hy vọng ngươi tuân thủ nhận rõ bằng không bản tọa chính là đem tam giới lật qua cũng phải đem ngươi cái này yêu hầu rút g ầ n l ộ t ra giải thích quan âm càng thật xoay người rời đi bất quá tôn tiểu thánh lại không có lập tức phóng thích đường tăng mà là thả ra thần niệm cảm giác quan âm khí tức bảo đảm quan âm thật đi hắn mới thư giãn hạ xuống hiền đệ lần này thật phải cảm tạ ngươi nếu không có ngươi ra tay giúp đỡ ta lão ngưu con trai độc nhất sợ là muốn bi thảm quan âm bà lão kia nhóm độc thủ lưu ma vương lòng vẫn còn sợ hay nói tôn tiểu thánh liếc mắt nhìn hồng h ả i nhi một chút liền phát giác hồng h ả i nhi tư chất bất phàm ba trăm tuổi thọ linh nhưng lại có thái ớt kim tiên tu vi còn đem trong tam giới chỉ có thái thượng lao quân hiệu được tam mội chân hỏa tu luyện lô hỏa thuần thanh đây cũng không phải là chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể làm được nếu không có không có thiên tư đừng nói ba trăm năm chính là ba vạn năm cũng chưa chắc có hồng h ả i nhi thực lực thế này tiên thiên theo hầu cơ thể bên trong còn có một k i a hỗn độn ma thần tinh huyết đại ca đây là dốc hết vốn liếng bồi dưỡng nhi tử a tôn tiểu thánh tựa như thuận miệng nói nhưng khiến ngưu ma vương khiếp sợ không thôi hỗn độn ma thần tinh huyết ta lão ngưu chưa bao giờ có các loại bảo vật ngưu ma vương trong mắt tràn đầy nghi hoặc không giống như là giả ra tới h u ố n hồ lấy hắn ai quy coi như là diễn kịch cũng không thể giấu g i ế m được tôn tiểu thánh không phải là ngươi chẳng lẽ là thiết phiến công chúa tôn tiểu thánh hiếu kỳ nói như ma vương chính thế, thiết phiến công thê, thiết ma chúa.、Đó、cũng t Đó là â yêu như lừng hạ đại châu có lấy tiếng y Yêu tộc không giống với siển giáo với càng ù n nhân g giáo lấy giáo phái lấy l m c ă cơ tụ lại i á o chúng tranh cướp tư yêu tộc càng trú a n nguyên. càng h cướp tộc tư Yêu nặng là gia tộc thế lực nhất là ở vua yêu đại chiến yêu hoàng đông hoàng thái nhất vẫn lạc yêu tộc lại không che c h ở nếu muốn ở hồng hoang loạn lưu bên trong sinh tồn được dựa vào yêu tộc bên trong đại gia tộc mới có thể có đến càng tốt hơn sinh tồn không gian mà thiết phiến công chúa chính là xuất thân từ la sát vốn là ác quỷ t h à n h đạo nhưng ra thế thâm hậu mà la sát nguyên bản liền cùng phật môn có ngọn nguồn tuyệt đối tính cả là phú bà một cái vì lẽ đó ngưu ma vương thế nhưng là chân thật người ở r ẻ nếu không thì làm sao sẽ như thế sợ vợ đương nhiên trong nguyên bản kịch tình ngưu ma vương tìm tiểu tam nguyên nhân cũng cùng thiết phiến công chúa quá mức cường thế có quan hệ ai lại biết ngọc diện công chúa cuối cùng bị chư bắt giới một bừa cào tử đánh chết lúc này mới khiến ngưu ma vương triệt để cùng tôn nộ không đoạn tuyệt huynh đệ tình nghĩa đương nhiên chuyện như vậy sẽ không phát sinh dù sao ngưu ma vương một nhà đắc tội phật môn căn bản vô pháp ở tích lôi sơn đem xuống dưới e sợ chờ bò ma vương ly khai h ả o sơn cũng sẽ lập tức đem thiết phiến công chúa mang đến bắc câu lô châu bảo vệ nào có cơ hội đi tiếp xúc ngọc diện công chúa vậy cũng không có khả năng lắm nhà ta kia nương tử có bao nhiêu bản lĩnh ta l á o ngưu hay là biết rõ hôn đột ma thần tinh huyết loại này bảo vật quý giá la sát quốc không thể nắm giữ ngưu ma vương lắc đầu một cái tại chỗ phủ định ạch tôn tiểu thánh trầm mặc vậy sẽ khiến hắn muốn tìm một cái hoang đường tin đồn cũng nói ngưu ma vương cùng thiết phiến công chúa không hiểu tam m g ộ i chân hỏa mà trong tam giới duy nhất hiểu người chỉ cần thái thượng lão quân ba trăm năm trước ngưu ma vương vẫn còn ở thiên lao giam giữ đây thiết phiến công chúa lại vẫn cứ sinh ra cái không giống ngưu ma vương hồng hải nhi đứa nhỏ này cùng thái thượng lão quân quan hệ nghiền ngẫm cực sợ a nếu là hai người bọn họ có loại quan hệ này như vậy hỗn độn ma thần tinh huyết vì là thái thượng lao quân tặng cho, cũng là chẳng có gì lạ ha ha tính toán đại ca nhi tử có loại này thiên tư là ngươi phúc khí cố gắng đại hắn đi tôn tiểu thánh vung vung tay không đành lòng ở cái đề tài này trên trò chuyện hắn ngược lại nhìn về phía đường tăng lộ ra cười xấu xa đường trưởng lao chớ sợ phật gia có nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp đường trưởng lão vừa n ã y thế nhưng là cứu một đội cha con chúc mừng chúc mừng a tôn tiểu thánh cười ha ha nói đường tăng một mặt choáng váng hán thế nhưng là toàn bộ hành trình cũng nhìn ở trong mắt quan âm lấy một cái thằng nhóc con tính mạng bức bách như m à vương đi vào khuôn phép còn nỗ lực giết chết hồng hải nhi loại này dơ bẩn thủ đoạn nơi đó là phật môn đệ tử nên làm ra giải quyết tỉnh đúng lúc đối phương là yêu tộc bằng bản lĩnh giết cũng là thôi nhưng chơi một ít thủ đoạn h è n hạ làm người c h ơ c h ẽ n bần tăng không tin đường tăng liên tục lắc đầu cùng chống lúc lắc giống như b ầ n tăng nhất định đang nằm mơ hắn không thể tin được quan âm dĩ nhiên thành nhân vật phản diện nếu hắn tán thành tôn tiểu thánh quan điểm cái kia nhiều năm tín ngưỡng chẳng phải là toàn hủy hừ đầu gỗ n h ư ma vương khinh thường nói nói thẳng ra đường tăng bất quá là phật môn một con cờ mà thôi tuy nói so với quân cờ hơi hơi trọng yếu một ít nhưng trung quy nhảy không ra quân cờ thân phận nếu không có thiên đạo che chở n h ư ma vương hận không được một cái tắt đem đường tăng đập chết thôi luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch tôn tiểu thánh cũng không phải sốt ruột lạnh nhạt nói xong gọi tới cân đầu vân liền dẫn như m à vương cha con cũng không quay đầu lại rời đi cùng lúc đó trốn hồi lâu thiên đồng cùng quyển liêm mới không chút hoang mang lộ ra thân ảnh quan âm cùng tôn tiểu thánh đối lập tràng diện thực tại làm bọn họ khiếp sợ ai có thể nghĩ tới chỉ là thái ớt kim tiên dám trực diện c h u ẩ n thánh kết quả còn vững vàng chiếm thượng phong xem ra chúng ta cũng đánh giá thấp thân nhân thực l ự c thiên đồng nuốt ngụm nước bọn cười khổ một tiếng nói yêu tộc bên trong có loại này đại phách lực thật sự không nhiều bản tướng hôm nay xem như mở mang hiểu biết q u y ề n liêm cười nhạt một tiếng ngược lại nhìn về phía đường tăng lần này kiếp nạn đối với đường hòa thượng mà nói là tâm ma đi chương hai trăm mười lăm phụ mẫu quán g ốc tìm thông minh sư phụ đường tăng n gây ra như phóng việc này xác thực để hắn tam quan tan vỡ quan âm tác phẩm hành vi phá vỡ hắn đối với phật môn nhận thức cho dù là chạm yêu trừ ma cũng không nên dùng thủ đoạn hèn hạ huống chi lấy giết con áp chế làm phụ thân như ma vương đi vào khuôn phép loại này tàn nhẫn sự tỉnh sao x u ấ t từ phật môn bàn tay sẽ không nhất định là bồ t á t vì là l ừ a gạt yêu hầu mới làm như thế vần tăng t u y ệ t không đồng ý tin tưởng đường tăng lắc đầu ngoài miệng nói như vậy nhưng khó có thể thuyết phục nội tâm của mình hắn cứ như vậy một mình đứng dòng g ã một ngày từ xa nhìn lại liền như là hoa đá thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng không đi quấy dối đường tăng coi như đạo bất đồng nhưng đường tăng nếu có thể thoát khỏi phật môn ràng buộc có thể chính thức khiến tây du hành trình triệt để gián đoạn cùng yêu tộc mà nói đây là chuyện thật tốt bất quá trước mắt xem ra để đường tăng minh bạch phật môn cũng không phải là hắn tín ngưỡng như vậy từ bi e sợ rất khó nếu muốn hoàn toàn thay đổi hắn chỉ có thể có thể cảm hóa một bên khác bạch cốt tinh chậm chạp không có đi tìm đường tăng nguyên nhân là nàng bị tôn tiểu thánh triệu hoàn đến bên người n h ư ma vương nhìn bạch cốt tinh nhất thời bỗng nhiên tỉnh lộ nguyên lai nữ thi này ma là hiền đệ ngươi người a như ma vương giật mình không nhỏ d á m ở tây du trong đội ngũ xếp vào nhân thủ sợ là liền ngọc đế cũng không dám làm như thế có thể thấy được tôn tiểu thánh không chỉ riêng gan lớn đầu ó c cũng còn hơn hắn thông minh quá nhiều ha ha vi huynh năm đó còn xui khiến ngươi đại náo thiên cung thật sự là mắt ngủ cho rằng huynh đầu ó c có thể nào so với ngươi l i ệ u khó trách ngươi liếc mắt là đã nhìn ra vi huynh không có ý tốt như ma vương ngày này nói tôn tiểu thánh vung vung tay cười nói đi qua sự tình liền đi qua đi ta lão tôn chưa bao giờ thù dai cũng có thù tại chỗ liền báo nghe vậy như ma vương s ữ n g sở lúc này mới minh bạch hắn bị thiên đình t r ộ m tới ngồi tù cũng là tôn tiểu thánh ở sau lưng phá r ố i c h u y ề n cua tui giót nét c h ọ i nụ ạ toải ai vi huynh hối hận a như ma vương nhìn xuống phun máu dục vọng càng thêm hối hận lúc này hồng hài nhi nhìn sang từ vừa nay bắt đầu hắn liền liên tục nhìn chằm chằm vào tôn tiểu thánh một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ ngươi là phụ thân ta bái làm huynh đệ sống chết có nhau cũng chính là bản đại vương thúc thúc thế nhưng là ngươi tại sao so với ta phụ thân lợi hại hồng hài nhi không e rẻ hỏi ra một cái tương đối khiến ngưu ma vương lúng túng vấn đề đồng nôn vô k ỳ a tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nói vậy là ta lão tôn cần với tu luyện không giống phụ thân ngươi cũng muốn thoải mái nếu là ngươi cùng ta lão tôn một dạng chăm chỉ ngươi cũng có thể siêu v i ệ t phụ thân ngươi hắn lời này một chút cũng không giả hồng hài nhi vốn là trời sinh tiên thiên theo hầu tư chất cùng ngưu ma vương gần như nhưng hắn trong huyết mạch nhưng nhiều một tia hỗn độn ma thần tinh huyết cái này nhưng là không giống chỉ cần hắn cần với tu luyện thành t ự u đại la kim tiên là điều chắc chắn trái lại ngưu ma vương chỉ là tiên thiên theo hầu mà thôi thái ớt kim tiên chính là đình phong nếu muốn đặt chân đại la kim tiên khó so với lên trời thật à hồng hài nhi hưng phấn không thôi thế nhưng là ta không hiểu được tu luyện phụ thân ta cùng ta mẫu thân cũng rất ốc hỏi bọn họ cái gì cũng không hiểu ngươi có thể dạy ta à hắn không những không giống nguyên nội dung cốt truyện như vậy chán ghét tôn tiểu thánh trái lại có bái tôn tiểu thánh sư phụ ý tứ như vậy có thiên tư tiểu bằng hữu liên quan âm cả ba không được thu hắn làm đệ tử cứ việc tôn tiểu thánh bên người có so với hồng hài nhi càng có năng khiếu hồ lô hoa nhưng thật nếu nói bọn họ cũng không tính tôn tiểu thánh đồ đệ trên danh nghĩa hẳn là hắn tôn tử cho tới mão nhị tỷ nàng năng khiếu quá kém coi như dùng hỗn độn ma thần tinh huyết cho nàng tẩy tủy phát kinh trưởng thành hiệu quả cũng cực kỳ hữu h ạ cho tới lục n h ị cùng ngao liệt ngược lại là hắn chính kinh đồ đệ nhưng tôn tiểu thánh rất ít đi quản bọn họ chủ yếu là cả hai cái đều có sáng tỏ đại đạo phải đi không giống hồng hài nhi trừ tận gốc cơ không tệ bị thái thượng lão quân ban tặng tam muội chân hòa ra cơ hồ là một chương giấy trắng loại này trời sinh căn cốt là thuộc về thiên tài loại hình trưởng thành đặc biệt nhanh nếu có thể đem như vậy thiên tài bồi dưỡng thật là có cảm giác thành công nếu muốn b a i sư nhưng là phải cho ta lão tôn dập đầu ngươi có bằng lòng hay không tôn tiểu thánh cười nhạt nói hồng hà nhi kiệt ngao bất thuần điểm này ngược lại là rất giống tôn ngộ không để loại này tính khí người quỳ xuống cũng không quá dễ dàng hướng về sư phụ quỳ bái có gì không thể nói xong hồng hà nhi lúc này cho tôn tiểu thánh quỳ xuống liền dập đầu ba cái vậy liền coi là bái sư thành công ngưu ma vương nhìn hồng h ả i nhi vui mừng không nớt hắn nói không tệ ta lão ngưu không thông minh mẫu thân hắn cũng là đần độn lu mê thành t i ể u địa tiên thật sự giao không thông minh như vậy hải tử sau này liền phiền phức hiền đệ ngưu ma vương cảm kích nói ừ m tôn tiểu thánh gật g ủ lúc này nhất điểm hồng h ả i nhi mi tâm tiếp đó hồng h ả i nhi cả người bốc lửa trong nháy mắt thành h ỏ a nhân nóng rực sóng lửa lập tức đem như ma vương cùng bạch cốt tinh bức lui ra m ộ ư ơ i bước nhưng dù cho như thế bọn họ vẫn cảm thấy nóng rực đây không phải tam mội chân hỏa như ma vương kinh ngạc nói là so với tam mội chân hỏa càng lợi hại hòa diễm hiền đệ cái này gọi là cái gì nghe vậy tôn tiểu thánh lãnh đạm giải thích nói đây là hồng liên chân hỏa chính là hồng hoang đệ nhất hỏa hồng h à i nhi trời sinh thuộc hỏa cùng na cha tôn tiểu thánh thể chất một dạng chỉ là tam mội chân hỏa trung quy vô pháp cùng hồng liên chân hỏa so với cũng không thể thể hiện hỏa chi đại đạo phát tắc thật muốn lĩnh ngộ đại đạo chỉ có tu luyện hồng liên chân hỏa v ù v ù qua trong giây lát thiêu đốt hồng liên chân hỏa cấp tốc bị hồng hài nhi thu nạp vào cơ thể bên trong theo hắn t r u n ra hai mắt một đoàn so với tam mội chân hỏa càng t i n h khiết hơn hỏa diễm ở hắn trong trong mắt thiêu đốt vậy l i ề n coi là thành sư phụ đã ban tặng ngươi hồng liên chân hỏa làm sao cảm giác hỏa chi đại đạo liền muốn nhìn ngươi ngộ tính không phải là tôn tiểu thánh thói quen làm vung tay trường quỹ mà là l ĩ n h ngộ đại đạo thật muốn xem nộ tính cùng duyên phận sư phụ đưa vào cửa tu hành xem cá nhân đây cũng không phải là nói mỏ đồ nhi minh bạch hồng h ả i nhi chăm chú ôm quyền sau đó tự mình đứng ở tôn tiểu thánh phía sau n h ư ma vương không muốn xem một chút hồng h ả i nhi cười khổ nói ngươi có ba trăm năm không thấy mẹ ngươi vốn định mang ngươi về một chuyến tích lôi sơn hắn cực nhớ tình cũ tuy nói cưới thiết phiến công chúa là ở rể la sát nhưng như ma vương xác thực xem như một vị hợp lệ trượng phu bất quá hắn nói đến tích lôi sơn cũng nhắc nhở tôn tiểu thánh nếu như ma vương trở lại thế tất sẽ đụng phải ngọc diện công chúa đến lúc đó như ma vương sẽ phải lánh tầm tân hoan điều này cũng dẫn đến ngọc diện công chúa chết thảm xem ra ý hắn ở ngoài nhận lấy hồng hài nhi làm đồ đệ nhưng gián tiếp bảo vệ ngọc diện công chúa tính mạng coi như là trời đưa đất đ ẩ y làm sao mà đi như vô sự ngươi liền sẽ bắt câu lô châu đi con trai của ngươi ta lão tôn sẽ thay ngươi hảo hảo dưỡng đi tôn tiểu thánh không khách khí p h ả i đi ngưu ma vương chủ yếu là hồng hài nhi có phải hay không ngưu ma vương con ruột cũng nói khác nhưng loại này mẫn cảm vấn đề hắn cũng không dám đi tìm thái thượng lão quân trước mặt chất vấn chứ phi mình chán xấu nguyệt ra tiếp đó đường tăng sẽ đi ngang qua hát thủy hà ta lão tôn p h ả i ngao liệt đi theo ngươi một chuyến hát thủy hà công đức ngươi có thể trong bóng tối cướp đi nhưng trong này đà long cần phải chờ sẽ đến giao cho ta lao tôn chương 216, bi thảm kính hà một nhà hát thủy hà chủ nhân cũ vốn là hát thủy hà thần lại bị đà long chiếm đoạt quê nhà cái này đà long không tính mạnh thực lực còn không bằng bị giáng hạ phảm trừ bắt giới liền ngay cả thành thật không làm việc xa tăng đều có thể đánh với hắn một trận nhưng đà long thân phận cực kỳ đặc thủ chính là tây hải long vương con n u ô i nguyên kính hà long vương cựu tử nói đến cùng ngao liệt hay là toàn g i a tôn tiểu thánh phái ngao liệt đi vào giúp bạch cốt tinh mục đích chính là lôi kéo long tộc nói đến kính hà long vương cũng là xui xẻo tốt tốt long vương nhất định phải đi theo viên thủ thành đánh cược cái này viên thủ thành thế nhưng là viên thiên cương thúc phụ sao biết được câm dương đoạn sinh chết nói thẳng ra chính là thiên đình phái xuống hướng dẫn kính hà long vương bản thân là cái p h à m nhân cái nào bổn sự lớn như vậy đần độn kính hà long vương lại không biết thiên đình lợi dụng hắn mở ra tây du lượm kiếp bản thân đó là một con đường chết kết quả là bị viên thủ thành chọn mấy cái ngư dân liên tục tiến tới kính hà bắt cá bắt giết không ít cá tử ngư tôn chết để chọc giận kính hà long vương kính hà long vương tìm tới viên thủ thành đánh cuộc đánh cược dưới mưa canh giờ cùng đếm vì là cực thắng kính hà long vương muộn dưới một hồi mưa còn nhiều dưới một điểm dẫn đến hắn xúc phạm thiên điều vốn chỉ là tối nay dưới mưa dưới hơi hơi nhiều một chút coi như xúc phạm thiên điều cũng không phải cái gì lại tội có thể thiên đình muốn đẩy hắn với chỗ chết vào chỗ chết sắp xếp có lẽ có kính hà long vương chạy đi tìm lý thế dân xối quậy nhưng sợ đến lý thế dân mất hồn mất vía cuối cùng đệ ngụy trinh ở trong mơ chém đến đây lý thế dân bắt đầu tin phật kiên trì muốn đường tăng đi tây thiên lấy kinh bởi vậy mở ra tây du hành trình nhưng mà kính hà long vương chết làm cho cả long tộc nhìn rõ ràng thiên đình cùng ngọc đế s ắ t mặt tứ hải long vương cũng lo lắng bọn họ suốt ngày đình kẻ chết thay cũng sợ trở thành cái kế tiếp kính hà long vương nói chung long tộc địa vị một ngày không bằng một ngày liền ngay cả dưới mưa đều có thể làm mất mạng cái này hà thần vị trí cũng là cao nguy trước nghiệp a kính hà long vương chết rồi h ắ n chín cái nhi tử cũng không che chở yêu tộc nghe nói lại càng là nhận định kính hà một mạch là thiên đ ỉ n h con rơi dồn dập chạy tới truy sát bất đắc dĩ cựu tử từng người bôn u ba mà tiểu nhi tử đà long thì lại quá quý cho tây hải long vương bất quá đà long tâm cao khí não không muốn sống tạm biết được kính hà long vương là bởi vì tây du lượng kiếp mà chết đơn giản chạy đến hát thủy hà tìm đến đường tăng suối quậy chỉ bằng hắn chút thực lực này đừng nói đối phó đường tăng chính là bạch cốt tinh đều có thể ung dung bắt lấy hắn tôn tiểu thánh tính tới hào sơn chính là hát thủy hà một kiếp thêm vào l o n g tộc nhờ vào hắn vừa v ẫ n có thể nhờ vào đó thời cơ củng cố một hồi hắn ở l o n g tộc huy vọng dù sao hoa quả sơn tất cả hạo thiên tháp bên trong mới có thể tránh miễn bị phật môn tìm tới cửa nếu long tộc đột nhiên phản bội hắn chẳng phải là bại lộ hạo thiên tháp chỗ ở nhân tâm phương diện này tôn tiểu thánh bắt bí gắt gao húng chi hay là đưa tới cửa lễ vật phải nhận lấy sư tôn có thể vì ta long tộc suy nghĩ đến nước này ngao liệt hết sức cảm động đa long một nhà ăn quá nhiều khổ không thể lại để cho bọn họ gặp thai bay vạ gió ngao liệt cảm động nói hắn và bạch cốt tinh một đường cực nhanh tập thừa dịp đường tăng một nhóm còn chưa chạy tới hát thủy hà trước liền sớm một bước đến nhưng bọn họ cũng không biết đà long cũng là con đường về hướng tây trên một đại kiếp khó chỉ là đà long thực lực không mạnh liền phật môn cũng không làm sao coi trọng b a n g không tôn tiểu thánh tuyệt không sẽ trực tiếp phái ngao liệt cùng bạch cốt tinh đi qua làm hai người chui vào trong nước lúc một cái lao đầu tóc hoa dâm lặng yên không một tiếng động đ u ổ i theo một con rồng một cái nữ thi ma cái này hai là tới tìm đà long hắc thủy hà t h ầ n sắc mặt ngưng trọng tự nhủ hắc thủy hà vốn là nhà hắn nhưng đà long đến từ sau liền chiếm trước hắn cung điện đối với cái này hát thủy hà thần vui vẻ tiếp thu cũng không phải hắn tình nguyện làm như thế mà là hắn được phật môn chỉ dẫn cố ý an bài như thế một cái nho nhỏ kiếp nạn cho đi về phía tây người chuẩn bị nói hắn là phật môn thám tử cũng không quá đáng nhưng giờ khắc này ngao liệt cùng bạch cốt tinh đột nhiên xuất hiện có vẻ như hay là chuyên tìm đến đà long nói rõ là muốn phá hoại phật môn an bài hảo kế hoạch lúc này có muốn hay không báo cho biết bồ tát đâu hát thủy hà thần do dự một hồi trong tay phụ triện nửa ngày không dám bóp nát hắn một cái nho nhỏ hà thần thu vi chẳng qua là cái địa tiên l i ê n kính hà long vương cũng không bằng lên mỗi cái trong thế lực hữu tâm vô lực bây giờ phật môn thế lớn càng có siêu việt thiên đình xu thế hắn ngã về phật môn không gì đáng trách thế nhưng là phật môn làm việc quá tuyệt hoàng phong quái cùng hoàng b ả o quái nguyên bản đều là phật môn người quay đầu lại lại đều rơi vào đảo vong hậu quả cái kia hai cái đều là thái ớ t kim tiên cấp bậc thực lực địa vị người nào không thể so hắn nho nhỏ này hà thần mạnh ngã về phật môn liền nhất định có thể bảo vệ cả nhà của ta già trẻ tính mạng à. hắc thủy hà thần do dự không quyết định không có thực lực thậm chí ngay cả làm quân cờ tư cách đều không có thật sự b i hay cùng lúc đó bờ sông trong nội cùng ngao liệt cùng bạch cốt tinh nhìn thấy long Y đà long tựa như cũng nhận ra được ngao liệt khí tức đà long xa xôi mở mắt ra ngao liệt đại ca ngươi không phải là đến ngăn cản ta giết đường tăng đi đà long nhíu chặt lông mày mười phần bất mãn không sai người giết không đường tăng ngao liệt gọn gàng giữa đường hắn mới chẳng muốn cùng đà long chớ vội không đủ thực lực ngay tại mèo nhà chạy đến mất mặt xấu hổ cũng là thôi mất mạng hắn làm sao hướng về chết đi kính hà long vương bàn giao nói b ậ y ta đã sớm hỏi thăm được đường tăng trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá địa tiên ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay đà long không c a m l ò n g tuy nói cùng mới bắt đầu tình báo có chỗ không giống nhưng may mà đường tăng trưởng thành vẫn chưa thoát ly hắn trưởng khống đã ngươi đã điều tra được vậy ngươi nên biết được vị này bạch cô nương cũng là đi về phía tây bên trong một thành viên sư phụ mệnh hai ta đem ngươi mang về hoa quả sơn nếu ngươi cố ý lưu lại đối phó đường tăng trước hết đánh bại bạch cô nương nói sau đi nói xong ngao liệt l ù i một bước đem bạch cốt tinh n h ư ờ n g lại c h ê n g bạch cốt tinh vẫn là trước sau như một lạnh lùng một câu nói chưa nói trực tiếp lấy ra thất tinh bảo kiếm nhất thời s á c ý tầng ra bạch cốt tinh mới không để ý đà long chết sống nếu như tôn tiểu thánh đồng ý nàng có thể không chút do dự giết đà long huyền tiên hậu kỳ đường tăng bên người làm sao liền một người phụ nữ cũng mạnh như vậy đà long không cam lòng địa nổ quát ngao liệt vẫn chưa giải thích hắn biết do đà long phải không và nam t ư ở n g không quay đầu lại tính cách chỉ có triệt để thất bại hắn có thể l ĩ n h đà long tỉnh lại mà bạch cốt tinh lại càng là tích tự như kim nữ nhân nàng càng muốn dùng quyền đầu nói chuyện giết bạch cốt tinh k h ẽ quát một tiếng n h ấ t theo thất tinh bảo kiếm thẳng trùng đà long mà đi trong n g á y mắt một bóng người xinh đẹp bỏ qua đà long bên người đà long vừa lấy ra ngân thương liền theo tiếng gãy vỡ một kiếm bại trận trên lệch lớn đến mức thái quá nửa đoạn ngân thương rơi xuống đất đà long cũng quỳ xuống nhưng trong mắt hận ý nhưng không dám chút nào sau đó một cái lao huyết phun ra l o ạ n tròa l o ạ n t r h o n g ngã xuống vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm mười bảy như lai tức giận bốn phật liên thủ bố cục sa trì hắc thủy hà bờ đường tăng một nhóm trước mặt b ư ớ c lên một cái tự xưng hắc thủy hà thần láo giả hà thần đối với đường tăng tạo thành chữ thập chắp tay một mực cung kính chỉ là sắc mặt có chút khó coi tỏ rõ có tâm sự lại là một nạn à ít nói nhảm nơi này có gì yêu quái trực tiếp nói rõ thiên đồng nôn nóng nóng này nói hắn gần như nhanh thăm dò phật môn thủ đoạn n g ỗ i đến một chỗ nhất định có yêu quái quay phá nói là kiếp nạn kỳ thực bất quá là cho phật môn tăng cường công đức thôi chỉ tiếc phía trước mấy cái khó cũng cùng đường tăng không có một mao tiền quan hệ phật môn nhường cũng thả thành như vậy đường tăng cũng không chiếm được công đức suy nghĩ cẩn thận thật có điểm thảm nhưng là vừa vặn phụ họa thiên đồng cùng quyển liêm suy nghĩ tốt nhất đến tây thiên trước đường tăng một điểm công đức cũng không chiếm được đã như thế con đường về hướng tây coi như hoàn thành phật môn cũng đừng hỏng thuận lợi vượt qua tây du l ư ợ n g kiếp cũng không biết h ắ n và quyển liêm cướp đường tăng công đức có tính hay không là phật môn vừa vặn có thể nhờ vào đó thời cơ thử một chút cho nên thiên đ ồ n g cùng quyển liêm có chút nóng lòng muốn thử ha ha chỉ sợ làm thiên đ ồ n g thất vọng sông này bên trong nguyên bản s á t thực chiếm cứ một con yêu long đáng tiếc các vị đến chậm hơn một ít vậy yêu long đã bị người hạ phục h a t h ầ n vẻ mặt đau khổ nói cái gì k i n h ngạc ngược lại không phải là thiên đồng hai người mà là đường tăng công đức lại không đường tăng không dám tin tưởng nói từ lúc bảo tượng quốc tới nay hắn hay cùng công đức không có nửa xu duyên phận nhất là ô cây、OK、quốc quan âm cũng cho hắn bày sẵn đường liền đợi đến hắn đi cướp đầu người lại vẫn là bị tôn tiểu thánh kết thúc khó nói hắn đường tăng hãy cùng công đức như thế không có duyên phận à là ai sẽ không lại là cái kia yêu hầu đi đường tăng mặt cũng xanh biếc hắn thật sự không nghĩ gặp lại được tôn tiểu thánh đánh cũng đánh không lại ở tôn tiểu thánh trước mặt hắn chính là cái đệ đệ liên quan âm cũng không làm gì được có cháu tiểu thánh cái này yêu hầu thật là đáng sợ yêu hầu không tiểu thần cũng chưa gặp qua hầu tử tới là một nam một nữ đáng tiếc tiểu thần tu vi còn thấp không nhìn ra hai người kia chân thân thật sự là không giúp được gì hà thân ủy khuất nói hắn một cái địa tiên đương nhiên không nhìn ra thái ớt kim tiên cùng huyền tiên chân thân nguyên vốn còn muốn bóp nát truyền âm phủ đem hát thủy hà tình huống hồi báo cho phật môn biết được có thể nghĩ tới nghĩ lui nếu là phật môn dưới cơn nóng giận ở gia đình hắn động thủ xui xẻo vẫn là hắn đã như vậy thẳng thắn làm bộ không biết chờ mấy cái kia yêu vương ly khai lại thông chi đường tăng quyền bây giờ là một nạn chưa từng xảy ra nho nhỏ hà thần ngược lại là hiểu được bo bo giữ mình thiên đ ồ n g k h é p cười một tiếng cũng không để ý tuy nhiên hắn đoán không ra một nam một nữ kia là ai nhưng công đức không bị phật môn cướp đi cho ai cũng cùng dạng chỉ là khổ đường tăng từ hắn đi ra trường a n một khắc đó hầu như không hề thành t ự u trái lại tiêu hao không ít cựu chuyển hoàn hôn đan vì thế đều sắp cướp sạch phật môn bà khố liên vi là làm cho đường tăng kéo dài không ngừng phục sinh nhưng như vậy cự lượng tiêu hao chính là phật môn cũng không chịu đựng nổi a không được bần tăng muốn trở nên mạnh hơn không thể phiền toái nữa bồ tát đường tăng mạnh mẽ cắn răng thẳng thắn bất độ bờ sông ngươi hòa thượng này làm cái gì yêu thiêu thân ngươi nhiệm vụ muốn đi tây thiên đạt được chân kinh độ hóa chúng sinh ngươi đây là bỏ gốc lấy ngọn thiên đồng nóng n ả y mất bình tĩnh nói hắn cũng không có tâm tư bồi tiếp đường tăng vẫn đứng ở tây du trên đường mau chóng hoàn thành đi về phía tây hắn cũng tốt về bắc câu lô châu tiếp tục làm hắn đại yêu được đi bần tăng là nê bồ t ắ t qua sông tự thân cũng khó khăn bảo vệ bần tăng ngay cả mình cũng độ không hòa đàm độ hóa chúng sinh ở bần tăng tu vi không có đột phá trước cái này hắt thủy h ạ bất độ cũng được nói xong đường tăng liền ngồi xếp bằng càng trực tiếp bế quan thấy thế thiên đồng hận không được một cái tát đập chết đường tăng thế nhưng là làm như vậy cũng không làm nên chuyện gì đến đâu thì hay đến đó đi đường tăng không đi về phía tây sốt u ruột là phật môn hai ta nhiều lắm thì thật lãng phí một ít thời gian mà thôi cũng lâu lắm rồi không có tu luyện thẳng thắn bồi tiếp đường hòa thượng một khối bế quan tính toàn bóng quyền liêm ngược lại là tâm bao quát hắn ngược lại nhìn về phía hà thần ra lệnh đi cho ta chờ chuẩn bị một ít ăn uống nhớ kỹ không muốn thức ăn chay muốn rượu thịt nghe nói như thế hà thần lăng một hồi liếc trộm một chút đường tăng cẩn thận mà hỏi vậy vị này đường trường lão hắn không cần ăn uống à quyền liêm cân nhắc cười nói bản tướng để ngươi chuẩn bị rượu thịt chính là cho đường hòa thượng chuẩn bị có ý kiến không không ý kiến hà thần há hớp mộm hòa thượng ăn thịt còn uống rượu cái này có thể quá ngạc nhiên bất quá cùng hắn lại có quan hệ gì đây làm một cái nho nhỏ hà thần hắn cũng không có tư cách cùng những này đ ạ i yêu cùng phật môn hồng nhân tra cứu chỉ phải chăm sóc kỹ lưỡng bọn họ không phải vậy cho mình gặp nạn cũng đã rất tốt linh sơn đại lôi âm tự liên hoa thai bên trên như lai mở mắt nhìn về phía trở về con âm tấm kia tinh xảo mặt mang theo rõ ràng âm trầm dường như bày lên một tầng đèn xương nuôi hổ thành hoạn a vậy yêu hầu trung quy trưởng thành lên thành có thể cùng phật môn chống lại đại yêu như lai trầm giọng nói liền hắn đều không khỏi hối hận h ừ chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi dám cản trở phật môn đại hưng bản tọa há có thể dễ tha hắn quan âm nghiến răng nghiến lợi nói tôn tiểu thánh lần nữa trắng trận cùng phật môn đối nghịch thậm chí lần này còn thật là quan âm mặt làm sự tình một hơi này nàng không nuốt trôi nếu không có, có thiên đạo che chở tôn tiểu thánh cũng không biết chết bao nhiêu lần nhưng dù cho như thế quan âm vẫn có phương pháp lệnh tôn tiểu thánh cầu sinh không được ừ m như lai đột nhiên nhữ mày nhìn quan âm trầm giọng nói hắc thủy hà kiếp nạn lại là cái gì tình huống nghe vậy quan âm vội vã bấm ngón tay tính toán nhất thời hoàn toàn biến sắc đáng ghét bản tọa vừa đi lại có người cản trở đi về phía tây nhất định là cái kia yêu hầu bản tọa phải đem hắn ngàn đao bầm thây h á c thủy hà một chuyện cũng không khó thôi diễn chỉ là thiên cơ vẫn là trước sau như một bị che đậy nhưng dù cho như thế quan âm hay là nhận định là tôn tiểu thánh từ đó làm khó dễ đương nhiên nàng suy đoán xác thực không sai thế nhưng là phải tìm được tôn tiểu thánh tung tích cũng không phải là dễ dàng như vậy chư phi này mối họa chưa trừ diệt thật là phật môn thai h o à n g ẩm như vậy đi dưới một kiếp nạn chính là s a trí quốc quan âm ngươi được không tốt bố cục một phen bản tọa khiến phái di lập phật văn thủ cùng thủ phổ h i ề quan âm tạo thành chữ thập lạnh lùng nợ nụ cười cùng di l ạ c phật ba người liếc nhau một cái đều là nhìn thấy trong mắt đối phương nồng nặc sát ý bọn họ cùng tôn tiểu thánh thâm cựu lớn oán nghiệm rốt cục có thể danh chính ngôn thuật báo vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm mười tám khôi phục nguyên khí phật môn cũng tại làm sự tình hạo thiên tháp ngao liệt cóng lấy hôn mê đà long trở về hoa quả sơn nhưng không chút khách khí mà đem đà long vứt trên mặt đất đà long chỉ là l ử a giận công tâm cũng không lo ngại tuy nói tu vi còn không đủ nhưng là so với p h ạ m nhân cố giả bộ nhiều lúc này long tộc tụ hội tây hải long vương nhìn hôn mê bất tỉnh đà long từng tầng thở dài ngược lại nhìn về phía tôn tiểu thánh ô m quyền nói đa tạ ân công vì ta long tộc suy nghĩ may mắn được đà long không việc gì bằng không ta khó có thể cảm thấy an ủi kính hà trên trời có linh thiêng một phen lời khách sao thôi kính hà trong n g ọ n g bị nụy g trinh chém sợ là hồn phách từ lâu tan thành mây khói nơi nào còn có cái gì trên trời có linh thiêng bất quá đà long sống sót trở về xác thực khiến long tộc trên dưới thở một hơi bây giờ long tộc ở tam giới địa vị quả thực thấp đáng sợ nếu không có có tôn tiểu thánh che chở chỉ sợ tứ hải bên trong long tộc đều phải bị yêu tộc giết sạch các ngươi minh bạch là tốt rồi ta lão tôn thu ngao liệt làm đồ đệ chính là để long tộc minh bạch chỉ có tự thân cường đại mới có thể bảo toàn tộc nhân hoa quả sơn đã vào hạo thiên tháp chỉ cần ta lão tôn đồng ý tự nhiên có thể bảo vệ long tộc không việc gì bọn ngươi chỉ cần chuyên tâm ở hạo thiên tháp bên trong tu luyện ta lão tôn chỉ hy vọng sẽ có một ngày không cần bất luận người nào che chở long tộc cũng có thể tại tam giới giữ lấy một ghế chi điện tôn tiểu thánh mây câu nói hạ xuống long tộc sĩ khí tăng v ọ n thêm vào có ngao liệt cũng dám làm trái phật môn cũng toàn thân trở ra long tộc tự tin lại càng là tăng mạnh tứ hải long vương liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng cũng càng thêm vững tin bọn họ lúc trước lựa chọn nương nhờ vào tôn tiểu thánh là chính xác nhất lựa chọn đem đả l o n g dẫn đi đi cố gắng chống giữ không cần để hắn gây chuyện khắp nơi tôn tiểu thánh vung vung tay liền phái đông đảo long tộc sư tôn ngao liệt chắp tay chắp tay nói đệ tử khi trở về gặp được đường tăng dừng lại ở hát thủy hà bờ bên kia tựa hồ cũng không tính tiếp tục tiến lên đệ tử còn nghe được đường tăng dự định bế quan đã làm đột phá chịu như thực tướng báo ồ còn có chuyện tốt như thế tôn tiểu thánh chân mày cau lại n ế t miệng cười rộ lên thật sự là buồn ngủ đã có người cho hắn đưa gối a không hố là hắn xem trọng atm cơ hội như vậy vừa vặn tây du lượng kiếp mở ra cũng có một quãng thời gian đường tăng một nhóm tốc độ tiến lên không chậm cứ theo đà này dùng không mấy năm liền sẽ hoàn thành đi về phía tây nếu là phật môn đại hưng thiên đình thuận thế suy bại ngược lại là phật môn nhất định có thể dành tay đối phó chúng ta còn có bắc câu lô châu để cho chúng ta thời gian không nhiều dành thời gian tu luyện đi tôn tiểu thánh lo lắng đơn giản chính là những thứ này 500 năm trăm n ă m không đ ã n g hoàn toàn không đủ để hắn khinh thường tam giới nếu là đi về phía tây cũng kết thúc thì càng không có phát dục không gian may là hắn còn có thời gian đại đạo pháp tắc có thể kéo dài dài bế quan tu luyện thời gian nhưng đây là đối với hắn và bảy cái hồ lô hoa mà nói long tộc liền không có, có tốt như vậy phúc lợi nếu có thể đem thời gian đại đạo pháp tắc mở rộng ra để long tộc cũng hưởng thụ được trì hoãn nghìn lần thời gian phúc lợi như vậy thì tính toán ba năm về sau đi về phía tây kết thúc hoa quả sơn cũng có ba ngàn năm thời gian giảm sóc chỉ bất quá tôn tiểu thánh đối với thời gian đại đạo pháp tắc trưởng khống vẫn chưa thể đại đạo bao trùm toàn bộ hoa quả sơn trình độ xem ra hay là muốn mau chóng phá giải thời gian đại đạo pháp tắc ca tôn tiểu thánh than nhẹ một tiếng lần đầu cảm giác được tự thân thực lực không đủ hoàn thành hắn mong muốn ngao liệt nhìn tôn tiểu thánh một hồi cao mày một hồi thở dài cho rằng tôn tiểu thánh ở thay long tộc tương lai lo lắng nhất thời cảm động không thôi sư tôn có thể vì ta long tộc làm được trình độ như thế này ngao liệt đã rất cảm động nhưng long tộc hưng suy chính là chúng ta long tộc việc của mình coi như tài nghệ không bằng người long tộc tiêu vong cũng cùng sư tôn không liên quan sư tôn không nên tự trách ngao liệt sâu không người bái thật sâu thành khẩn nói tự trách tôn tiểu thánh bái ngao liệt một chút đứa nhỏ này đầu vóc gặp đi bất quá chuyện ngoại ý muốn được ngao liệt h ả o cảm cũng không tính chuyện xấu hắn rõ ràng trong lòng cũng không vạch trần mặc cho ngao liệt mong muốn đơn phương đi thôi h ắ n phái ngao liệt ngược lại nhìn về phía bạch cốt tinh lần này xuất lực bạch cốt tinh cướp đi thuộc về đường tăng công đức không tới thời gian nửa ngày bạch cốt tinh tu vi lại có tinh tiến tin tưởng không cần bao lâu nàng có thể đột phá chúc mừng a tôn tiểu thánh cười ha ha nói nhờ ngươi phúc bạch cốt tinh khẽ không người ôm quyền nói hiếm thấy nàng dĩ nhiên sẽ nói cảm t ạ xem ra ở ô k ê quốc giáo h ấ n n h ư ợ n g nàng triệt để nhìn rõ ràng hiện thực không có tôn tiểu thánh nàng chỉ là một cái lẳng lặng vô danh thi ma nói không chắc coi như không có tôn ngộ không thế giới nàng kết cục cũng chỉ là chết ở cựu xì linh ba hoặc là hàng yêu trượng dưới là tôn tiểu thánh cho nàng sống tiếp thời cơ hơn nữa còn sẽ khiến nàng trở nên càng mạnh hơn công đức thứ này cố nhiên là tốt nhưng là muốn ước lượng lượng năng lực chính mình có hay không ăn được thầy du kiếp nạn trên công đức vậy cũng đều là thuộc về phật môn quan âm các loại chuẩn thánh cường giả cũng đỏ mắt vì thế vẫn cùng văn thủ minh tranh ám đoạt sắp xếp kiếp nạn công tác bạch cốt tinh loại này tây du trên đường vừa nắm một bó to tiểu yêu nhưng hổ khẩu bên trong c ấ p lương không thể nghi ngờ cùng muốn chết kỳ thực chính thức nhượng nàng tỉnh lại là hỏa v â n động nhất chiến liên quan âm cũng bị tôn tiểu thánh bức bách chịu thua bỏ chạy đủ thấy tôn tiểu thánh không chỉ riêng tu vi cường đại còn tương đối có lòng dạ xem tôn tiểu thánh loại này đáng sợ tồn tại là tuyệt đối không thể trêu chọc bằng không ở hắn trong tính toán bạch cốt tinh chết như thế nào cũng không biết khoảng thời gian này ngươi tạm thời không cần về đường tăng bên người hắc thủy hà thần nhận ra ngươi vạn nhất nhận ra ngươi chính là cứu đi đà lòng người e sợ sẽ bị phật môn nhằm vào chờ đường tăng xuất quan ly khai hắc thủy hà ngươi lại hiện thân nữa tôn tiểu thánh t ử lâu nghĩ kỹ đối sách bởi vì biết được nguyên bản nội dung cốt truyện hắn có thể ung dung làm ra tinh diệu sắp xếp đây cũng là vì sao phật môn cùng thiên đ ỉ n h vẫn luôn đoán không ra hắn nguyên nhân căn bản vâng bạch cốt tinh vui vẻ tiếp thu hoa quả sơn thế nhưng là thập châu tổ mạch thêm vào tôn tiểu thánh đem vô đ ư ờ n g tiên cung cùng hỏa vân cung hợp hai là một tăng cường mắt trận so với d i vãng linh khí càng thêm dồi dào lúc đó tôn tiểu thánh lấy hạo thiên tháp thu nhận hoa quả s ơ n lúc thế nhưng là cùng với tổ mạch cùng lấy đi vì vậy linh khí không những sẽ không trôi đi trái lại bởi vì hạo thiên tháp không có chỗ ở cố định tùy ý cướp đoạt tam giới linh khí làm cho hoa quả sơn dường như một đài linh khí bơm nước cơ hội ở đây tu luyện tuyệt đối có thể làm tốt làm ít mà hiệu quả nhiều đi thôi ta lão tôn cũng phải thừa này thời cơ tốt tốt bế quan tu luyện một phen tôn tiểu thánh nói ra trò khí bởi vì đường tăng quan hệ h ắ n rốt cục có thể hơi hơi ung dung một quãng thời gian mà hai phe tất cả đều bận rộn phát dục thời gian trong phật môn nhưng dị thường bận rộn quan âm bốn phật chạy tới xa trí quốc âm thầm thao tác một phen liền dễ dàng dẫn đến xa chỉ quốc sinh linh đ ổ thán vô số hòa thượng thành khổ công cũng ở ba con gia súc thành tinh yêu quái trong tay mỗi ngày trôi qua có vô số hòa thượng tươi sống m ệ t chết những khổ này công nhân hòa thượng ở đó xây dựng cũng không phải đạo quan mà là một tòa đủ để nhốt lại thái ớt kim tiên t r ậ n pháp mục đích không cần nói cũng biết vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm m ư ơ i chín bồ t á t điên lên ngay cả người mình cũng chỉnh s a trí quốc một con đầu hổ thân người yêu quái mang theo quái vật đầu dê cùng đầu hiệu quái nửa q u ỷ ở quan âm bốn phật diện trước ba con yêu quái thân mang hoa lệ đ ạ bảo khí độ bất phàm cũng tại bốn phật diện trước không đúng đường tăng một nhóm đến s a trí quốc trước cần phải đem khốn tiên trận hoàn thành nếu như không phải vậy đường trách bản tọa đối với người chờ không k h á c h khí văn thủ thanh âm lạnh như băng nói lúc nói chuyện hắn lại ngay cả nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn cái kia ba con yêu quái một chút đối với văn t h ủ mà nói hổ lực đại tiên cái này bà con yêu quái bất quá là vì phật môn làm việc rác rưởi mà thôi nếu không có muốn lợi dụng bọn họ ở xa trì quốc sức ảnh hưởng cùng loại này yếu gà nói chuyện đều là dơ miệng hắn xác thực hổ lực đại tiên dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên tu vi thật không cao lấy tu luyện phi đầu thuật loại này bằng môn tà đạo pháp thuật nghĩ đến cũng không phải chính kinh tán tu nói không chắc hay là thân công báo phan hâm mộ rất tốt học một mực học vô dụng phi đầu thuật còn có quay đầu lại đem tam thanh quan phá coi như m u ố n b á i cũng phải làm xem một ít thông thiên cũng cùng nguyên thủy thiên tôn không hợp nhau thành như vậy hắn sao có thể có thể đồng ý cùng nguyên thủy cùng lão tử ngồi chung ở cùng một nơi tam thanh quan cũng là lừa một hồi phạm nhân nếu là thiên đ ồ n g cùng quyền liêm đến một chút liền có thể nhìn thấu các ngươi cái này ba cái thêm đạo sĩ quan âm khiển trách nàng lúc trước làm sao lại chọn cái này ba cái rác rưởi làm xa chỉ quốc kiếp nạn lời dẫn vâng bồ tát giao hấn rất đúng chúng ta trở lại liền phá tam thanh quan trọng kiến hộ lực đại tiên liên tục cười làm lành nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ba con yêu quái vốn là tán tu tu vi yếu đáng thương thậm chí ngay cả lúc trước bạch cốt tình cũng không bằng vốn tưởng rằng dựa vào phật môn cây to này có thể làm bọn họ thăng chức rất nhanh dầu gì cũng có thể đột phá hiện hữu giai đoạn có thể đã nhiều năm như vậy bọn họ tu vi không gặp tăng trưởng chỉ là ở nhân gian được không ít vinh hoa phú quý mà thôi lần này quan âm bốn phật đồng thời đến đây vốn là khiến ba con yêu quái sợ đến quá chừng bọn họ chưa từng gặp qua nhiều như vậy lão đại sau đó bốn phật để bọn hắn kiến tạo khốn tiên trận đây chính là đủ để nhốt lại thái ớt kim tiên đại trận chết người nhất là trận pháp nếu muốn đại thành thì cần đoán khí ngưng tụ mà thành sắc khí thái ớt kim tiên bên dưới tất dính nhân quả rất hiển nhiên quan âm bốn phật là dự định trực tiếp suy yếu tôn tiểu thánh tu vi đã như thế lại đối phó liền dễ dàng rất nhiều bất quá bọn họ nhưng quên m ộ trước điểm. Đường đồng đối đường đức biết Tiểu với giật muốn mà cướp tăng bê quan, còn không quan Tôn Thánh dạng quan, hắn tăng công đức hoàn toàn không có hứng thú. t bê bê bao bê lâu. có nhiễu loạn tây du bất quá là có lợi ích mà thôi có thể xa chỉ quốc bên trong ba con yêu quái sợ là liền hiện tại đường tăng cũng đánh không lại như thế không có khiêu chiến sự tình tôn tiểu thánh dựa vào cái gì tham dự người ta đường tăng cũng bồi chạy gần một năm mọi nhân quả còn không bằng bạch cốt tinh nhiều chính là tôn tiểu thánh cũng cảm thấy đáng thương cùng so với làm sự tình hắn càng muốn vẫn bế quan tu luyện về sau một tháng quan âm bốn phật kiên trì chờ khốn tiên trận hoàn thành trong lúc chết mấy ngàn tên hòa thượng nhưng bốn phật nhưng thờ ơ không động lòng thấy thế hổ lực đại tiên ba con yêu quái mỗi ngày quá trong lòng rốn sợ phật môn điên lên ngay cả người mình cũng chỉnh h u ố n hổ ba người bọn hắn căn bản không phải là phật môn đệ tử siêng năng làm việc đi chúng ta tam huynh đệ có thể sống mà đi ra xa chỉ quốc liền a di đà phật hổ lực đại tiên đầy mặt cười khổ nói nguyên tưởng rằng theo phật môn là hưởng phúc ai biết lại là họa thủy thâm h i ê n a lại đã qua một tháng mắt thấy khốn tiên trận hoàng công vì thế trả giá một vạn cái nhân mạng tình huống h o á n khí cũng tích góp đủ rốt cục thế nhưng là bắt đầu thật muốn nhìn cái kia yêu hầu q u ỷ xin tha dáng vẻ văn thủ nghiến răng nghiến lợi nói chỉ cần vừa nghĩ tới trước bị tôn tiểu thánh đùng đùng làm mất mặt thống khổ văn thủ liền hận không được vọt tới tôn tiểu thánh trước mặt đại chiến một trận chờ lâu như vậy không kém mấy ngày này phổ hiên ă n ủi hắn quá hiểu biết văn thủ cũng chưa từng gặp văn thủ như thế căm hận một người nếu không mau chóng đem tôn tiểu thánh giải quyết đi e sợ văn thủ tâm mà khó xử a bất quá đường tăng vẫn còn ở bế quan cần mau chóng để hắn xuất quan mới được di lạc phật cười ha ha nói lần này như lai cũng đem hắn sắp xếp lại đây nói rõ là muốn đích thân hắn tìm tôn tiểu thánh báo thủ cũng là g i á n tiếp động viên hắn không cho di lạc phật có hai lòng quan âm trước mặt cái này ba vị đại phật thêm vào bản thân nàng không khỏi là cùng tôn tiểu thánh có thâm cựu đại hận mà bởi vì tôn tiểu thánh tâm ma đầm sâu vào lần này phật môn là quyết tâm muốn bắt lại tôn tiểu thánh để n g ừ a phật môn lại sinh biến cố việc này để bản tọa đi làm văn thủ không thể chờ đợi được nữa nói chỉ cần có thể để hắn giáo huấn tôn tiểu thánh mặc dù đánh đổi một số thứ cũng có thể không phải là để đường tăng tu vi đề bật mà thủ đoạn hắn còn nhiều rất nhiều quan âm ba người vẫn chưa phản đối nếu là một chuyện nhỏ văn thủ cũng làm không được cái kia cũng sẽ không cần hy vọng hắn ở phật môn có tư cách h ắ c t h ủ y hà gần đây đường tăng ba người một mực ở bên bờ bế quan hà thần thường thường đưa tới ăn uống cung cấp đường tăng hàng ngày cần thiết kỳ thực đường tăng thành tựu i địa tiên từ lâu không dính khói bụi trần gian nhưng rượu thịt hương vị để hắn muốn ngừng mà không được Bế quan t hai ờ i điểm còn muốn còn phân r tâm tư thụ thực, thể tăng mỹ làm. mà, hưởng Nhưng đường đến nào không chỗ hổ có có là k m tháng n tử chuyển thế. Căn thế. cốt k c h ẳ với t h ư ờ n nhân. như luyện, cũng tăng lên.、Xem、thiên phất phơ Coi cà vi là lơ là trà tu tu sát Xem đường ồ n cùng quyển trận g liêm một trận đường ao. Hai tháng, đ ư hòa thượng cũng đã thành tựu địa tiên điên phong kim t h i ề n tử quả nhiên lợi hại thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng nói coi như là hắn năm đó cũng chưa chắc có đường tăng nhanh như vậy tu hành tiến độ nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng là thoải mái đường tăng vốn là kim thiền tử truyền thế vào thập thế đều tại tu tập phật pháp cũng giữ một điểm nguyên dương chưa tiết tổng cộng năm trăm năm tu hành cũng tại nhất t r i ề u bộ c pháp tu vi tự nhiên tăng trưởng rất nhanh đây còn là hắn chân thân vẫn chưa giác tỉnh tình huống nếu là kim thiền tử ký ức giác tỉnh e sợ trong vòng một ngày trực tiếp đột phá thái ớt kim tiên cũng chẳng có gì lạ khu khu một trận tiếng hò khan t r u y ề n đến thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nghe tiếng nhìn tới chỉ thấy đám mây kim quang đầy trời một người mặc bại lộ bất nam bất nữ hòa thượng ở vào trên trời đường tăng nhưng không nhanh không chậm g ầ m một cái đùi gà lúc này mới lưu luyến thả xuống sau đó s ắ p nhập đầy mỡ hai tay khẽ không người đệ tử đường tăng b á i kiến văn thù bộ tát đường tăng như thế nói văn thù bộ dạng phục tùng quét mắt một vòng đường tăng dưới chân đùi gà cực kỳ đáng chú ý một cái hòa thượng như thế trắng trợn nhậu nhẹt cái này đường tăng càng ngày càng thả tự mình Bất quá, quan q u âm trước từng có bàn giao đường tăng điểm ấy mê không ảnh hưởng toàn cục không cần bám vào không tha trước mắt hay là vì là đại cục suy nghĩ cho thỏa đáng hô văn thù áp chế một cách cưỡng ép ở hỏa khí nét mặt g i à n m u a đen nói bọn các ngươi ở h ắ c thủy hà dừng lại hai tháng có dư là thời điểm b ả y thành tiếp tục đi về phía tây nhưng bản tọa cân nhắc đường tăng tu vi còn thấp vô pháp tự vệ vì vậy tự mình đến đây đưa ngươi một hồi tạo hóa vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm hai mươi xây dựng rầm rộ xây dựng thông thiên quan tạo hóa thiên đồng cùng quyển liêm liếc mắt nhìn nhau hai người trên mặt cũng lộ ra khinh bị vẻ mặt phật môn nhường cũng đã như vậy trắng trận à thật à đường tăng đại hỷ hắn chỉ làm chính mình thành tâm được phật môn tán thành vui vẻ tiếp thu phật môn công nhiên nhường hành vi văn thủ không nói hai lời ném cho đường tăng một viên luẩn linh đan phật môn không quá sở trường luyện đan không giống thái thượng lão quân hảo phóng như vậy t ù y t ù y tiện tiện liền có thể cho tôn tiểu thánh một hồ lô cựu c h u y ể n kim đan cái này một viên uẩn linh đan hay là văn thù bất an bất mặc còn lại nhưng đối với đường tăng loại này địa tiên mà nói đã đủ đủ đa tạ bồ tát đường tăng như nhặt được trí bảo nhưng thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nhưng khinh bị bạch văn khác biệt một chút cảm tình cái tên này từ phật môn chuyên chạy tới liền cho một viên không đáng giá uẩn linh đan lựa gạt ngu ngốc đâu nha đúng đường tăng vốn chính là ngủ ngốc đột phá không muốn tiếp tục dừng lại bản tọa đã mệnh hát thủy hà thần đưa các ngươi qua sông đi đi hướng tây thiên đạo đường nhấp nô về sau còn có rất nhiều kiếp nạn sẽ chờ ngươi đến hoàn thành văn t h ủ bàn giao một phen sau đó bỏ chạy đường tăng thành kính cùng bái cấp thiết nuốt vào hởn linh đan sau đó lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống không mất trong chốc lát đường tăng liền đột phá thiên tiên đây cũng không phải là hởn linh đan toàn bộ công lao cũng có đường tăng thân là kim thiền tử gốc gác ở vườn linh đan bất quá là kích phát hắn cơ thể bên trong kim thiền tử kim thân tiềm lực nói thẳng ra hay là đường tăng nội t ì n h tốt rốt cục có thể lên đường đường tăng vô vỗ trên thân bụi bặm vừa dứt lời hát thủy hà thần ló đầu ra tới cũng đưa tới một chiếc thuyền nhỏ mang theo đường tăng ba người qua sông thật phiền phức đường hòa thượng như là đã đột phá thiên tiên hoàn toàn có thể bay thẳng v ọ t hát thủy hà không cần như vậy phiền phức thiên bồng bất mặn nói cũng không phải cũng không phải đường tăng lắc đầu nói con đường về hướng tây cần dùng chân từng bước từng bước đi đi ra nếu là bay thẳng vọt chẳng lẽ không phải a n b ấ t nguyên vật liệu cũng hưởng phí phật môn đối với bần tăng mong đợi hắn vẫn là trước sau như một cố chấp giả vờ giả vì ta thiên đ ồ n g hư lạnh một tiếng cũng không tán đồng nhưng con đường về hướng tây là đường tăng lựa chọn hắn phải làm sao thiên đ ồ n g cùng quyển liêm căn bản không xen tay vào được chỉ có thể mặc cho đường tăng làm bừa đúng khoảng thời gian này sao không gặp bạch cô nương đường tăng nghi ngờ nói đối với cái này thiên b ồ n g cùng quyển liêm sớm có phát hiện nhưng bọn họ trước sau cũng không tặng điểm phá trước đây bọn họ chỉ làm bạch cốt tinh là phật môn xếp và ở đi về phía tây trong đội ngũ chuyên môn chăm sóc đường tăng có thể dần dần hai người liền phát giác không đúng bạch cốt tinh tỏ rõ có ý thức che giấu mình hơn nữa mỗi khi thời khắc mấu chốt cũng không ở hiện trường hơn nữa bảo tượng quốc cùng ok quốc công đức cuối cùng cũng không cánh mà bay ngược lại là bạch cốt tinh t u v i tăng mạnh trong đó kỳ lạ đáng giá cân nhắc hơn nữa trước hát thủy hà thần từng nói bắt đi đà long là một nam một nữ hai người lập tức liền nghĩ đến bạch cốt tinh nói không chắc nàng và ân nhân có c h ô liên quan thiên đồng tự đủ đều là sinh hoạt ngàn tỷ năm láo quái vật ai cũng không so với ai khác đ ố c các loại dấu hiệu đều đủ để biểu dương bạch cốt tinh hành sự không đơn giản nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đây bất kể là tôn tiểu thánh hay là bạch cốt tinh đều tại cùng phật môn đối nghịch hơn nữa vô đương thánh mẫu như vậy tin tưởng tôn tiểu thánh thậm chí không tiếc tại thiên đình lúc trực tiếp đứng ra cùng như lai đối nghịch chỉ đ â u này liền đủ đủ thiên đồng cùng quyển liêm tín nhiệm tôn tiểu thánh hai người rõ ràng trong lòng cho nên tuyệt không sẽ chủ động vạch trần cũng là tùy ý đường tăng đần độ lũ mê xuống ba người chính cho chuyện hà thần đã đem bọn họ đưa đạt bờ bên kia b á i biệt đường tăng ba người hắc thủy hà thần chủ động xin cáo lui sau đó ba người tiếp tục bước lên đi tới xa chỉ q u ố c đường đang lúc này lâu không gặp bạch cốt tinh rốt cục trở về đường tăng tự nhiên là còn muốn hỏi nàng hướng đi lại bị bạch cốt tinh dăm ba câu phái lý do rất đơn giản đơn giản là đường tăng ba người đều tại bế quan tu luyện nàng cũng tìm một chỗ tu luyện mà thôi lời này cũng là lừa gạt một chút đường tăng thiên đ ồ n g cùng quyển liêm là tuyệt đối không thể tin tưởng nhưng tôn tiểu thánh nói với nàng bọn họ cùng thiên đồng quyển liêm có kẻ địch chung không cần quá mức tính toán quả nhiên hai con đại yêu đứng ở một bên giả vờ ngây ngốc không có chút nào vạch trần bạch cốt tinh ý tứ chuyện này cũng lạ như thế lựa g ạ t quá hai ngày đường tăng một nhóm rốt cục đến xa trí quốc cùng nguyên bản nội dung cốt chuyện một dạng mới vừa tiến vào xa trí quốc đường tăng lập tức nhìn thấy một đám làm lao công hòa thượng bất quá từ lúc bọn họ đến xa trí quốc trước k h ố n tiên trận cũng đã hoàn thành lúc này các hòa trong tam giới đông phương giáo từ lâu xa suốt dù là thiên đình đều đã bế quan khóa cửa cũng là trong nhân giới còn sót lại một ít thờ phụng đông phương giáo pháo hoa còn có thể hơi hơi duy trì nhưng phật môn đại hưng từ lâu không thể ngăn cản chùa miêu hưng thú hầu như ở thần châu bốn mọc lên như nấm đây là thiên đạo bên dưới đại thế liền ngay cả thiên đình đều vô pháp ngăn cản nhưng căn này thiên đồng cùng quyển liêm lại có quan hệ gì đây bọn họ là yêu tộc coi như gia nhập thiệt giáo cũng cùng đông phương giáo không có bất cứ quan hệ gì tam thanh quan hệ tan vỡ là sự thực từ lúc phong thần lượng kiếp lúc nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử hợp mưu phá hoại thiệt giáo lúc tam thanh cũng đã tách ra nếu là còn có tín đồ kiến tạo tam thanh quan đến tế bái đó mới là thật mắt ngủ chờ chút thiên đ ồ n g đột nhiên sửng sốt hán dương mắt nhìn về phía các hòa thượng kiến tạo đạo quan trên tấm bảng có khắc mấy cái tỉnh mục đích rồi lại trướng mắt đại tự thông thiên quan thay thế, thế q u y ề n liêm cũng nộ h ã m hại hòa thượng xây dựng thông thiên quan nói rõ là đang chọn sự tỉnh đạo lý rất đơn giản thông thiên giáo chủ vốn là cùng tây phương nhị thánh không hợp nhau s a chỉ quốc quốc vương nhưng hãm hại hòa thượng vì là thông thiên giáo chủ xây dựng đạo quan đây không phải càng dễ dàng lệnh người hiểu nhầm nha cái này quốc vương nói rõ đang làm sự tình a thiên đ ồ n g sắc mặt tối xâm lại hận không được lập tức chạy đi trong hoàng cung đem s a chỉ quốc quốc vương bắt được tới tốt bần tăng nghe nói qua tiệt giáo giáo chủ giữ gìn yêu tộc h ã n tín đồ bây giờ rồi lại đến hãm hại phật môn đệ tử thực sự ác độc rất cũng nói tiệt giáo là tà giáo lời ấy một điểm không giả đường tăng phẫn nộ nói quả t hử ậ t tăng rất đúng Đường không này ngu ngốc rất dễ dàng là loại l sai. mắc dễ bản ê n trong, xem đường tăng loại này ngu ngốc có thể loại xem đi. hay có Hừ. b xoáy ngược lại muốn xem xem người phương nào đang cố ý nói dối thương sinh thiên b ồ n g căm giận bất bình nói dưới chân từng tầng đặt xuống c u n g quyền liêm cùng hướng về hoàng cung bỏ chạy đường tăng vốn định theo cùng đi nhưng nhìn đến những cái bị khổ hòa thượng trong lòng không đành lòng liền cũng bạch cốt tình cùng lưu lại bần tăng muốn đi cứu giúp đồng môn bạch cốt tinh có bằng lòng hay không theo bần tăng cùng đi vào đường tăng trọn d ạ t r ư ớ c an mấy lần thiệt thòi hắn không dám tiếp tục m ù mục đích hướng phía trước t r ù n g không đi bạch cốt tinh quả đoán từ chối đừng nói là hòa thượng chính là đường tăng có chết hay không cùng với nàng cũng không có một đồng liên quan vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm hai mươi mốt một bàn thật lương cờ s a trí quốc đường tăng vẫn còn ở xoắn suýt có muốn hay không cứu vãn bị khổ các hòa thượng thiên đồng cùng quyển liêm đã thâm nhập hoàng cung đánh tới một đám lớn hoàng cung thị vệ yêu q u a i a quốc vương cùng vương h ậ u ôm ở cùng một nơi toàn co lại thành một đoàn đầy mặt sợ hãi mà nhìn trước mặt hai con đại yêu mặt đất tuy ý có thể nghe thấy thống khổ tiếng kêu t h n g thiết hoàng cung thị vệ đều không ngoại lệ cũng nằm trên đất mặt lộ vẻ sợ hãi người phàm bình thường há có thể là hai tên thái ớt kim tiên đối thủ quốc sư nhanh đi càng ba vị quốc sư quốc vương hét to nghe vậy thiên đồng cùng quyển liêm liếc mắt nhìn nhau hai người nguyên tưởng rằng xây dựng thông thiên quan chính là quốc vương chú ý cũng không biết hậu trường lại có hát thủ bản xoáy ngược lại muốn xem xem ba vị này quốc sư đến tột cùng là thần thánh phương nào thiên đồng lạnh lùng nói nhưng mà chờ nửa ngày cũng không thấy có người trở về dừng a nguyên lai là ba cái quỷ n h á t gan thiên đồng khinh thường nói hổ lực đại tiên ba con yêu quái nghe nói tới là thiên đ ồ n g cùng quyển liêm sợ đến ba người không dám ló đầu cũng coi như bọn họ thức thời dù sao thiên đ ồ n g cùng quyển liêm thế nhưng là bắc câu lô châu l ử n g lẫy có tiếng đại yêu coi như là tiền thân cũng là có ở trên trời tên thần tiên tu vi mạnh mẽ tuyệt đối không phải bọn họ ba con tu luyện bảng môn tà đạo tiểu yêu có thể so sánh nếu không có có quan âm bốn phật toa c h ấ n ba người đã sớm tránh đi hô một cơn gió âm thanh thổi qua thiên bồng rơi vào quốc vương trước mặt mặt lạnh hỏi bản x o á y hỏi ngươi cái kia thông thiên quan là người phương nào đốc xây kỳ thực việc này không cần tra cứu cũng biết là ba người kia quốc sư kiến tạo nhưng thiên bồng mơ hồ cảm thấy trong đó có khác kỳ lạ d á m mạo hiểm thông thiên giáo chủ đ ạ i danh hãm hại hòa thượng coi như là vô đương thánh mẫu cũng không dám làm chỉ là ba cái quốc sư dựa vào cái gì có lớn mật như thế nói không chắc sau lưng có phật môn dẫn dắt là quốc sư quả nhân chỉ là vâng theo quốc sư ý tứ làm nếu là đắc tội hai vị còn dơ cao đánh khẽ quốc vương vâng vâng thưa dạ nói quốc sư ở đâu rồi quyền liêm trầm giọng quát ở quốc sư phủ vương hậu vội vàng đáp lại nói đi đi xem xem thiên đ ồ n g chẳng muốn cùng quốc vương tính toán ở trong mắt bọn họ quốc vương bất quá là tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi chính thức nắm giữ xa chỉ quốc quyền thế đích thị là cái kêu ba vị quốc sư ngay tại hai người dự định chạy đi quốc sư phủ lúc ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung chỉ bất quá ba người kia sắc mặt cũng không dễ nhìn nhìn thấy thiên đồng cùng quyển liêm lúc hổ lực đại tiên chân vẫn còn ở đánh nhau hai hai vị không cần buôn ba chúng ta tự mình đến gặp mặt các ngươi hổ lực đại tiên cả l â m mà nói d u n g lớn nhất sợ ngữ khí nói hung hăng nhất nói rõ bọn họ có hậu đài thiên đồng cùng quyển liêm liếc mắt nhìn nhau nếp miệng cười rộ lên một con lão hổ tình một con dê quái còn có một con hiệu tinh ba cái gộp lại cũng không vượt qua địa t i ề n các ngươi lại có lá gan thấy bản soái người nào cho các ngươi dũng khí thiên đồng cười nhạo nói hắn một chút liền nhận ra ba vị quốc sư chân thân cũng không phải là hắn có hỏa nhãn kim tinh mà là thông qua khí vị p h ả n đoán huống chi tu vi t r ê n h lệch to lớn như thế muốn nhìn thấu yêu tinh biến thân thuật thật sự quá đơn giản không không người chỉ thị chúng ta chỉ nhìn bất quá ngươi nhóm uy hiếp ta nước nhà vương coi như l i ề u tính mạng cũng muốn cùng các ngươi giao thủ một phen hổ lực đại tiên cố giả bộ chấn định nói có đúng không vậy tiếp chiêu thiên đồng quát lạnh một tiếng lúc này lấy ra trên bảo thấm tâm bá dơ đập tới bậy trận hổ lực đại tiên hét lớn một tiếng ba người lúc này đứng vào vị trí hình thành tam giác cũng nói lẩm bẩm nhất thời một tòa kim trung bao phủ ba người toàn thân cheng trên bảo thấm tâm bá đụng vào kim trung bên trên phát sinh trói hai kim thạch tiếng nhưng không thể phá hợp kim có vàng chuông chút nào chờ chút quyển liêm gọi lại thiên đồng lấy điệu tiên tu vi găng chống đỡ thái ớt kim tiên có vấn đề hắn cẩn thận nhìn lại lúc này nhìn ra hổ lực đại tiên trong tay kéo một tòa vàng trói lọi m ạ n h vỡ tối nghĩa khó hiểu phù văn giống như hồng hoang thời đại chú ngữ mơ hồ tiết lộ khí tức coi như là quyển liêm cũng cảm thấy khiết đảm thêm vào ba con yêu quái tạo thành trận pháp khiến quyển liêm trong nháy mắt liên tưởng đến một cái rơi mất trí bảo hỗn nộ chung q u y ề n liêm vô ý thức nói đi ra cái gì thiên đ ồ n g trao mày lên hôn độn trung chính là tiên thiên trí bảo một trong từng là yêu hoàng đông hoàng thái nhất pháp bảo cùng lao tử thái cự đồ nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên hợp thành vì là tam đại trí bảo chỉ là vu yêu đại chiến lúc đông hoàng thái nhất lực kháng thập nhị tổ vu cùng với đồng quy vu tận khiến hôn độn trung rơi mất ước và năm nếu hổ lực đại tiên trong tay mảnh vỡ là hôn độn t r u n g một phần như vậy chịu đựng thiên đ ồ n g toàn lực nhất kích cũng là hợp tình hợp lý không nghĩ tới một đám tạp mao trên tay lại có như vậy một kiện trí bảo mảnh vỡ thiên đồng khẽ cười một tiếng nhìn hổ lực đại tiên nóng mắt thiên thiên trí bảo hiếm có ba cái tuy nói chu tiên kiếm trận cùng chu tiên trận đồ cũng có thể miễn cưỡng vào được tiên thiên trí bảo hàng ngũ nhưng nó cần tề tụ điều kiện quá mức hà khắc mà h uy lực kém xa tam đại trí bảo một trong cứ việc hỗn độn chung chỉ còn dư lại một khối mảnh vỡ nhưng hiệu quả cũng không phải đồng dạng tiên thiên linh bảo có thể so sánh bất luận ai ngờ hiểu hỗn độn chung mảnh vỡ ra đời đều sẽ điên cuồng c ấ p giật mặc dù thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm cũng không ngoại lệ thất phu vô tội hoài bích kỷ tội a coi như các ngươi xui xẻo thiên đ ồ n g chăm chú trên tay trên bảo thấm tâm bá cả người sát khí nhất thời trở nên càng nồng đậm ha ha hổ lực đại tiên cười khổ một tiếng cái này mảnh vỡ cũng không phải là h ắ n mà là quan âm tạm thời cho h ắ n mượn dùng để chống đối thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm quan âm đã nói bố cục lớn như vậy mục đích cũng không phải là đối phó thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm mà là d ụ d ỗ tôn tiểu thánh so sánh với đó trợ giúp đường tăng thu được công đức lại là thứ yếu cứ việc hổ lực đại tiên cũng không tình nguyện cho hai con đại yêu làm báo cát thế nhưng là bọn họ lại không dám n g ẫ nghịch quan âm bốn phật bất đắc dĩ chỉ được đồng ý hỗn độn chung mảnh vỡ cô nhiên cường đại nhưng vận khởi trận phương pháp cũng là tương đối tiêu hao pháp lực cho dù là ba con điệu tiên yêu tinh hợp lực thôi thúc trận pháp có khả năng cung cấp pháp lực cũng cực kỳ hữu hạn nhiều nhất một thời gian uống cạn trên trà dương lực đại tiên cười khổ một tiếng ai ai bảo chúng ta chỉ là mặc cho người định đoạt quân cờ đây sợ là chết cũng không ai sẽ đồng tình chúng ta lộc lực đại tiên ai thán một tiếng tâm tình hạ nói cũng lên tinh thần đến bọn họ lại muốn tới hổ lực đại tiên đột nhiên hét lớn một tiếng nương theo mà đến là thiên đồng cùng quyển liêm như bạo phong vũ công kích đối mặt hai tên thái ớt kim tiên đại yêu cho dù là hỗn độn chung mảnh vỡ tạo thành trận pháp cũng tràn ngập nguy cơ mắt thấy trận pháp tan giã sắc bén kia cái c ả o đình chỉ lát nữa là phải đụng chạm lấy ba con yêu quái thân thể một trận tình thiên sấm sét đột nhiên rơi vào hoàng cung bên trong thiên đ ồ n g cùng quyển liêm phi thân lùi về sau ngầm đầu nhìn về phía đám mây nơi đó bốn đạo kim quang lấp lóe nhưng trong nháy mắt lại biến mất ở vân tiêu bên trong là đang cảnh cáo chúng ta à? thiên đ ồ n g nghiến răng nghiến lợi nói bốn tôn đại phật tụ hội xa trí quốc nói rõ là có đại sự phát sinh mà bắt được sấm sét chỉ là cảnh cáo mà thôi nói rõ phật môn chỗ bố trí cục cũng không phải là nhằm vào hai bọn hắn chẳng lẽ nói không được bọn họ muốn đối phó ân nhân thiên đ ồ n g hoàn toàn biến sắc vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm hai mươi hai trước khi mưa báo tới tịch hạo thiên tháp đang tại bế quan tôn tiểu thánh cả người chấn động mạnh liệt mở hai mắt ra tiện đà nhìn phía xa chỉ quốc phương hướng nhữ mày lên thật mạnh khí tức liền chu tiên kiếm trận đều đang run rẩy tôn tiểu thánh tự nhủ khiến hắn thức tỉnh cũng không phải là bắt nguồn từ cảm giác mà là hắn cơ thể bên trong chu tiên kiếm trận thiên thiên trí bảo đều có cực kỳ mạnh mẽ linh tính còn có đại đạo bồn nguyên cho nên có chô liên quan chu tiên kiếm trận đích thị là cảm ứng được một kiện khác tiên h thiên trí bảo cho nên phản ứng mới mãnh liệt như thế bất quá tôn tiểu thánh lại không có lập tức chạy ra hạo thiên tháp đi xem xét tiên h thiên trí bảo đột nhiên ra đời không phải là đại biểu đại tha nạn phát sinh chính là có người cố ý hành động chỉ là hắn muốn không hiểu người nào có lớn như vậy thủ bút lấy ra tiên thiên trí bảo lại càng không biết người kia làm như vậy mục đích bất quá tiên thiên trí bảo ra đời tất nhiên sẽ xúc động tam giới đại năng mà nho nhỏ xa chỉ quốc hiển nhiên không thể thừa nhận toàn bộ tam giới dung chuyển mặc kệ nguyên nhân là cái gì ta lão tôn cũng không thể ngồi yên không để ý đến coi như không chiếm được tiên thiên trí bảo cũng phải r ò xét rõ ràng tôn tiểu thánh tự mình nói với mình nói lòng tham là nhân tính bản chất tôn tiểu thánh cũng không ngoại lệ cho dù hắn đã có không ít c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng có chu tiên kiếm trận loại này sát phạt hung khí ai có thể sẽ quan tâm bảo vật nhiều đây người khác không chiếm được đồ vật hắn tôn tiểu thánh nhưng nhất định phải được lúc này mới phù hợp tu luyện giả bản tâm bất quá tiên thiên trí bảo hữu h ạ trừ thái cực đồ bản cổ phiên cũng là vật có chủ ở ngoài chỉ có hỗn độn chung không biết tung tích mà lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đều tại tử tiêu c u n g tuyệt đối không thể nhúng tay tây du lượng k i ế p h ỏ i như vậy thế món trí bảo này nhất định chính là hỗn độn c h u n g đối phương bố lớn như vậy một cái bẫy không tiếc lấy ra hỗn độn c h u n g đến nhất định có ý đồ riêng ta lão tôn hay là c ầ n tắc vô ê u tôn tiểu thánh cân nhắc một phen sau đó định liệu trước đi nước chảy màn đ ậ u g ân nhân v ớ i bước ra thủy liêm động tôn tiểu thánh liền gặp được nhị lang thần lúc này nhị lang thần vẻ mặt rõ ràng rất hồi hộp nghĩ đến cũng đúng cảm ứng được xa chỉ quốc bên trong cỗ này mạnh mẽ khí tức t r í bảo ra đời tam giới chắc chắn đại loạn bản quân dự định ra ngoài xem xem tận lượng duy trì tam giới thăng bằng nhị lang thần chắp tay nói hắn luôn luôn chính trực không thiên vị mặc dù tại thiên đình nghe điều không nghe tuyên nhưng thiên đình như có đại sự phát sinh hắn còn là sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tấn công phía trước lần này nhân gian phát sinh dạng này đại sự t ì n h hắn tự nhiên cũng vô pháp không đếm xỉa đến thôi được tiên thiên chí bảo xuất hiện xúc động cũng không phải là t ô m kép nhỏ bé nói không chắc gần nấp ở tam giới những cái đại la kim tiên bên trên cường giả cũng sẽ hiện thân chỉ ngươi một cái e sợ khó có thể vì là kế kêu lên na trà cùng đi vào đi tôn tiểu thánh khoát tay một cái nói đa tạ ân nhân nhị lang thần đại hỷ chắp tay chắp tay kêu lên na trà cùng lì khai hạo thiên tháp nhưng tôn tiểu thánh nhưng không có gấp chạy tới hắn và phật môn cựu hận lớn như vậy mà phát sinh phòng tuyến cuối cùng vừa vặn lại là đường tăng chỗ xa trí quốc nếu như nói phật môn không có cùng lẫn lộn vào hắn là không tin nói không chừng tiên thiên trí bảo ra đời chính là đặc biệt nhằm vào hắn cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đi coi như đi cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được tôn tiểu thánh khép cười một tiếng đi ra hạo thiên tháp nhưng hướng về xa chỉ quốc ngược lại phương hướng bỏ chạy ngũ trang quan cân đầu vân bên trên tôn tiểu thánh xa xa xem đến trấn nguyên tử cùng hồng vân đứng ở trong đạo quan ngắm nhìn phía tây hỗn độn chung ra đời đây chính là một việc lớn từng đoàn thời gian nửa ngày tam giới bên trong đại năng toàn bộ chạy tới xa trí quốc e sợ toàn bộ xa trí quốc đều sẽ gặp đồ thàn a trấn nguyên tử trách trời thương dân nói h ắ n một cái đ ị a tiên tri tổ từ lúc hồng quân giảng đạo lúc liền đã đại thành nhìn quen quá nhiều bẻ lũ s u nịnh bây giờ vẫn có thể duy trì một viên xích tử tri tâm đúng là hiếm thấy hừ tạo thành sinh linh đồ thán đơn giản là phật môn cái nhóm này còn lựa chọc nhiễm nhiều như vậy nhân quả phật môn nhưng vẫn nhất ý đi một mình tất nhiên là có đại động tác bản tọa cũng muốn tận mắt xem phật môn ý muốn nhằm vào người phương nào hồng vân khinh thường nói ngay tại hai người đáp mây bay chạy đi xa trí quốc lúc tôn tiểu thánh đột nhiên xuất hiện hai vị tiền bối tôn tiểu thánh chắp tay cười nói tiểu hầu tử người không đi xa trí quốc nhưng chạy tới ngũ trang quan chẳng lẽ là tới tìm ta hai người hồng vân lộ ra vẻ mặt vui cười tới từ khi hồng vân g i ắ c tỉnh tính tình đại biến về sau cũng là nhìn thấy tôn tiểu thánh mới sẽ trở nên h o a khí đối với cái này trấn nguyên tử sớm đã không thấy kinh ngạc không dối gạt hai vị tiền bối là tôn tiểu thánh gật đầu nói nói vậy hai vị tiền bối cũng đang muốn đuổi hướng về xa trì quốc đi ta lão tôn vốn là muốn đi nhưng cân nhắc đến ta cùng phật môn trong lúc đó nhân quả e sợ lần này sự kiện là nhằm vào ta lão tôn b ậ y d ậ p cho nên chạy tới d ạ y hai vị tiền bối nói là d ạ y kỳ thực chính là tìm đến chỗ dựa khoảng thời gian này hồng vân khôi phục gần như tuy nhiên vẫn chưa thể đạt đến đ ỉ n h phong nhưng là có đại la kim tiên điên phong tu vi mà trấn nguyên tử lại là chân thật chuẩn thánh cường giả nếu có hai người che chở tôn tiểu thánh mới dám nên ngang xuất hiện ở xa trí quốc đương nhiên điều này cũng không an toàn trừ phi vô đương thánh mẫu cũng tham dự vào lời như vậy coi như là phật môn tam bá chủ đồng thời xuất hiện hắn cũng có sức lực không dám bản tọa dày v ò lâu như vậy chính là vì nhằm vào phật môn nếu cái nhóm này con lựa chọc nhằm vào ngươi bản tọa vừa vặn có thời cơ với bọn hắn đánh nhau một trận hồng vân hung hắn nói ha ha trấn nguyên tử cười khổ một tiếng bất đắc di lắc đầu nhưng chỉ đến thế mà thôi hắn cùng với hồng vân quan hệ từ lâu siêu thoát phổ thông hữu nghị nếu là hồng vân kiên trì cùng phật môn động thủ hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy rất tốt tôn tiểu thánh đại hỷ đã như vậy hai vị tiền bối có thể đi đầu chạy tới xa trí quốc Vạn bối sau đó lần i Tiểu Thánh chắp chắp tay, tiện đà không ngừng lại, tiếp tục hướng về Bắc Phương bỏ chạy. Cái này, Tiểu ề về n đến. Tôn Thánh không ngừng hướng Phương này đà tay, tục chắp chắp chạy. h Bắc bỏ u Tử, chỉ h sợ là k ô g t í này nhiệm ta nhóm、A. Hồng Vân miệng, mười phần khó chịu. Ngược lại cũng không Trấn Nguyên tử cười nhạt nói. Lần n há khó chịu. phải. mười lại cười ta Tử A. sự kiện khiến phật môn không tiếc lấy ra hỗn độ chúng h i ệ n nhiên không thể dễ dàng buông tha tiểu hầu tử nếu là phật môn kiên trì đại náo ngươi và ta e sợ khó có thể chịu đựng phật môn huy áp tiểu hầu tử tất nhiên là nghĩ đến một t ầ n mặt vì lẽ đó cần nhiều tăng cường một ít thẻ đánh mặt thôi nghe vậy hồng vân liếc c h ấ n nguyên tử một chút hắn sao sẽ không biết tôn tiểu thánh trong lòng nghĩ phương pháp nhưng nói thẳng ra vẫn là chưa tin hắn hắn đương nhiên sẽ khó chịu đi thôi nhẫn lâu như vậy nói không chừng lần này thật có thể để cho ngươi cẩn thận quá qua tay miệng đây c h ấ n nguyên tử thong dong không phá trêu chọc một câu sau đó cùng hồng vân cùng hướng về xa trí quốc bay đi cùng lúc đó tôn tiểu thánh ngã nhào một cái rơi vào bắc c ầ u l ô châu chờ ngươi rất lâu vô lương thánh mẫu nhìn phía tây con mắt chậm rãi bông xuống sau đó phất phất ống tay háo giá trên đằng vân liền đi ha ha tiền bối đi trước ta lão tôn cảm thấy còn chưa bảo hiểm lại đi tìm thêm mấy cái trợ thủ đến tôn tiểu thánh mặt không đỏ tim không đập nói vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương 223, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo người cái này đầu khỉ có chấn nguyên tử cùng bản tọa bảo hộ ngươi còn chưa đủ không cần người khác bảo hộ vô đ ư ơ n g thánh mâu tức giận liếc tôn tiểu thánh một chút đây là tại hoài nghi nàng thực lực lúc trước nàng thế nhưng là liền như lai cũng đ ố i quá sao có thể có thể sẽ e ngại phật môn còn lại con lựa chọc tiền bối c h ơ trách ta láo tôn liền cái mạng này trung quy phải cẩn thận một chút không phải là còn nữa nói thêm một cái trợ thủ liền nhiều một phần lực lượng khó nói tiền bối không muốn biết còn có ai cùng chúng ta đứng ở cùng một cái trên trận tuyến ả tôn tiểu thánh ha ha cười nói hoàn toàn không có đem vô đương thánh mẫu tức giận coi là chuyện đáng kể hắn nói rất có đạo lý vô đương thánh mẫu càng không có gì để nói được rồi bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi cái này đầu khỉ đến tột u cùng có bao nhiêu trợ lực nói xong nàng phất tay háo rời đi như là đang giận tuy nói vô đương thánh mẫu cũng là rất khó chứng kiến tuyệt sắc nhưng tuổi tắc ở cái kia b ả y chỉ cần nghĩ đến đây vị đại thần thế nhưng là sinh hoạt vượt qua ngàn tỷ năm l á o quái vật tôn tiểu thánh căn bản không dám sinh ra chút nào ý đồ không an phận tính toán hay là nhanh tìm l á o quân đi chậm một chút nữa nhưng là xem không thành tựu hay tôn tiểu thánh lầm bầm lầu bầu cười cười ngược lại hướng về thiên đ ỉ n h chạy đi ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung thái thượng l á o quân ngồi xếp bằng luyện đan phòng t h ư ợ n h ư chính nhắm mắt toa thiền đẫu nhiên ngoài cửa truyền đến một trận lưu g a lưu dĩu tiếng mắng chửi kim giác ngân giác đối với người tới tương đối bất mãn yêu hầu người dĩ nhiên còn dám tới ta đâu xuất cung l ã o quân là sẽ không thấy người c ú t nhanh lên kim giác cùng ngân giác cực kỳ bài xích đối phương nếu là so với giọng nói bọn họ có lẽ có ưu thế nhưng nếu là so với thực lực Ô ô, yêu hầu ngươi vô liêm sỉ ngươi càng dám đánh chúng ta cái mông lao quân sẽ không bỏ qua cho ngươi kim giác ngân giác vừa khóc ai thái thượng lao quân thở dài hơi mở mắt ra không nên lại gây sự để hắn vào đi theo lão quân một tiếng đáp ứng luyện đan phòng cửa chậm rãi đánh ra sau đó tôn tiểu thánh mặt mỉm cười đi tới nhưng hắn phía sau kim giác cùng ngân g i á c lại là toán độc nhìn hắn chằm chằm tới thì tới đi vì sao lại bắt nạt lao phu đồng tử thái thượng lão quân nhẹ nhàng liếc tôn tiểu thánh một chút ha ha lão quân chớ trách ta lão tôn tay hồi lâu không có đụng vào hai vị đồng tử cái mông ngựa thôi tôn tiểu thánh mặt không đỏ tim không đập nói chỉ nghe ngoài cửa liên tiếp vang lên hai tiếng thổ huyết thanh âm xem ra kim g i á c ngân g i á c thường thế không nhẹ người cái này đầu khỉ thái thượng lao quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái hỏi n g ư ờ i không tại hạo thiên tháp bên trong tốt tốt bế quan chạy đến lao phu nơi này vì chuyện gì hắn là biết rõ còn hỏi xa chỉ quốc phát sinh lớn như vậy sự tình hắn sao có thể không biết nói không chắc liền tôn tiểu thánh đi ngũ trang quan cùng bắc câu lô châu cũng rõ rõ ràng ràng hôn nộn chung ra đời khó nói lao quân không muốn đi mở mang một hồi tôn tiểu thánh trực tiếp làm hỏi chỉ làm mảnh vỡ mà thôi tính toán không được hỗn độn chung thái thượng lao quân vẫy vây, vây phất trần hoàn toàn thất vọng nhưng nếu nếu như phật môn nhiễm nhân quả nhưng vô pháp trả lại đâu tôn tiểu thánh không chút hoang mang mà cười nói ừ m thái thượng lao quân nhữ mày vẻ mặt ngưng trọng lên p h ạ m nhân sinh linh là vô tội nếu ngươi coi đây là thẻ đánh bạc lao phu cũng không sẽ nối giáo cho giặc hắn biết rõ hỗn độn chung hiện thế nhất định phải sẽ tạo thành vô số sinh linh đồ thán như tôn tiểu thánh coi đây là thẻ đánh bạc tái tạo sắc nhiệt chính là thiên đạo cũng không cho lao quân hiểu nhầm phật môn giết người cùng ta lão tôn có quan hệ gì ngược lại là ta lão tôn xuất hiện có thể ngăn cản phật môn tái tạo sắc nhiệt như không có lao quân hỗ trợ người chết chỉ biết khó nói l a o quân n h ậ n tâm tôn tiểu thánh nghĩa chính ngôn từ nói lần này phật môn bố cục đơn giản là làm dẫn ra tôn tiểu thánh nếu như hắn không xuất hiện phật môn nhất định phải sẽ không căm lòng cũng sẽ tùy ý đi hướng về s a chỉ quốc đại năng lẫn nhau sát phạt vì lẽ đó chỉ có hắn hiện thân phật môn mới sẽ lộ diện ngăn cản người khác đến lúc đó s a chỉ quốc tha nạn cũng sẽ tái giá cho tôn tiểu thánh bất quá tôn tiểu thánh không phải là thánh hiền hắn mới mặc kệ cái khác người chết sống nhưng muốn khuyên bảo thái thượng lão quân hỗ trợ chỉ có thể chuyển ra đại nghĩa tới h ừ người cái này b á t hầu nói ngược lại là e m thai bất quá là nắm lao phu sử dụng như thương m à thôi thôi được ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý mặc dù vì ngăn ngừa phật môn sát nghiệt càng nặng lao phu cũng không thể không đứng ra thái thượng lao quân chậm rãi đứng dậy bất đắc dĩ ngẩng lên chân đi ra cửa lao quân ngươi thật đáp ứng yêu hầu đi hỗ trợ à cái này yêu hầu rất hư còn không bằng giao cho phật môn để phật môn quản một chút hắn kim giác ngân giác lau nước mắt tức giận bất bình nói ai hai người các ngươi sau đó không nên lại trêu chọc cái con khỉ này không phải vậy cái mông nhưng là không gánh nổi thái thượng lao quân bất đắc di giận dữ nói nói tôn tiểu thánh giơ tay lên hướng về phía kim giác ngân giác dương dương nhất thời sợ đến hai cái hùng hải tử h o a hoa kêu loạn chạy trốn đi thôi thái thượng lao quân cười một tiếng lúc này mới gọi thanh mưu cùng tôn tiểu thánh cùng lao tới xa trí quốc xa trí quốc hôn đột n r u n g mảnh vỡ xuất hiện đưa tới vô số đại năng các lộ đại yêu thần tiên phật môn đệ tử tới r ồ n r ậ p giống như thần tiên yêu ma tụ hội che đậy thiên không s a chỉ quốc bách tính r ồ n r ậ p đi ra ra môn ngẩng đầu nhìn không quang thiên trên quỷ bái thần tiên tụ hội nơi nào là những người p h ạ m tục gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng chính là thần tiên chính mình cũng rất khó chứng kiến húng chi đến đây cũng đều là tam giới người tài ba thiên thọ ta xa chỉ quốc quả nhiên có điểm lành che chở như vậy chẳng diện quả nhân cho dù chết cũng đối được lên liệt tổ liệt tông s a chỉ quốc quốc vương lệ rơi đ ầ y mặt tưởng rằng chính mình thành tâm cảm động thiên địa nhưng mà người phàm bình thường nhưng vô pháp nhận biết được những cái thần tiên yêu ma trên thân sắc khí cũng không nhìn thấy trong mắt bọn họ tham lam bất quá hổ lực đại tiên dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên thân ở tiêu điểm bên trong cảm thụ rõ ràng nhất giờ khắc này bọn họ mới rõ ràng biết được trong tay hỗn độn chung mảnh vỡ là một khối khoai lang bằng tay hận không được lập tức ném mất cha c h à thật là đủ đồ sộ thiên đồng t ạ c lưới nói e sợ xa chỉ quốc mới là phải tao thương một cái kia một khi những n à y thần tiên yêu ma bắt đầu cướp giật một hơi trong lúc đó liền có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia đáng tiếc những người phàm tục nhưng tưởng rằng điểm lành bông u xuống ngu mội vô tri a quyền liêm cảm thán nói hai người biết rõ một hồi hỗn loạn sắp bông u xuống thức thời thoát ly hoàng cung thuận tiện đem chạy tới đường tăng cùng bạch cốt tinh cũng ngăn ở bên ngoài hoàng cung bần tăng như không vào được làm sao hướng về xa chỉ quốc quốc vương muốn thông quan văn điệp đường tăng bất mãn nói còn thông quan văn điệp đây chờ giao lộ trễ nước sợ là muốn từ tam giới bên trong xóa đi ngươi hay là nghĩ thêm đến làm sao sống mà đi ra nơi này đi thiên đồng đùa cật nói vừa dứt lời trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bạo uống tiểu yêu thức thời đem hỗn độn trung giao ra đây vàng không đừng trách chúng ta không k h á c h khí cái kêu một tiếng băng lanh tiếng la ở xa chỉ quốc bên trong vàng v ọ n g ra tiện đà đáng sợ uy áp đuông xuống p h à m nhân trên thân trong n g á y mắt lên tới hàng ngàn hàng vạn p h à m nhân r ồ n r ậ p chết thảm đến chết bọn họ cũng không biết mình vì sao mà chết chuyện này chính là thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp xui xẻo ả đường tăng mọi người ngốc vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm hai mươi b ố lão đại tới r ồ n r ậ p quan âm thổ huyết xa trí quốc hoàng cung trong ngoài bị thần tiên uy áp đánh chết phạm nhân chỗ nào cũng có quốc vương cùng vương hậu cũng suýt nữa chết thảm nhưng trên người hai người hiện ra lên kim quang biểu dương trong bóng tối có phật môn giúp đỡ dù sao cũng là chủ của một nước quan âm đương nhiên phải che chở hơn nữa hỗn độn chung mảnh vỡ hiện thế sẽ đưa tới vô số đại năng điểm này từ lúc nàng trong dự liệu trước đó làm tốt phòng bị bảo hộ quốc vương cùng vương hậu cũng không phải là việc khó bất quá nhìn tận mắt nước bên trong bách tính chết thảm vô số sợ là quốc vương tâm trí cũng bị phá hủy không nhẹ phải làm sao mới ở đây hổ lực đại tiên sắc mặt tái nhuận không thể so với quốc vương dễ chịu nói cẩn thận bọn họ chỉ là làm lời dẫn dẫn ra tôn tiểu thánh bây giờ nhưng phải bọn họ đối mặt đầy trời thần tiên yêu ma loại tình cảnh này không phải bọn họ ba con điệu tiên tu vi tiểu yêu có thể chịu đ ư ợ c không hố là h ô n độ chung lấy điệu tiên tu vi đều có thể chịu đựng được bản t ò a huy áp con kia trong khoảnh khắc giết chết vô số phạm nhân thần tiên cười lạnh một tiếng trong mắt hắn căn bản không có một chút nào đồng tình có chỉ là tàn nhẫn thiên đình cùng phật môn nhân đức vào thời khắc này bị những này thần tiên yêu ma phá hủy một k i a không dư thừa cũng làm cho phạm nhân triệt để nhận rõ ràng tu luyện giả chính thức muốn chẳng qua là tài nguyên tu luyện đáng tiếc bọn họ minh bạch quá muộn chư vị h ỗ n đ ộ n chung chính là tam đại tiên thiên trí bảo một trong người có đức theo chi người nào cướp được coi như là ai tên kia thần tiên cười lớn một tiếng chạy đi thẳng trùng hổ lực đại tiên mà tới nghe vậy trên trời thần tiên yêu ma dồn dập vội vã không nhịn nổi lao xuống trong lúc nhất thời trên trời xem dưới sủi cả một dạng vô số thần tiên yêu ma rơi rụng cứu mạng a mặt đất p h à m nhân kêu khóc bỏ mạng chạy trốn nhưng hoàng cung phụ cận p h à m nhân vẫn bị thần tiên yêu ma uy áp dễ dàng nghiền nát nhìn lần này thẳng cảnh đường tăng mặt cũng xanh biết tê trá i tim đen lũ ám e z u ien n n e t nguyên tưởng rằng bần tăng thành tựu thiên tiên không cần e ngại yêu quái quỷ quái nhưng này phiên trang diện bần tăng thật sự hữu tâm vô lờ ca đường tăng sợ mất mật coi như hắn lại xuẩn cũng biết tụ tập ở xa chỉ quốc những n à y thần tiên yêu ma cũng mạnh hơn hắn quá nhiều cho dù là thiên đồng cùng quyển liêm cũng không dám trêu chọc huống hồ là hắn một cái chưa va chạm nhiều tiểu hòa thượng ha ha coi mạng người như dơm giác đây là n g ư ờ i tin phụng phật môn thiên đ ồ n g cười lạnh nói ừ m đường tăng không rõ mà nhìn hắn nghi ngờ nói cùng phật môn có quan hệ gì đâu hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn cũng không biết quan âm bốn phật cũng ở xa trí quốc bên trong không cần hỏi nhiều rất nhanh ngươi liền biết thiên đ ồ n g chẳng muốn trả lời lấy đường tăng đối với phật môn thành kính động một mép cũng không thể để hắn tỉnh lại chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể khiến hắn hiểu thấu ẩm một tiếng cự đại nổ tung vang lên toàn bộ xa chỉ quốc đều tại lay động phảng phất động đất đường tăng thật vất vả mới giữ vững thân thể đã thấy hoàng cung bên trong vô số thần tiên yêu ma bị oanh thượng t i ê n t r u n g thiên hỏa quan g rọi sáng thiên không cổn cổn pháp lực dư huy dường như cuồng phong đồng dạng quét ngang bốn phía trong khoảnh khắc gáp sập thành tường loạn thạch bay tán loạn phía dưới vớt đường tăng trắng bệnh gò má nhưng hắn như n g t h ở ơ không động lòng ngu si nhìn lên trên trời hai đạo thân ảnh kia thật mạnh đường tăng nuốt ngủm nước bọn vừa nãy tình cảnh đó hắn nhìn ở trong mắt vị k i ê u mặc áo đỏ đạo sĩ chỉ là ra một trường liền đem vô số phong thưởng hỗn độn trung thần tiên yêu m a đánh bay so sánh với đó hắn tu vi cùng nam tử mặc áo hồng so ra quả thực liền con kiến hôi cũng không bằng hồng vân thiên đồng nghĩ non nói còn có chân nguyên tử q u y ề n liêm khẽ tao mày hai người tựa như không nghĩ tới cái này hai vị đại thần sẽ đến đến xa trí quốc nếu là hai vị này cũng có cướp giật hỗn độn t r u n g suy nghĩ chỉ sợ cũng không có những người khác chuyện gì thiên đ ồ n g nhữ môi cười khổ một tiếng trong tam giới chuẩn thánh đã là đình phong c h ấ n nguyên tử lại càng là địa tiên tri tổ tư lịch cùng tu vi thậm chí ở như lai cùng ngọc đế bên trên hay là chỉ có thái thượng lão quân có thể sánh với hắn mà quan âm sợ là kém xa tít tắp đáng sợ như vậy lão đại hiện thân nơi nào còn có những người khác chuyện gì tựa hồ có hơi mất khống chế v â n tiêu bên trên phổ hiền lắc đầu nói quan âm chăm chú nhăn đầu lông mày cũng biết trấn nguyên tử cùng hồng vân xuất hiện nhiễu loạn nàng kế hoạch không sao tuy nói hồng vân cùng tây phương giáo có cựu hòa án nhưng hắn vẫn chưa thể khôi phục định phong lúc này cùng phật môn trở mặt tuyệt không sáng suốt hắn như thức thời sẽ không sẽ đắc tội phật môn văn t h ủ k i n h thường nói bọn họ muốn đối phó là tôn tiểu thánh hồng vân nếu như thông minh sẽ không sẽ vì một người ngoài cùng phật môn đối nghịch nhưng bọn họ cũng không biết hồng vân vốn là chuyên vì là tôn tiểu thánh mà tới lúc này đầy trời thần tiên yêu ma nhìn c h ấ n nguyên tử cùng hồng vân đại thể lộ ra bất mãn vẻ mặt hai vị tiền bối chỉ là một khối hỗn độn chung mạnh vỡ cùng chúng ta những ngày hậu bối tranh cướp làm mất thân phận đi một tên i đại la kim tiên tu vi thần tiên âm dương quái khí mà nói Ừm. hồng vân nhìn sang xem người kia một chút hư lạnh một tiếng lấy ra một đoàn hồng liên chân hỏa đột nhiên hướng về tên kia thần tiên đập tới nhất thời dọa thần tiên cuống quýt chạy trốn cứ việc hồng liên chân hỏa vẫn chưa trong số mệnh lại vẫn là khiến không ít thần tiên yêu ma hoàn toàn biến sắc đáng ghét như bản tọa khôi phục đ ỉ n h phong há có thể ném khoảng không hồng vân nét mặt g i n mua một đen hắn lưu ý dĩ nhiên không phải là tùy ý giết người mà là không thể giết chết đối phương nghe vậy mọi người nhất thời câm như hến đối mặt như thế một cái nói động thủ liền động thủ lão đại cũng không ai dám dễ dàng đắc tội đang lúc này một đạo cồn u g phong quắc tới tiếp đó một bộ quần đen đứng ở xa trí quốc trên khoảng không mọi người r ồ n dập nhìn tới sau đó vẻ mặt lập tức đặc sắc vô đ ư ờ n g thánh mẫu những này có thể có kịch hay xem mọi người cười trên sự đau khổ của người khác mà cười lên hai vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả đồng thời trình diện nếu là tranh cướp hôn độn chung m ả n h vỡ tất nhiên sẽ có một hồi kinh động tam giới thậm chí kinh động tử tiêu cung đại chiến ở đây thần tiên yêu ma phần lớn là tán tu bọn họ mới không để ý tam giới đổ nát chỉ lo lắng hy chưa đủ tốt xem không nghĩ tới liền giáo chủ cũng tới thiên đồng cười khổ một tiếng hôn đ ộ n chung sức hấp dẫn quả nhiên đủ mạnh dù cho chỉ là một khối mạnh vỡ cũng đủ để xúc động chuẩn thánh cường giả đứng ra cướp g i ậ n mà khó chịu nhất ngược lại là trên trời bốn phật nếu như nói chấn nguyên tử cùng hồng vân xuất hiện chỉ là bất ngờ như vậy vô đương thánh mẫu đến hoàn toàn có thể đủ ảnh hưởng bọn họ nhằm vào tôn tiểu thánh kế hoạch quan âm ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng kiềm chế vô đương thánh mẫu di lặc phật sắc mặt ngưng trọng nói ai cũng chỉ có thể như vậy quan âm nhức đầu không thôi chẳng qua là nhằm vào một con hầu tử mà thôi càng hưng sư động chúng như vậy chỉ sợ sẽ l à như lai cũng không thể đoán được đi đợi một chút vì sao bọn họ còn chưa động thủ phổ h i ê n nghi hoặc nhìn phía dưới hai đại chuẩn thánh trình diện không phải vì hỗn độn chúng mà tới sao nhưng bọn họ nhưng mỗi người nắm một phương hướng lại không có bất kỳ cái gì động tác nhưng người khác nếu như có ý cướp giật hỗn độn chúng dù cho chỉ là hơi hơi tới gần một điểm đều sẽ gặp hai phe đại thần đồng thời ra tay đả kích khó nói không thể nhất định là bản tọa suy nghĩ lung tung quan âm vẫy vẫy đầu liều mạng quăng ra trong đầu sinh ra cái kia làm nàng căm tức suy nghĩ nhưng mà sau một khắc khi nàng nhìn thấy một ông già cùng một con thân mang kim giáp hầu tử đến lúc nàng tại chỗ một cái lao huyết phun ra tới vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm hai mươi lăm lao đại toàn bộ đều ta lão tôn người thái thượng lao quân mang theo tôn tiểu t h á n h đến tấm g i ơ n mặt khỉ thượng lưu lộ ra khoa trương nụ cười đây mới là đem quan âm tức hộp máu nguyên nhân chủ yếu cái này yêu hầu vì sao sẽ cùng thái thượng l a o quân cùng đến đây quan âm rít gào nói chức nàng chỉ là suy đoán thái thượng lao quân có thể che chở tôn tiểu thánh bây giờ tận mắt thấy nàng nhưng không chịu nhận khốn tiên trận thế nhưng là nàng bận bịu sống mấy tháng hy sinh hơn một nghìn tên hòa thượng tính mạng mới bố trí xong thậm chí không tiếc lấy ra hỗn độn chung mạnh vỡ xúc động tam giới mục đích chính là đem tôn tiểu thánh dẫn ra tới có thể thái thượng lão quân xuất hiện nói rõ là cùng tôn tiểu thánh một nhóm cái kia khốn tiên trận còn có tác dụng chó gì a cái này yêu hầu có tài cán gì dĩ nhiên có thể được thái thượng lão quân cùng vô đương thánh mẫu đồng thời che chở di l ạ c phật nghiến răng nghiến lợi lúc trước hắn đại náo thiên cung thế nhưng là tận mắt nhìn thấy vô đương thánh mẫu che chở tôn tiểu thánh bây giờ lại tới cái thái thượng lão quân cái này còn để bọn hắn làm sao đối phó tôn tiểu thánh chuyện đến nước này cũng không đoái hoài tới mặt mũi chỉ có thể yêu cầu c h ấ n nguyên tử cùng hồng vân trợ giúp phật môn coi như trả giá thật lớn cũng phải cầm xuống yêu hầu văn thủ ngũ quan vạn b è o nói đối phương có hai tên truyền thánh mà phật môn bên này cũng chỉ có quan âm một người lúc này sẽ phật môn viện binh căn bản không kịp như vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào c h ấ n nguyên tử trên thân thế nhưng là hồng vân cùng tây phương giáo ân đoán nhưng thành vấn đề khó nếu không có vạn bất đắc dĩ phật môn đương nhiên không muốn lôi kéo hầm vân a di đả phật ta âm đến từ vân tiêu nghe tiếng rất nhiều thần tiên yêu ma dồn dập ngẩng đầu nhìn tới vạn trượng kim quang tàn đi quan âm bốn phật sóng vai hiện thân chỉ là bốn phật ánh mắt nhưng không nhìn người khác trực tiếp rơi vào tôn tiểu thánh trên thân cha cha đồng thời điều động bốn tôn đại phật ta láo tôn con bài thật là lớn tôn tiểu thánh không chút nào hoảng trái lại tương đối hưng phấn người cái này bắt hầu càng sẽ gây chuyện. gây sẽ thái thượng lao quân l ư ờ m hắn một cái nhưng khẽ é cười một tiếng tựa như liền hắn đều cảm thấy kích thích một bên khác đường tăng nhìn thấy tôn tiểu thánh đến một khắc đó bắp chân cũng mềm bị tôn tiểu thánh sửa trị mấy lần hắn là thật sợ con khỉ này nếu không có quan âm bốn phật đúng lúc xuất hiện hắn đã sớm tránh đi thú vị thái thượng lao quân thêm vào vô đương thánh mẫu loại này đội hình liền phật môn đều muốn đau đầu xem ra phật môn lần này là quyết tâm muốn nhằm vào ân nhân thiên đ ồ n g ha ha cười nói vạn thuế không từ phong thần lượng kiếp đã rất lâu chưa từng xuất hiện lớn như vậy tràn g diện mà hết thể này nguyên nhân đều là bởi vì một con hầu tử lượng người nào cũng không nghĩ đến trấn nguyên đại tiên phật môn cùng ngươi chưa bao giờ có bất kỳ cửu toán như đại tiên chịu đứng ở phật môn bên này phật môn nguyện lấy ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo làm báo đáp văn thù la lớn chuyện đến nước này mặt mũi đã không trọng yếu chỉ cần có thể cầm xuống tôn tiểu thánh h á n đồng ý trả giá so với đây càng thảm trọng đại giới đương nhiên tây phương giáo đã từng đắc tội quá hồng vân tiền bối khiến hồng vân tiền bối vẫn lạc lục đạo luân hồi nhưng cuối cùng chính là côn bằng l a o tổ cùng minh hà l a o tổ phạm vào sai lầm như hồng vân tiền bối bất kể h i ể m khích lúc trước phật môn nhất định phải trợ giúp tiền bối báo này huyết hải thâm cứu văn thủ không ngừng nghỉ chút nào lại hướng về hồng vân tung cảnh ô liu chỉ cần mượn hơi được hai người này thêm vào quan âm nhất định có thể ngăn cản thái thượng lão quân cùng vô đương thánh mẫu đến lúc đó trừ quan âm ở ngoài tam phật thì lại trực tiếp vây công tôn tiểu thánh nhất định có thể một lần đem tôn tiểu thánh cầm xuống lời này vừa nói ra ở đây thần tiên yêu ma đều là ồ lên d ô n dập nhìn về phía tôn tiểu thánh bọn họ trong nháy mắt minh bạch phật môn hưng sư động chúng như vậy càng đều là tôn tiểu thánh ta lão tôn nên dám đến vinh hạnh à tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng ung dung tư thái hoàn toàn không giống như là giả ra tới nghe vậy quan âm bốn phật nghi hoặc không thôi được lắm vô liêm sĩ phật môn không hố là phía tây hai cái con l ử a chọc dạy dô đến một dạng không cần mặt mũi hồng vân cười nhạo một tiếng trước mặt mọi người khinh bị nói ngươi văn thủ tức giận không thôi hắn đều đã khiêm tốn hồng vân càng hay là không cho phật môn mặt mũi không biết cân nhắc biết rõ vì sao bản tọa cùng c h ấ n nguyên tử đạo tràng cũng không đi tranh cướp hôn đồn chung mảnh vỡ ả hồng vân mặt lạnh trầm giọng nói đó là bởi vì bản tọa đối với hỗn độn chung hoàn toàn không có hứng thú bản tọa cùng c h ấ n nguyên tử đến đây chỉ là vì là trợ giúp tiểu hầu tử đối phó các ngươi đám này còn lựa chọc hồng vân một lời nói toạc ra hắn đến mục đích chỉ vì trước mặt mọi người đánh phật muôn mặt để bọn hắn đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng cái gì văn thù nét mặt giàn mua đỏ chót đông đảo thần tiên yêu ma đồng dạng giật mình không nhỏ liền ngay cả thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng kinh hãi cánh ốc ba vị trần u thánh cũng chỉ là vì bảo vệ ân nhân mà đến mặt mũi này cũng quá mẹ nó、no、lớn đi thiên đồng không dám tin tưởng nói hắn xem như nói ra tất cả mọi người tiếng lòng chẳng trách tôn tiểu thánh không có sợ hãi có ba vị c h u ẩ n thánh cường giả bảo hộ coi như là điều động phật môn tam bá chủ cũng chưa chắc có thể bắt được hắn chỉ là không nghĩ tới tây du hành trình còn chưa kết thúc thế lực khắp nơi cũng đã ngả bài nếu là những cường giả này bởi vì tôn tiểu thánh mà liên thủ cản trở tây du cái kia tây du hành trình còn tiến hành cái giam a l i ê n dứt khoát giải tán tính toán các ngươi cũng biết chính mình đang làm gì ạ t â y du lượng kiếp chính là thiên đạo định ra số tuổi thọ các ngươi như vậy che chở cái này yêu hầu là ở chỗ thiên đạo đối nghịch quan âm g i í t gào nói trong cơn tức giận nàng tấm kia tinh xảo ngũ quan cũng có vẻ dữ tợn đáng sợ nếu không có có thái thượng lão quân bảo hộ nàng nhất định phải sẽ lập tức nhằm phía tôn tiểu thánh h ẳ n không được đem hắn chém thành muôn mảnh thiên đạo ta rất sợ đó nha khó nói chỉ cho phép phật môn tìm ta láo tôn phiền p h ứ c không cho ta láo tôn phản kháng à. nguyên tới đây chính là thiên đạo thiên đạo là ngươi phật môn ra tôn tiểu thánh trắng trận không kiêng rẽ về đôi đi qua cùng hắn một cái người xuyên việt so với chửi đồng cái kia phật môn được xuyên việt về đi cùng những cái mạng lưới anh hùng bản phím tốt tốt học một ít yêu hầu đ ừ n g đội tranh đua miệng lưỡi nếu ngươi có bản lĩnh dễ dàng cho bản tọa tốt tốt giao thủ một phen văn thù thét lớn thu mới thu cũ gần như sắp đem hắn bước điên ở xa chỉ quốc gan bài lâu như vậy nhưng vẫn chưa thể cầm xuống tôn tiểu thánh chỉ sợ hắn tâm ma thật sẽ đem hắn thôn p h ệ ha ha bại tướng dưới tay tôn tiểu thánh đĩu môi như thế thai qua kế khích tướng cũng không thể để hắn ra tay để bản tòa đến phổ hiền khẽ nhả một ngụm trọc khí so với văn thủ hắn ngược lại là rất bình tĩnh phổ hiền chữ nhật khác biệt hai người tu vi cảnh giới gần như tôn tiểu thánh có thể treo lên đánh văn thủ tự nhiên cũng có thể ung dung hoàn ngược phổ hiền bất quá phật môn đệ tử đều là thẳng thắn cũng tự phụ vô cùng rõ ràng không phải là tôn tiểu thánh đối thủ nhưng cảm giác mình có thể nếu để cho phổ hiền cũng tâm ma đâm sâu vào nhất định có thể đã kích phật môn bất quá văn thủ cùng phổ hiền biết rõ không phải là tôn tiểu thánh đối thủ nhưng tranh cướp giành giật muốn cùng hắn đơn đấu trong đó chắc chắn vấn đề lao quân xe này trễ nước bên trong có thể có kỳ lạ tôn tiểu thánh nhỏ giọng hỏi có thái thượng lao quân lãnh đạm xem một chút lớn đ i ệ n chỉ bất quá một tòa khốn tiên trận mà thôi đối với ngươi nhưng vô dụng chỉ để ý đến liền là cho lão phu tốt tốt giáo huấn một hồi đám này đồng phương giáo phản đồ thái thượng lao quân hử lạnh một tiếng ông lão này xấu bụng sức lực lại đi lên chương 226, n g ạ bài ta là đại la kim tiên đơn đấu tôn tiểu thánh liền không có sợ quá chuẩn thánh c h i hạ bất luận người nào di l ạ c phật chữ nhật khác biệt toàn bộ đều bại tướng dưới tay hắn phổ hiền cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ bất quá thái thượng lão quân nhắc tới khốn tiểu ê n trận Tôn t lại làm i cho tôn tiểu thánh cẩn thận không ít quả nhiên phật môn vì là nhằm vào hắn là có chuẩn bị chỉ bất quá quan âm bốn phật hay là đánh giá quá thấp hắn chỉ là một tòa khốn tiên trận đối với thái ớt kim tiên bên dưới có tác dụng mà hắn thế nhưng là đại la kim tiên a ta lão tôn ẩn tàng lâu như vậy quả nhiên vẫn có tác dụng tôn tiểu thánh mừng thầm giả heo ăn hổ sự tình hắn làm không chỉ một lần nhưng chưa bao giờ có hôm nay như thế thoải mái quá phật môn tiêu hao thời gian mấy tháng không tiếc tươi sống m ệ n h chết hơn một nghìn tên hòa thượng nhưng tạo một cái đối với hắn không hề có tác dụng t r ậ n pháp thậm chí phổ hiền còn tưởng rằng dựa vào một tòa vô dụng t r ậ n pháp liền mưu t o à n đánh bại hắn ngây thơ a yêu hầu bản tọa muốn cùng ngươi đơn độc giao thủ ngươi có dám tiếp thu phổ hiền còn đang kêu gạo một bên hướng về phía tôn tiểu thánh gọi hàng đồng thời đệ lại đám mây rơi vào hoàn toàn chống trải bình nguyên bên trên tòa kêu bình nguyên có cực kỳ rõ ràng làm người dấu vết chậm nhìn một lát sơn sơn thủy thủy dường như xa chỉ quốc quốc vương hậu hoa viên cẩn thận nhìn lên nhưng lại có c ả n khôn đ ồ n g d ư ờ n g ngũ hành bắt quái câu chuyện xem tới đây chính là lão quân nói tới khốn tiên trận chẳng trách một cỗ mùi máu thanh sợ là chết đi hòa thượng cũng đều mai táng ở đại trận này bên dưới dùng cái này khiến tiến vào trận pháp giả nhiễm nhân quả ảnh hưởng tù vi bất quá mấy ngàn tên hòa thượng nhân quả nhiều lắm sẽ đối với thái ớt kim tiên tạo tác dụng đối với ta lão tôn cũng không có cái gì chứng d ụ n g tôn tiểu thánh khép cười một tiếng chắp tay sau lưng đi bộ nhàn nhã rơi vào khốn tiên trận bên trong thấy thế phổ h i ề n lộ ra nụ cười đại khái là cho là mình cái kia vụng về kế khích tướng tạo tác dụng đi nhưng hắn vẫn chưa chú ý tới tôn tiểu thánh trên mặt khinh bỉ yêu hầu ngươi ba lần bốn lượt cản trở tây du đây là thiên đạo không cho bản tọa hôm nay liền thu ngươi phổ h i ê n hét lớn một tiếng như chính lấy sứ giả là tới thế thiên hành đạo đầy mặt đường hoàng phật môn không ít nói thậm chí tự xưng là lấy c h ả m yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình nhưng làm việc so với yêu ma càng tàn nhẫn dưới chân hắn đại trận thế nhưng là lấy mấy ngàn tên hòa thượng tính mạng làm lấy r a kiến tạo đứng dậy a phốc phốc âm thanh kỳ quái tăng cường tôn tiểu thánh trực tiếp lấy ra thập nhị phẩm d i ệ t thế hát liên nhìn như một đoá hát sắc liên hoa xoay quanh ở hắn trên lòng bàn tay có chừng mười hai cái cánh hoa đ ố i ứng thập nhị phẩm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo a ở đây thần tiên yêu ma hoàn toàn đỏ mắt bọn họ vốn là đến đ o ạ t bảo có thể hỗn độn chung mảnh vỡ chỉ có một sói nhiều t h ị t ít nơi nào đủ phân nếu là đục nước béo cỏ đem tôn tiểu thánh bảo vật c ấ ớ p đi cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay nhưng suy nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị chính mình bỏ đi không nói bọn họ có thể hay không đánh qua tôn tiểu thánh chính là thái thượng lao quân vô thượng thánh mẫu cùng c h ấ n nguyên tử cái này một cửa ải đều không qua được cái này yêu hầu càng có nhiều như vậy chuẩn thánh cường giả bảo hộ mặt mũi quá lớn thần tiên bọn yêu ma b i ể u môi một mặt bất đắc dĩ nói lúc này phổ hiền nhìn tôn tiểu thánh trong tay thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên khoe miệng nụ cười cứng đờ hán tu luyện ngàn tỷ năm tích góp bảo vật nhưng đều là chút tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên công đức linh bảo như vậy rát rưởi so sánh với đó tôn tiểu thánh đoán tám trăm năm thọ mệnh nhưng nắm giữ một đống lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo thực tại để cho người đỏ mắt chờ bản tọa bắt ngươi cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chính là bản tọa phổ hiến đánh tính toán mưu đồ nhất thời chiến ý càng đồng hán quả đoán lấy ra một đống bảo vật cái gì ngô câu song kiếm trường hưởng hóa thái cực phù ấn dường như muốn dùng bảo vật tươi sống đập chết tôn tiểu thánh so với bảo vật vậy ngươi có thể là thật là đệ đệ tôn tiểu thánh xem thường mà cười một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đống bảo vật dồn dập từ hắn cơ thể bên trong xuất hiện chu tiên kiếm trận thí t h ầ n thương thiên thiên hồ l ô đẳng nhưng hắn hết sức bảo lưu hai mươi b ố viên định hải châu bởi vì thiếu hụt một viên bị hắn biếu tặng cho bạch cốt tinh như thời gian này vì là khoe khoang bị người nhìn thấu sẽ đối với bạch cốt tinh tạo thành phiền phức cho dù như vậy hắn lấy ra những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trên thứ tốt cùng phổ hiền những cái đồ rác rưởi so ra cao hơn không biết bao nhiều cấp bậc không phải là muốn luận bàn à sao thành huyền diệu đại hội đương đương phật môn còn không bằng người ta một cái tán tu hầu tử có hàng ta xem phật môn cũng đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ ôm ngươi đ ố n g kia đồ chơi về nhà chơi đi thần tiên bọn yêu ma r ồ n r ậ p ồn ào hoàn toàn không cho phật môn mặt m ũ i nghe vậy phổ hiền nét mặt giàn mua đỏ chót hắn nơi nào là huyền diệu bảo vật chỉ là muốn dùng một đống bảo vật tốc chiến tốc thắng m à thôi lại không nghĩ rằng tôn tiểu thánh so sánh tâm nặng như vậy nhất định phải đem mình ra hỏa sự tình cũng lấy ra tới đáng ghét n g ư ơ i cái này yêu hầu dám để bản tọa như thế mất mặt nạp mạng đi phổ hiền buồn bực cực kỳ kêu la một tiếng mang theo một đống bảo vật hướng về tôn tiểu thánh xông lại ngươi là không chết quá à tôn tiểu thánh nghi ngờ nói hắn đều lấy ra chu tiên kiếm trận phổ hiền còn dám lại đây đều không biết rõ chu tiên kiếm trận lợi hại a trận pháp mở tôn tiểu thánh khẽ quát một tiếng bốn thanh kiếm dồn dập rơi vào bốn cái vị trí đi hắn d ư ơ n g tay một cái ném ra chu tiên trận đ ổ làm trận đ ổ rơi trong nháy mắt tiếp theo đáng sợ sát phạt chi khí giống như là biển gầm điên cuồng c u ồ n cuộn trong vòng ngàn dặm trong nháy mắt bị sát phạt chi khí bao phủ bất kỳ sinh linh tu vi không đủ thái ớt kim tiên người chạm vào t ứ c tử đây là chu tiên kiếm trận chỗ đáng sợ bá đạo hung tàn thân ở kiếm trận ở trong phổ hiền sắc mặt cực kỳ khó coi hắn hưng trùng trùng chạy tới giáo hấn tôn tiểu thánh ngược lại ngay lập tức sẽ bị chu tiên kiếm trận nút lại chỉ bằng những chống đối trong kiếm trận sát phạt chi khí liền để hắn thống khổ không thể tả nơi nào còn có dư lực nhằm vào tôn tiểu thánh may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị k h ố n tiên trận mở phổ hiền hô to một tiếng chu tiên kiếm trận phía dưới lại chứa đựng một tòa trận pháp đồng dạng bao trùm vật lý lại là một tòa tử vong đại trận từ mấy ngàn tên hòa thượng tính mạng làm trụ cột lấy nhân quả từng bước xâm chiếm vào trận người tu vi phổ hiên tự mình khởi động khốn tiên trận chính là hướng về tam giới làm rõ tòa này khốn tiên trận chính là phật môn kiến tạo bọn họ đây là liền mặt cũng không muốn a ha ha yêu hầu ngươi bây giờ cũng biết bản tọa vì sao phải cùng ngươi ở đây quyết đấu đi tòa này khốn tiên trận thế nhưng là chuyên môn vì ngươi kiến tạo ngươi làm cảm thấy tự hào phổ hiên đắc ý cười to phảng phất năm chắc phần thắng hoa thật là đáng sợ tốt nhiều hòa thượng oan hồn a tôn tiểu thánh quái gở gào thét thế nhưng là tình huống thật lại là những hòa thượng kia oan hồn còn chưa đụng tới hắn cũng đã bị chu tiên kiếm trận r à o sát không còn một ngống làm sao sẽ phổ hiên hoàn toàn biến sắc k h ố n tiên trận dĩ nhiên đối với tôn tiểu thánh vô hiệu khó nói ngươi không phải là thái ớt kim tiên mà là đại la kim tiên chương hai trăm hai mươi bảy nói cẩn thận đơn đấu không cho phép chơi xấu k h ố n tiên trận không có tác dụng cái này hoàn toàn vượt qua bốn phật dự liệu nhiễm nhân quả cùng chu tiên kiếm trận không liên quan mà ở với tu vi nếu là tôn tiểu thánh lấy thái ớt kim tiên tu vi rơi vào khốn tiên trận hắn nhất định sẽ nhiễm nhân quả nhưng hắn dễ dàng chống lại oán linh quấn quanh người không chút nào làm cho nhân quả nhiễm với bản thân loại kia ung dung trạng thái tuyệt đối không phải thái ớt kim tiên có thể làm được cho nên phổ hiền cho rằng tôn tiểu thánh chính là đại la kim tiên cũng là ở hợp tình lý nguyên lai、like、cái này yêu hầu một mực ở ẩn giấu tu vi quan âm vẫn hận nói văn t h ủ gắt gao nắm chặt hai tay hai mắt đỏ chót di l ạ c phật cũng là cả người run lên giống như điên cuồng bọn họ căm hận tôn tiểu thánh hận không được ngẫu nghịch thiên đạo đều muốn đem tôn tiểu thánh chém thành muôn mảnh thế nhưng là ở biết được tôn tiểu thánh từ lâu thành t i ể u đại la kim tiên bọn họ nguyện vọng đúng là vẫn còn phá diệt trước đây bọn họ cho rằng tôn tiểu thánh hay là thái ớt kim tiên khó tránh khỏi mang trong lòng may mắn trên tu vi tranh lệch có thể dùng pháp bảo bù đắp nếu để tôn tiểu thánh mất đi những n à y pháp bảo hoặc là dùng đặc biệt thủ đoạn đường đối vẫn là có hy vọng đối phó nhưng nếu là tôn tiểu thánh đã là đại la kim tiên thêm vào trên tay hắn tầng tầng lớp lớp cực phẩm tiên thiên linh bảo báo thủ câu chuyện liền lại không có hy vọng không được quan âm đột nhiên khẽ quát một tiếng sắc mặt b ộ t biến nếu cái kia yêu hầu thật sự là đại la kim tiên phổ hiền nguy rồi nàng lúc này mới ý thức được phổ hiền thân ở chu tiên kiếm trận phối hợp tôn tiểu thánh đại la kim tiên thực lực nếu muốn chém giết phổ hiền dễ như ăn cháo la nàng tính toán sai tôn tiểu thánh tu vi dẫn đến khốn tiên trận không có tác dụng ngược lại khiến phổ hiền thân thể hãm nhà tù nếu là phổ hiền chết nàng làm sao hướng v ề như lai bàn giao đáng ghét cái này yêu hầu thật sâu lòng d ạ quan âm nộ cắn răng bạc ấn xuống liên hoa thai liền hướng về tôn tiểu thánh bỏ chạy đang lúc này một bóng người ngăn chở quan âm đường đi nàng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một bộ quần đen theo gió đong đưa tấm kia lạnh lùng như tuyết sen giống như khuôn mặt tuyệt đối được trò khuynh quốc khuynh thành nét chỉ là đối mặt như vậy gương mặt người nào nếu là dám to gan có ý đồ không an phận tuyệt đối là tìm chết bởi vì nàng thế nhưng là trong tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay chuẩn thánh cường giả vô đương thánh mẫu vô đương ngươi cho bản tọa để mở nếu phổ hiền có cái bất chắc bắc câu lô châu cũng không thoát được liên quan phật môn l ử a giận cũng không phải là yêu tộc có thể chịu đựng quan âm gần như gầm thét lên quát a không thể chịu đựng yêu tộc cũng chịu đựng nhiều về không để ý lại tới một lần nữa bản tọa không lớn tiếng minh cái này tôn hầu t ử bản tọa bảo định như có bản lĩnh ngươi đại khái có thể xông qua vô đương thánh mẫu cười lạnh một tiếng kiên quyết để ngang quan âm trước người một bước cũng không nhường nàng liền như lai、like、cũng dám đỗi huống hồ là quan âm đáng ghét quan âm trận lên giận dữ nhìn vô đương thánh mẫu đều là c h u ẩ n thánh nàng cùng vô đương thánh mẫu tu vi không so cao thấp như vô đương thánh mẫu cố ý ngăn cản nàng căn bản gần không tôn tiểu thánh thân thể di lặc phật văn thủ các ngươi còn đang chờ cái gì quan âm k h ẽ quát một tiếng quả đoán gọi người vèo vèo hai đạo sắc bén phong thanh vang lên tiếp đó chính là hai đạo nhân ảnh từ vô đương thánh mộ bên cạnh xuyên qua nhưng vô đương thánh mộ nhưng không có chút nào ngăn cản ý tứ trong mắt nàng chỉ có quan âm một người phảng phất căn bản không lo lắng tôn tiểu thánh gặp tam phật vây công đang lúc này một đạo hồng sắc bóng người đột nhiên ngăn trở di l ạ c phật chữ nhật khác biệt đường đi hồng vân ngươi dám văn thủ giận dữ khi thấy hồng sắc bóng người lúc hắn cũng đã phán đoán ra người đến thân phận ở cái này trong lúc mấu chốt dám cùng phật môn đối nghịch hồng vân tuyệt đối tính toán lớn nhất kiên định một cái kia làm càn bản tọa tục danh h á lại ngươi có thể gọi hồng vân lạnh lùng nói chức văn thủ còn mở miệng một tiếng tiền bối kêu bây giờ nhưng gọi thẳng tục danh nói rõ là muốn trở mặt hồng tiền bối việc này không phải chuyện nhỏ phổ hiến mà chết phật môn nhất định phải sẽ báo thù cho hắn nói còn sẽ xúc động tây phương nhị thánh tiền bối thử nghĩ tam giới khả năng chịu đựng hai vị thánh nhân l ử a giận di lặc phật vội vàng khuyên Cút. hồng vân nổi giận nói thiếu ở trước mặt bản tọa để cái kia hai cái con l ử a chọc bọn họ nếu muốn hủy diệt tam giới liền để hắn hủy được chỉ cần tây phương giáo chịu đựng được tam giới hủy diệt tổn thất to lớn nhất ngược lại là tây phương giáo cùng phật môn di lặc phật một phen chuyện giật gân có thể dọa không được hồng vân hồng vân ngươi đừng không biết cân nhắc phật môn đại hưng chính là thiên đạo cố định cản trở phật môn người đều là đi ngược lên trời nếu ngươi không nghĩ lần thứ hai rơi vào luân hồi tốt nhất cho bản tọa đ ể ra văn t h ủ tức giận nói hắn vốn là tính nôn nóng mắt thấy hảo hưu phổ h i ề n thần tiên chu tiên kiếm trận khổ sở dãy g i a hắn càng thêm sốt ruột thậm chí bất quá đầu góc đem hồng vân chỗ đau trực tiếp chọc ra tới năm đó hồng vân gặp côn bằng l á o tổ truy sát đầy t r ờ i hồng hoang cường giả hầu như đều tại trận cũng chỉ có đông hoàng thái nhất ra tay giúp đỡ được hắn ân huệ tây phương nhị thánh nhưng trơ mắt mà nhìn không hề thành i ự u khiến hồng vân bị côn bằng lão tổ phá hủy thân thể chỉ chừa một k i a tàn hồn trốn vào cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô hắn lưu lạc minh hà lại bị minh hà lão tổ đánh lén may mắn được hắn sức liều chút sức lực cuối cùng nhảy vào lục đạo luân hồi rồi mới miễn cưỡng sống tạm hạ xuống hồi tường lúc trước đây chính là đời này của hắn xỉ n h ụ bây giờ văn thù càng trước mặt mọi người bóc hắn vết sẹo cũ hồng vân ha có thể không giận người muốn chết hồng vân k h ẽ quát một tiếng dâng trào pháp lực nhất thời k h u ấ y động sau đó một trưởng đẩy ra cùng văn t h ủ đánh nhau thấy thế di lạc phật thừa dịp cơ hội tránh đi thẳng đến tôn tiểu thánh mà đi ai một tiếng thở dài truyền đến di lạc phật mãnh liệt dưng bước ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một thân đạo bào c h ấ n nguyên tử chính ở trên cao nhìn xuống địa phủ k h á m h ắ n bản tọa khuyên ngươi không nên tiếp tục tiến lên bằng không bản tọa một trưởng này bổ xuống ngươi khả năng sẽ chết địa tiên tri tổ hay là một ngày chuyện xưa phong độ phiên phiên chỉ là cái kia phiên nhìn như ô u n u nhưng khiến di l ạ c phật sởn cả tóc gáy hắn không hoài nghi chút nào c h ấ n nguyên tử có thể một trường giết chết hắn dù sao vị này chính là hồng quân giảng đạo lúc liền tồn tại đại thần tu luyện đến nay cũng không biết bao nhiêu năm tháng cho dù vô pháp thành thánh nhưng tu vi tuyệt đối ở thánh nhân bên dưới hiếm có địch thủ ha ha ai có thể biết được quay đầu lại đúng là phật môn nhân thủ chưa đủ di l ạ c phật cười khổ một tiếng vốn tưởng rằng như lai phái bốn tôn phật đối phó tôn tiểu thánh dư sức có dư nhưng hôm nay xem ra tôn tiểu thánh chuẩn bị hậu chiêu còn hơn phật môn còn muốn dư giả bên cạnh còn lại một cái thành thơi thái thượng lão quân đây vị kia mới thật sự là lão đại cảm nhận được tuyệt vọng à chu tiên kiếm trận vang lên tôn tiểu thánh trêu chọc tiếng cười phổ hiên nản lòng thoái trí hắn thân thể hãm chu tiên kiếm trận bên trong vốn là tùy ý tôn tiểu thánh bài bố quan âm ba người rồi lại bị tôn tiểu thánh đến lão đại một một kiềm chế hôm nay cái này một kiếp nạn bản tọa sợ là độ không qua phổ hiến ai thán một tiếng liền ngồi xếp bằng thẳng thắn chờ chết chương hai trăm hai mươi tám kinh động như lai chu tiên kiếm trận chính là tiên thiên đệ nhất sát phạt hung khí cho dù đại la kim tiên nhục thân bất tử bất diệt cũng có thể hủy diệt lại không dính nhân quả phổ hiến biết rõ không chống đỡ được chu tiên kiếm trận cũng không là tôn tiểu thánh đối thủ vì vậy nản lòng thoái trí phổ hiển thấy thế văn thủ càng lo ngại tu luyện đến bọn họ cảnh giới cỡ này cho dù thân thể hủy diệt chỉ cần hồn phách còn tại liền có vô số loại phương pháp sống tiếp nhưng nếu là tâm chết dù có ngàn vạn phương pháp đều khó mà cứu vãn lại một cái bị tôn hầu tử hủy diệt tâm trí thái thượng lao quân than nhẹ một tiếng lắc đầu một cái nếu bàn về giết người chu tâm tôn tiểu thánh tại đây một khối thật sự là bắt bí gắt gao hắn biết do trấn nguyên tử hồng vân cùng vô đương thánh mâu nhất định sẽ giúp hắn chèn ép phật môn lại vẫn là chuyên chạy đi đâu xuất cung thái thượng lao quân xuống núi chính là vì tiến một bước đả kích quan âm bốn phật làm cho đối thủ hoàn toàn không sinh được một tia hy vọng thậm chí hắn từ lâu nghĩ kỹ lần này chính là vì đặc biệt nhằm vào phổ hiển cái này một cái duy nhất còn chưa cùng hắn giao thủ phật môn đệ tử t r ư ớ c văn thủ cùng di lặc phật đã ở trên tay hắn ăn không ít vị đắng t â m ma đâm sâu vào tình huống sớm muộn sẽ bị tâm ma b ư c điên mà quan â m thực lực quá mạnh lấy tôn tiểu thánh hiện nay tu vi vẫn chưa thể đối đầu vì lẽ đó lựa chọn phổ hiền ra tay tất nhiên là thích hợp nhất con khỉ này thật sâu tâm cơ a thái thượng lao quân hơi nhũ m ẩ y nhìn về phía tôn tiểu thánh ánh mắt hết sức phức tạp tôn tiểu thánh vẫn nhằm vào p h ầ n môn cố nhiên phù hợp tâm hắn lý mong muốn có thể một cái khó có thể trưởng khống thậm chí vượt qua mong muốn trợ thủ cũng sẽ cho người mang đến quá áp lực nặng n ề lực cái gọi là hợp tác vui vẻ e sợ chỉ có tôn tiểu thánh một người cảm thấy vui vẻ mà thôi yêu hầu n g ư ơ i dám động phổ hiền một cọc lông bản tọa muốn ngươi hôi phi yên diệt văn thủ dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đầu lưỡi uy hiếp hết cách rồi hồng vân vẫn kiềm chế lấy hắn khiến hắn căn bản vô pháp tới gần nếu phổ h i ề n chết phật môn hạ có thể giảng hòa nói không chừng tam giới thật sẽ đại loạn rất nhiều ánh mắt cũng nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh những cái xem cuộc vui không sợ phiền phức lớn cả ba không được tôn tiểu thánh hạ tử thủ một khi tam giới triệt để loạn đông đảo tán tiên mới có đục nước béo cỏ thời cơ nhưng là không thiếu h y vọng tam giới thái bình chí ít thái thượng lão quân cùng trấn nguyên tử cũng không h y vọng tam giới đại loạn bất quá hai người đều tại các loại mà bọn họ cũng không cho rằng tôn tiểu thánh thật sẽ giết chết phổ hiền a di đà phật ai có thể ngờ tới một con hầu tử dĩ nhiên có thể khiến phật môn thân thể ham nhà tù cuối cùng là bản tọa coi thường ngươi một cái ôn hòa thanh âm đồng bình mà tới nghe tiếng đ ô ngã đảo phật m phổ hiền đại hỷ trước phiền muộn đánh bay hết rốt cục bị hắn trông cứu tinh như lai ngươi xem như tới tôn tiểu thánh không phản đối cười cười hắn kéo lâu như vậy chính là vì chợt như lai hiện thân thể s a chỉ quốc một nạn huyên náo lớn như vậy bao nhiêu thần tiên yêu ma tụ hội thậm chí ba vị c h u ẩ n thánh cùng hồng vân láo tổ cũng đều giá lâm s a chỉ quốc khiến quan âm bốn phật cưới h ổ khó xuống cũng chỉ có như lai tự mình trình diện mới có thể giải quyết vây tôn tiểu thánh biết rõ điểm này cho nên mới chậm chạp không đúng phổ hiền ra tay đương nhiên hắn cũng xác thực không nghĩ tới giết chết phổ hiền lấy phổ hiền ở phật môn địa vị trừ phi tôn tiểu thánh không muốn sống v à n g không hắn tuyệt đối không dám hạ tử thủ nói thẳng ra vẫn là hắn thực lực không đủ mạnh nếu hắn có thể đột phá c h u ẩ n thánh có thể một mình đối mặt như lai cái kia phật môn cũng là là điều chắc chắn đông đảo thần tiên yêu ma nhìn thấy như lai tự mình trình diện mỗi cái mặt lộ vẻ bất mãn xem trò vui không phải là bọn họ chủ yếu mục đích bọn họ là đến cướp đoạt hỗn độn chung mảnh vỡ thế nhưng là như đi đến đến giống như là đem bọn hắn ảo tưởng triệt để đánh nát ngay ở trước mặt phật môn chi chủ mặt cướp giật hỗn độn chung mảnh vỡ trừ phi bọn họ không sợ chết chư vị khổ cực phật môn hỗn độn chung mảnh vỡ bị ba con tiểu yêu chống đi khiến tam giới cường giả huy động nhân lực bản tọa ở đây cho chư vị bồi cái không phải nói xong như lai cặp kia sắc bén con mắt tìm đến phía hổ lực đại tiên tam yêu cái nhìn này nhất thời làm hổ lực đại tiên tam yêu thất hồn dọa đi tam phách đại ca như lai có ý gì cái này hỗn độn chung mảnh vỡ là quan âm ban cho ta nhóm a dương lực đại tiên kinh hoàng nói có ý gì đương nhiên là tá ma giết lửa hổ lực đại tiên cười khổ một tiếng ngu ngốc cũng nghe ra như lai phải đem bọn họ xem là kẻ thế mạng xa chỉ quốc một nạn nháo đến cuối cùng khiến phật môn thành tam giới cho cười cái này đại hắc nổi cuối cùng nhưng từ bọn họ tam huynh đại đ ộ c như lai lòng độc ác phản kháng vậy cũng phải có thực lực mới được nói ra trần tướng ở đây thần tiên yêu ma cũng không phải người ngu như lai、like、cái kia phiên đường hoàng nói nói rõ là nói vớ nói vẩn mọi người trong lòng cũng cùng minh kính một dạng có thể vậy lại như thế nào chẳng lẽ nên vì ba người bọn hắn địa tiên cấp bậc tiểu yêu đắc tội phật môn thật coi thần tiên yêu ma là thánh hiển đại ca chúng ta làm sao bây giờ lộc lực đại tiên lòng như lửa đốt mà hỏi có thể làm sao chạy hổ lực đại tiên thật sự không nghĩ ra biện pháp khác không chạy khó nói chờ c h ế t ta ba con tiểu yêu không chút do dự hướng đông phương bỏ mạng chạy trốn nhưng bọn họ vẫn chưa quên mang đi hỗn độn chung mảnh vỡ cùng một nơi chạy trốn hỗn độn chung mảnh vỡ mới là bảo đảm bọn họ có thể sống mệnh cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng a như lai cười lạnh một tiếng chỉ là ba con điệu tiên cấp tiểu yêu cũng muốn chạy ra hắn ngũ chỉ sơn vậy hắn cái này phật môn chi chủ sau đó cũng không cần lan lộn ngay tại như lai ra tay trong n g a y mắt h ổ lực đại tiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại d ơ cao lên hỗn độn chung mảnh vỡ hô lớn cái này mảnh vỡ chính là quan âm ban tặng huynh đệ ta ba người bây giờ ta đem hắn giao cho chư vị nói xong hắn dùng lực đem hỗn độn chung mảnh vỡ ném thần tiên yêu ma hắc quang như lưu tinh đồng dạng xẹt qua thiên không hướng về một đám thần tiên yêu ma bay đi nương theo mà đến là không ít nuốt nước bọt thanh âm đây chính là hỗn độn chung mảnh vỡ cho dù chỉ có mảnh vỡ cũng là tiên thiên trí bảo một phần tuyệt đối không phải hậu thiên công đức linh bảo có thể so sánh cự đại hấp dẫn gần trong găng tấc thật rất khó chống đối nhưng mà đông đảo thần tiên yêu ma càng đều không ngoại lệ không có đi cướp mặc dù bọn hắn ở trên mặt lộ ra cực kỳ rõ ràng khát vọng nhưng cùng so với tính mạng bọn họ tình nguyện từ bỏ trí bảo nhất định phải như lai、like、cách hư không hơi điểm nhẹ hỗn độn chung mảnh vỡ lơ lửng trên không trung đáng thương vì là mạng sống càng lưu toan r ụ r ỗ chư vị đang ngồi t h ả các ngươi không được như lai、like、thanh nhâm lạnh như băng nói vì ngăn ngừa phật môn danh dự bị hư hỏng hổ lực đại tiên tam yêu phải chết vừa dứt lời kim quang cự thủ l ầm ầm hạ xuống uy lực to lớn không gian cũng bởi vậy v ậ n mẹo mạng ta xong rồi hổ lực đại tiên ai thán một tiếng biết vậy chẳng làm chương hai trăm hai mươi chín cái con khỉ này điên đi mạng ta mất rồi hổ lực đại tiên hối hận không thôi sớm biết hôm nay lúc trước sẽ không nên đáp ứng quan âm làm xa c h í quốc kiếp nạn nói thẳng ra bọn họ ba con tiểu yêu cũng là vì ham muốn tài nguyên tu luyện bị quan âm lừa bịp m à t h ô i mặc dù xa chỉ quốc một nạn không có huyên náo tam giới đều biết trình độ ở vốn là trong kịch bản phim ba con tiểu yêu cũng là rơi vào đầu một nơi thân một m ẹ o hậu quả không có hậu trường càng không có thực lực bị quan âm lừa một phen cuối cùng làm phật môn đá cây chân chu tiên kiếm trận phá đột nhiên một tiếng bạo h ư ớ n g chuyển đến tiếp đó bốn thanh thần kiếm sát hổ lực đại tiên ra đầu bay ra cùng ũ n hướng về phía kim quang doanh quang cự thủ trong ngáy tiên kiếm trận ngưng tụ hoàn thành.、Ấm. Nổ vang qua đi, kim quang như tinh thần toán g phía thủ thủ chu tới. về Tiếp qua kim kim kiếm kim đi đi, cuối mắt, Ẩm. cự xúc cự c tụ loạn, hóa thành lúc i n hoàn toàn tan dã trong không、khí. Cùng h khí khí. dã l đó cái k i a bốn thanh kiếm thần lượn vòng lấy bay trở về tôn tiểu thánh bên cạnh phổ h i ề n ngu si mà nhìn trước mặt hầu tử nguyên bản hắn vẫn còn ở liều mạng chống lại chu tiên kiếm trận sát phạt chi khí lại đột nhiên cảm giác thân thể n h ạ bẫng kiếm trận liền biến mất tiếp theo chính là trên trời chuyển đến nổ vang nguyên lai tôn tiểu thánh vừa bắt đầu cuối cùng mục đích chính là nhằm vào như lai mà hắn chẳng qua là tiện thể bắt nạt một hồi thôi yêu hầu ngươi dám như vậy xem thường bản tọa bản tọa phúc phổ hiền l ử a giận công tâm một cái lao huyết phun ra đến sắc mặt trắng bệnh mọi người thấy thế đều biết phổ hiền cũng bị tôn tiểu thánh thai h o ạ lúc này như lai nhìn tôn tiểu thánh con ngươi âm hàn cực kỳ rất rõ ràng hắn nổi sát tâm nhưng cùng lần trước tại thiên đình không giống lần này tôn tiểu thánh thế nhưng là mang bốn cái trợ thủ lại đây thái thượng lão quân đến bây giờ cũng còn nhàn d ố i đây nếu là như lai có ý động thủ với hắn thái thượng lão quân nhất định phải sẽ không ngồi yên không để ý đến như lai biết rõ việc này bởi vậy chậm c h ạ m không đối tôn tiểu thánh ra tay bằng không lấy hắn tính khí há có thể nhịn tôn tiểu thánh làm khó dễ phổ hiền yêu hầu ngươi thực sự muốn giữ gìn cái kêu ba con tiểu yêu như lai bất mã nói ha ha tôn tiểu thánh lộ ra xem thường vẻ mặt vui cười không chút hoang mang nói ta lão tôn chỉ là không nghĩ như lai ngươi sắt nhân diệt khẩu thôi người khác e ngại như lai hắn cũng không sợ đại gia rõ ràng trong lòng sự tình không dám nói ra nhưng tôn tiểu thánh một mực liền muốn nói hơn nữa còn muốn ngay ở trước mặt như lai cùng đông đảo thần tiên yêu ma mặt vạch trần hí mọi người hít vào một ngụm k h í lạnh cái con khỉ này vẫn đúng là dám nói a nghe vậy như lai sắc mặt âm c h ầ m lại hắn sở di giam trước mặt mọi người sát nhân diệt khẩu chính là ỷ vào không người dám đắc tội phật môn dám đắc tội hắn có thể tôn tiểu thánh dĩ nhiên hoàn toàn không cho phật môn mặt m ũ i muốn chết ta hắn thật rất muốn đem tôn tiểu thánh tấm kia miệng t ú i xé nát ta lão tôn vẫn có một nghi vấn phật môn bảo khố là lao n ã i n ã i dây n ì tà dĩ nhiên tùng liền ba con điệu tiên cấp tiểu yêu đều có thể từ trong bảo khố trộm lấy tiên thiên trí bảo muốn ta lão tôn nói không phải là phật môn b i ệ n thủ chính là định dùng hỗn độn chung mảnh vỡ hại người nào đó cũng không biết là ai mặt mũi lớn như vậy càng để phật môn cam lòng lấy tiên thiên trí bảo mảnh vỡ đến dụ dỗ người kia hiện thân tôn tiểu thánh dương dương tự đắc nói khắp cả phật môn đồng thời hắn còn không quên khen chính mình một phen thực tại không biết xấu hổ không ít nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang g h é t bỏ ở đây người không ai không biết phật môn làm to chuyện như vậy chính là vì nhằm vào tôn tiểu thánh hắn nhưng đối mặt như lai tự biên tự diễn lên đã nói đủ chưa như lai、like、k h ẽ quát một tiếng hắn rốt cục cảm nhận được di lặc phật chữ nhật khác biệt căm hận tôn tiểu thánh cảm giác vô lực rõ ràng này con bát hầu đang ở trước mắt nhưng bắt hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp đây là muốn tươi xấu người chết ta chớ vội chớ vội kể trên nói tới đều là ta lão tôn suy đoán mà thôi không ngại nghe một chút người trong cuộc nói thế nào tôn tiểu thánh ngược lại nhìn về phía hổ lực đại tiên tam yêu các ngươi cũng nhìn thấy có nói hay không ra thật tình các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết chẳng bằng trước khi chết đem trong lòng oan khuất phun một cái vì là nhanh làm sao tôn tiểu thánh cười n h ạ t nói hắn không cần ép buộc hổ lực đại tiên bọn họ bởi vì như lai đã đem bọn họ nhắm lại tuyệt cảnh người sắp chết lời nói tốt lành hổ lực đại tiên tam yêu đương nhiên biết rõ bọn họ nên làm những gì không sai hỗn độn chung mảnh vỡ chính là quan âm tặng cho chúng ta vậy khốn tiên trận cũng là quan âm mệnh chúng ta hãm hại xa chỉ quốc hòa thượng kiến tạo vì thế h ạ lại đại đoạn, i tiếc chết chỉ chí hòa thượng, chỉ vì nhốt lại tôn đại vương. Vì thế, Phật、môn、không từ thủ đoạn, thậm chí không tên nốt tôn từ 5.208 vương. môn vì Vì h y sinh môn Phật đúng ệ tử tính、mạng. Tất cả những thứ mạng. những này, h cả c t ai tam huynh cũng đệ b ế t toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể Phật nhưng hoàn nghe lệnh của phật môn. Ai đúng chỉ đắc có của dĩ, Ai ai sai chư vị cần làm minh bạch nếu huynh đệ ta ba người nhất định sẽ chết chẳng bằng trước khi chết đem thật tình báo cho biết tam giới hổ lực đại tiên la lớn hắn mỗi một câu nói cũng thẳng đâm phật môn đệ tử trái tim đối với như lai loại này r a mặt đã bay thường nhân có thể so với độ dày sớm thành thói quen có thể đường tăng nhưng suýt nữa ngất đi lúc này sắc mặt hắn tái n h ậ n phảng phất tam quan hủy diệt sạch trong miệng vẫn lẩm bẩm cái này không thể nào lừa mình dối người thiên bồng liếc đường tăng một chút nói phật môn thoát thai từ tây phương giáo cái kia tây phương nhị thánh vốn cũng không phải là thứ tốt dạy dỗ đến phật môn sao có thể có thể là đồ chơi hay lần này tam giới xem như triệt để thấy rõ phật môn tấm kia xấu xí sắc mặt cứ việc thiên đồng nắm lạc quan thái độ nhưng đại đa số thần tiên yêu ma nhưng vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ hổ lực đại tiên phun ra một phen trấn tướng lại ngay cả một khắc đều không thể duy trì không ít thần tiên yêu ma thẳng thắn làm bộ không nghe thấy có thậm chí trực tiếp chạy trốn chỉ lo t r e o chọc phật môn leo lên q u y ề n quý dựa vào cường giả cho dù là thần tiên yêu ma cũng khó trốn thế tục ca thái thượng lão quân cười lạnh một tiếng vẻ mặt bình thản như thường dường như những người này phản ứng từ lâu ở hắn trong dự liệu được như lai hờ hững lắc đầu một cái tiện đà bày ra một bộ hiền lành khuôn mặt phật môn danh dự chính là ngàn vạn năm đến tích góp lại đến há lại ba con tiểu yêu dăm ba câu liền có thể chửi tới đã ngươi chờ đã đem hỗn độn chung mảnh vỡ lại tới bản tọa cũng sẽ không cho bọn ngươi tính toán nói xong hắn nhìn hướng về tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng tôn tiểu thánh cũng không lưu ý chính như như lai từng nói phật môn hương ngụy lâu như vậy há lại một hai người một đôi lời liền có thể mạt sát liền ngay cả đường tăng như vậy xuẩn gia hỏa cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hộ lực đại tiên huống chi là tam giới bên trong vô số ngu dân ngay tại như lai triệu hồi quan âm bốn phật chuẩn bị rời đi lúc tôn tiểu thánh nhưng không tha thứ hắn b ư ớ c lên lớn như vậy mạo hiểm đi ra hạo thiên tháp đơn giản là vì là hỗn độn chung mạnh vỡ nếu là liền để như lai dễ dàng mang đi vậy hắn chẳng phải là làm không công một hồi cũng không có khả năng cùng c h ấ n nguyên tử bọn họ bàn giao a không biết như lai có thể có hứng thú cùng ta lão tôn luận bàn một phen tôn tiểu thánh một câu nói khiếp sợ ở đây tất cả mọi người mọi người trong đầu tung ra cái thứ nhất suy nghĩ chính là cái con khỉ này điên đi chương hai trăm ba mươi không tham không phải là tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh chủ động khiêu chiến như lai không thể nghi ngờ là tìm thai vạn tuy nhiên tất cả mọi người cảm thấy tôn tiểu thánh điên cuồng nhưng không người cho là hắn là tự tìm đường chết có thể tại phật môn bộ hạ bảy dặm trước tìm tới ba vị chuẩn thánh cùng hồng vân làm chỗ dựa người sao có thể có thể bởi vì kích động mà đi tìm như lai phiên p h ứ c cũng đang bởi vì có chỗ dựa tôn tiểu thánh mới không có sợ hãi mà đặt ở như lai trong mắt đây là trần chuồng khiêu khích yêu hầu bản tọa không tâm tư cùng ngươi hồ đồ nếu ngươi cho rằng phật môn dễ ư ớ c hiếp chính là m ù ngươi mắt chó như lai trầm giọng nói hán vốn là phiết nổi giận trong bụng nếu không phải thái thượng lao quân ở đây hắn há có thể dễ tha tôn tiểu thánh cha cha ta lão tôn cũng không cảm thấy phật môn dễ ư ớ c hiếp ngược lại trong tam giới không người không cho là như lai mới là tam giới cường giả số một nếu có thể cùng ngươi giao thủ ta lão tôn mới là cảm giác vinh hạnh mong rằng như lai tắt thành tôn tiểu thánh trên mặt mang theo ý cười nhưng hoàn toàn không giống như là đang nói đùa n g ư ơ i thái thượng lao quân nghi hoặc mà nhìn hắn hắn nguyên tưởng rằng tôn tiểu thánh chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến thật đồng dạng kinh ngạc người không phải số ít dưới cái nhìn của bọn họ tôn tiểu thánh căn bản là đang tìm cái chết thậm chí là náo t à n như lai là ai đây chính là phật môn tri chủ tu vi cao cường cùng thái thượng lão quân so với cũng không kém bao nhiêu tam giới đệ nhất nhân danh hào tuyệt đối làm lên cho dù tôn tiểu thánh thật sự có đại la kim tiên tu vi ở như lai trước mặt cũng là c ặ t bã tại đây cũng dám cùng như lai kêu g ạ o thật là sống trăng án ha ha không nghĩ tới ngươi cái này đầu khỉ lại có như vậy can đảm nếu là bản tọa không đáp ứng chẳng lẽ không phải khiến tam giới người cho rằng bản tọa khiếp nhược thôi được bản tọa liền cho ngươi một bộ mặt cùng ngươi luận bàn một hai như lai cười ha ha nói cứ việc giọng nói nhẹ nhàng nhưng ai cũng nghe ra hắn là trong lời nói mang gai một khi giao thủ coi như không trực tiếp đánh chết tôn tiểu thánh cũng sẽ ngược hắn chết đi sống lại tự chui đầu vào lưới a trấn nguyên tử lắc đầu thở dài thật sự không biết tôn tiểu thánh đầu bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì rõ ràng bọn họ đã rất nỗ lực bảo toàn tôn tiểu thánh như lai cũng dự định lùi một bước ly khai xa trí quốc cái con khỉ này dĩ nhiên chủ động chạy đến như lai trước mặt chịu chết thật sự không nên bản tọa đến không nghĩ như vậy tiểu hầu tử thông minh đây hắn như không có vạn toàn nắm chắc há có thể khiêu chiến như lai mà hãy chờ xem bản tọa ngược lại là tình nguyện nhìn thấy như lai cùng phật môn bị tiểu hầu tử t r e o chọc tràn diện h ồ n g v â n đ ầ y hứng thú mà nhìn tôn tiểu thánh hắn ngược lại là đối với tôn tiểu thánh tự tin tràn đầy kỳ thực tôn tiểu thánh nào có cái gì sách lược vẹn toàn hắn chỉ là lòng tham muốn có được hỗn độn chung mảnh vỡ mà thôi đương nhiên hắn là có chỗ dựa dẫm chỉ là cái này một chiêu chỉ có thể dùng một lần một khi như lai có chỗ cảnh giác nhưng là không còn dùng vì lẽ đó quan trọng ở chỗ tốc chiến tốc thắng tuyệt không thể cho như lai phản ứng chút nào thời gian đến đây đi tôn tiểu thánh hét lớn một tiếng chiến ý mười phần đồng thời hắn người điều khiển chu tiên kiếm trận bay đi như lai trong khoảnh khắc kiếm trận bố trí xong như lai nhưng cười g ầ n đối mặt phong khinh vân đạm g á n g dấp dường như ở chờ tôn tiểu thánh ra tay coi khinh ta lão tôn thế nhưng là phải bị thiệt thòi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng không phản đối mặc dù hắn biết rõ như lai là cố ý xem thường hắn liền như là hắn đối phó phổ hiền như vậy giết người chu tâm mới có thể làm đối thủ tâm ma đâm sâu vào như lai cũng muốn bảo chế y theo chỉ dẫn đem tôn tiểu thánh đắc ý nhất thần thông phá diện liền có thể dành cho hắn đả kích nặng nề đáng tiếc a chu tiên kiếm trận chỉ là tôn tiểu thánh thức mở đầu chính thức sát chiêu nhưng cùng chu tiên kiếm trận không hề quan hệ tại đây như lai k h ẽ cười một tiếng không để bụng k i n h bị tâm ý hiển lộ hết chỉ cần hắn đồng ý chu tiên kiếm trận tùy thời có thể phá cũng không phải nói chu tiên kiếm trận không mạnh ngược lại năm đó thông t i ê n giáo chủ tự mình bố trận khiến như lai tiền thân đa bảo đạo nhân chờ bốn tên tiệt giáo cường giả cộng đồng trợ trận làm cho nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử hai đại thánh nhân đồng thời ra tay phá trận thả mới phá giải mà như lai chỉ là trần thánh nhưng có đủ đủ tự tin lấy sức một người phá giải chu tiên kiếm trận nghiên cứu nguyên nhân bất quá là tôn tiểu thánh tu vi không đủ thôi như đây là ngươi mạnh nhất chiêu số e sợ muốn làm ngươi cái này yêu hầu thất vọng như lai cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên Đối với、chu、Tiên kiếm Chu ẩm cái. Cái chu tiên kiếm trận phá diệt đây là chuẩn thánh cường giả như lai thực lực đáng sợ song ở đây nhân đại nhiều đều tại thay tôn tiểu thánh tức hận cho dù lấy ra chu tiên kiếm trận đều vô pháp nhốt lại như lai nửa khác thực lực t r ê n h lệch quá to lớn chu tiên kiếm trận bản tọa năm đó thế nhưng là tự mình trưởng không quá chu tiên kiếm ngươi cái này yêu hầu dám dùng nó tới đối phó bản tọa quá ngây thơ như lai、like、xem thường nợ nụ cười nếu muốn giết người chu tâm đương nhiên phải cho tôn tiểu thánh đến tàn nhẫn nếu có thể phá hủy hắn đạo tâm bên kia không thể tốt hơn hắn cũng có hôm nay văn thù mặt lộ vẻ mừng như điên rốt cục có người báo thù cho hắn di lạc phật cũng từng tầng thở một hơi trải qua thời gian dài hắn bởi vì tôn tiểu thánh mà sinh tâm m a vốn tưởng rằng xa trì quốc nhất chiến hắn lại không thời cơ báo thủ dựa nhục không nghĩ tới cái này tôn hầu tử dĩ nhiên chủ động tìm như lai p h i ề n phức quả thật lao thiên giúp ta、à. ngã phật cần phải nắm lấy tôn hầu tử không nên để hắn ở cản trở tây du đại thế quan âm vội vàng nhắc nhở ừng như lai nhẹ nhàng gật đầu tiện đà ánh mắt âm hàn cực kỳ lần này hắn là thật động sát tâm không được vô đ ư ơ n g thánh mẫu kinh ngạc thốt lên một tiếng tôn tiểu thánh không người bảo hộ một khi như lai ra tay với hắn cho dù là thái thượng lão quân cũng không kịp cứu hắn đang lúc này như lai quả nhiên đối với tôn tiểu thánh ra tay liên hoa kim thân giống như thái dương làm khoảng không trục xuống kim quang chỗ khủng bố huy áp khiến không gian cũng bắt đầu v ặ n mẹo mà thân ở kim quang trung tâm tôn tiểu thánh lại càng là hướng thẳng đến lớn lòng đất rơi tiện đà hắn thân thể càng ở giữa kim quang tổn hại liền ngay cả tứ chi đều tại chia lịa cái này mọi người nghi hoặc tiếng vang lên tiếp đó tôn tiểu thánh thân thể phát sinh phốc một tiếng hóa thành một căn hầu mao tiêu tan người mang hóa thân như lai hơi nhún m ẩ y hắn quá mức cấp thiết thu phục tôn tiểu thánh lại không chú ý tới đối phương càng lợi dụng người mang hóa thân bỏ chạy như vậy tôn tiểu thánh chân thân đi nơi nào ha ha như lai đang tìm ta lão t ô n ả tôn tiểu thánh thanh n m rơi vào như lai trong thai h á n dĩ nhiên cũng ở chu tiên kiếm trận ở trong biến hóa chi thuật như lai giận dữ h á n đường đường phật môn chi chủ lại bị một con hầu tử trêu chọc không thể tha thứ ngay tại như lai giơ tay trong n g á y mắt tôn tiểu thánh thanh âm lần thứ hai vang lên nhất định phải đơn giản một chữ nhưng khiến như lai động tác đình trệ như lai giơ tay động tác trong nháy mắt chậm lại nghìn lần đây không phải định thân thuật luồng hơi thở này là thời gian đại đạo phát tắc quan âm mắt đẹp c h ậ to thời ấ m kêu t i n xảo trên gương mặt, trong trên mặt, mắt thăng t lên gương nháy cùng lửa giận. ư lửa vô gian đại đạo pháp tắt phía dưới coi như là chuẩn thánh cũng vô pháp dễ dàng phá giải nhưng hắn tu vi thâm hậu muốn nhốt lại hắn cũng không khả năng bất quá tôn tiểu thánh cũng không có dự định gắn g chống đỡ như lai hắn mục đích rất đơn giản cướp giật hỗn độn chung mảnh vỡ xa chỉ quốc một nạ n hán phí nhiều như vậy tâm cơ há có thể đến không như là đã đem như lai làm mất lòng há tất suy nghĩ thêm nhiều như vậy trước tiên cướp lại nói lạch cạch tôn tiểu thánh đem như lai trong tay hỗn độn chung mảnh vỡ cướp lại tiện đà cấp tốc lấy đi chu tiên kiếm trận ở quan âm bốn phật tới rồi trước cấp tốc lui ra vòng chiến nguyên li đám này đáng sợ phật môn con lựa chọc yêu hầu như lai trung quy vẫn là cứng rắn phá ra thời gian đại đạo pháp tắc g à n buộc hắn c ù n g n ổ hét lên điều động liên hoa thai điển cuồng truy kích lại đây lao quân cứu mạng tôn tiểu thánh la to nói ai thái thượng lao quân than nhẹ một tiếng rốt cục minh bạch tôn tiểu thánh vì sao nhất định phải hắn tới cái này bắt hầu nguyên lai vừa bắt đầu liền định c ấ p giật hỗn độn chung m ả n h vỡ mà như lai cũng chỉ có hắn có thể chống đối bị người sử dụng như thương cảm giác cố nhiên không dễ chịu nhưng tôn tiểu thánh nếu là bị như lai bắt đi cái k i a nhiễu loạn tây du đại thế kế hoạch cũng đem trên đường phá sản trước làm ra tất cả cũng đều hưởng phí cứ việc bất đắc dĩ nhưng thái thượng lão quân nhưng lại không thể không thay tôn tiểu thánh đứng ra vô lượng tiên tôn như lai thu tay lại đi thái thượng lão quân trợn xuất hiện ở tôn tiểu thánh phía sau ngăn trở như lai tiến lên bước chân quốc gia như lai sắc mặt âm trầm khủng bố như hắn như vậy cao cao tại thượng phật môn tri chủ dĩ nhiên cũng sẽ tâm tình bại lộ ở trên mặt nếu không có tôn tiểu thánh gan lớn bằng trời ở h ổ khẩu bên trong nổ răng hắn há có thể như thế mất mặt cho dù có thiên đạo che chở hắn không dám thật giết chết tôn tiểu thánh ít nhất phải để tam giới biết được hắn phật môn không phải là dễ ước hiếp ha ha nói cẩn thận luật bàn thua nhưng đối với ta lão tôn hô đánh giết phật môn không nói đạo nghĩa à. tôn tiểu thánh ỉ có thái thượng lão quân bảo hộ xoay người liền chỉ vào như lai mũi mắng lá gan quá lớn ở đây thần tiên yêu ma âm thầm cho tôn tiểu thánh giơ ngón tay cái lên nhìn chung tam giới cho dù là ngọc đế cũng không dám như thế đối xử như lai hắn nên phải lên nhục phật đệ nhất nhân ai thái thượng lão quân lắc đầu thở dài loại này thời điểm tôn tiểu thánh còn dám đổ thêm dầu vào lửa đều không biết rõ chữ chết viết như thế nào ạ thái thượng lão quân bản tọa mời ngươi chính là bởi vì ngươi là lão tử thiện thi mà không phải bản tọa sợ ngươi nếu ngươi cố ý che chở cái này yêu hầu bản tọa chính là liều ngàn tỷ năm đạo hạnh cũng phải cùng ngươi giao thủ một phen như lai không thể không nói dọa cùng so với hỗn độn chung m ả n h vỡ phật môn mặt mũi trọng yếu hơn nếu thật làm cho tôn tiểu thánh cứ như vậy lấy đi hỗn độn chung m ả n h vỡ hắn như lai sau này còn như thế nào tam giới lập uy giao thủ thái thượng lão quân cười lạnh một tiếng hắn tính cách hiền lành lại bị như lai xem là quả hứng n ú n cho dù là hắn cũng sẽ tức giận vậy lão phu ngược lại muốn xem xem phật môn c h i chủ đến tột cùng có bao nhiêu năng lực nói xong thái thượng lão quân rút ra phất trần cùng lực cổ động bạo bảo. áo pháp trong nháy mắt toàn bộ s a chỉ quốc bên trong tăng mạnh áp lực đều là thái thượng lao quân luy áp khí đông đảo thần tiên yêu ma hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy trên thân phản g phất ép một tòa núi lớn khó chịu vô cùng đây là thái thượng lao quân thực lực a quá khủng bố đi thiên đồng nuốt n g ụ m nước bọt dĩ vang chỉ là suy đoán cũng nói thái thượng lao quân tu vì thâm hậu nhưng chưa bao giờ có ai gặp qua thái thượng lao quân động thủ bây giờ xem ra vị này hòa khí lao đầu mới là tam giới kinh khủng nhất tồn tại như lai bình tĩnh mà nhìn thái thượng lao quân hắn rất hối hận vừa nay hướng về thái thượng lao quân nói dọa tuy nói đều là c h u ẩ n thánh nhưng cùng thái thượng lao quân so với tỏ rõ hắn còn thiếu một chút cái gì tam giới đệ nhất nhân hắn cũng không thể so với kha kha tôn tiểu thánh hướng về phía như lai dương dương tự đắc mà cười lên thái thượng lao quân đến đây trợ trận quả nhiên không sai cái k i a hỗn độn chung m ả n h vỡ hắn có thể an tâm nhận lấy k e n chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn chung mảnh vỡ thu được khen thưởng nam triệu công đức thu được khen thưởng yêu hoàng huyết mạch nghe được hệ thống khen thưởng thanh âm tôn tiểu thánh xưng sở sau đó mừng như điên t r ư ớ c thái thượng lao quân t i ệ n hắn một giọt yêu hoàng tinh huyết đều có thể kích phát tôn tiểu thánh thông minh linh hầu tiềm lực cả một con đông hoàng thái nhất huyết mạch chỗ tốt nhiều liền tôn tiểu thánh cũng không dám tưởng tượng hắn hận không được lập tức trở về hạo thiên tháp bế quan tu luyện bất quá chuyện dưới mắt còn không có xử lý xong hắn cũng không thể bỏ lại thái thượng lão quân chính mình chạy trốn đi đáng chết yêu hầu phật môn thánh vật há lại ngươi có thể mơ ước bản tọa xin thể nếu ngươi hôm nay mang đi hỗn độn chung mảnh vỡ bất luận ngươi chạy đến đâu bên trong bản tọa chính là đ à o sâu ba thước cũng phải đem ngươi bắt được đến như lai hung ác nói hắn không dám trực tiếp đối với thái thượng lão quân kêu gạo cũng chỉ có thể đem đầu mầu chỉ về tôn tiểu thánh sợ ngươi a tôn tiểu thánh không sợ chút nào hạo thiên tháp mở mị không có tung tích liền hắn cũng không biết một giây sau hạo thiên tháp sẽ tung bay đi nơi nào phật môn làm sao có khả năng tìm được huống hồ tôn tiểu thánh mục đích là mau chóng đột phá c h u ẩ n thánh một khi hắn thành cựu c h u ẩ n thánh coi như phật môn không tìm đến hắn hắn cũng sẽ đi linh sơn bưng đại lôi ấm tự lao quân bảo hộ ta lao tôn xe này trễ nước không đợi cũng được nói xong tôn tiểu thánh muốn đi nhưng còn không quên kêu lên thái thượng lao quân nghe vậy Trên mặt mọi người nhất thời một mảnh hát tuyến cái con khỉ này cũng quá không biết xấu hổ mắng s o n g như lai còn muốn thái thượng lão quân chuyên môn bảo hộ hắn cảm tình hắn không phải không sợ chết mà là khỉ trận chiến người thế a hoa nha nha như lai tức giận tới mức giơ chân thế nhưng là có thái thượng lão quân bảo hộ hắn cũng nắm tôn tiểu thánh không có biện pháp ha ha thú vị rất có ý tứ hồng vân cười đến rất vui vẻ hiếm thấy có người để phật môn vừa bất đắc dĩ vừa đau hận coi như là gián tiếp giúp hắn xuất khẩu ác khí chuyến này xa chỉ quốc chuyến đi quả nhiên không nguồn công ai lần này tôn hầu tử cùng phật môn xem như triệt để trở mặt ngươi chẳng lẽ không lo lắng phật môn dốc toàn bộ lực lượng vây quét tôn hầu tử à? trấn nguyên tử than nhẹ một tiếng nhắc nhở lo lắng cái gì tiểu hầu tử thông minh rất nào có dễ dàng như vậy đừng n ắ m lấy hơn nữa mới thời gian năm trăm năm hắn cũng đã thành tựu đại la kim tiên phần này thiên phú liền ngươi và ta đều muốn hít khói nói không chừng lại quá cái 500 năm trăm n ă m hắn chính là truyền thánh đến lúc đó liền không phải chúng ta lo lắng tiểu hầu tử mà là phật môn tự thân khó bảo toàn hồng vân là một người rõ ràng lần này tôn tiểu thánh bày ra tu vi và thực lực đủ để khiến tam giới các thế lực cũng lo lắng đề phòng 500 năm trăm n ă m thành t i ể u đại la kim tiên đó là cái gì khái niệm muốn hồng hoa ước vạn sinh linh tu luyện ngàn tỷ năm cũng bất quá thái ớt kim tiên hoặc là đại la kim tiên năm trăm năm đối với bọn họ mà nói chỉ là trong nháy mắt vung lên so sánh với đó tôn tiểu thánh quả thực chính là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm ba mươi hai ba giới quay về bình tĩnh lượng kiếp tiếp tục hồng vân minh bạch đạo lý phật môn tự nhiên cũng rõ ràng như tôn tiểu thánh chỉ là thái ớt kim tiên phật môn tự nhiên không cần quá mức lưu ý nhưng hắn hôm nay dĩ nhiên biểu dương chính mình là đại la kim tiên hơn nữa tiềm lực vô cùng uy hiếp như vậy tồn tại ở ngoại giới thế tất sẽ đối với phật môn tạo thành trở ngại huống chi tây du lượng kiếp chính là phật môn đại hưng ơ con đường giữ không nổi nửa điểm q u a loa mà tôn tiểu thánh lần nữa cản trở tây du tất nhiên sẽ khiến phật môn coi là cái đinh trong mắt cũng tất nhiên phải đem trừ chi mà yên tâm ngã phật yêu hầu chưa trừ diệt phật môn không yên a quan âm nhắc nhở bản tọa há có thể không biết như lai trầm giọng nói hắn đảo qua thái thượng lao quân vô đương thánh mẫu trấn nguyên tử cùng hồng vân có bốn vị này lao đại lại bằng hắn và quan âm hai người làm sao bắt lấy tôn tiểu thánh việc này hay là bàn bạc ki càng đi như lai thở dài một tiếng trên mặt đều là bất đắc dĩ đông đảo thần tiên yêu m à thấy không có kịch hay xem mà hôn đ ộ n chung mảnh vỡ cũng bị tôn tiểu thánh cướp đi lưu lại nữa cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t tốt đơn giản dồn dập tàn đi nguyên bản c h e khuất bầu trời thần tiên yêu ma trong khoảnh khắc tán cái tinh quang nhưng không người lưu ý xa chỉ quốc bên trong chết thảm phạm nhân l i ê n ngay cả xa chỉ quốc quốc vương cùng vương hậu cũng như con kiến hôi giống như vậy không người lưu ý hổ lực đại tiên dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên từ không còn dám về phật môn trốn ở tôn tiểu thánh phía sau để cầu mạng sống tôn đại vương chúng ta nguyện phụ ngươi làm chủ chỉ cầu tồn tại hổ lực đại tiên nơm nớp lo sợ khẩn cầu cái này ba con tiểu yêu không có gì quá to lớn bản lĩnh lấy yêu tinh thân tu luyện tiềm lực cực kỳ hữu hạn so sánh với đó còn không bằng máu nhị tỷ bất quá bọn họ dù sao biết được phật môn d è n pha mà ở tôn tiểu thánh suối dục g i ớ i báo cho biết tam giới như lúc này từ bỏ bọn họ tất nhiên sẽ ảnh hưởng tôn tiểu thánh danh dự hắn cũng không có phật môn như vậy không biết xấu hổ thôi được giữ lại các ngươi ta láo tôn có tác dụng lớn các ngươi cái này liền theo ta lão tôn cùng trở về hoa quả sân đi tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói đa tạ đại vương hổ lực đại tiên tam yêu cảm ơ n đ á i đức dập đầu lạy ba cái liên tiếp lúc này mới theo tôn tiểu thánh rời đi có thái thượng lao quân loại người bảo hộ tôn tiểu thánh đi không trở ngại chút nào ngược lại làm cho phật môn càng giống thằng hề rút lui như lai mạnh mẽ khẽ cắn răng vung tay lên cũng mang theo phật môn bốn phật rời đi đến đây xa chỉ quốc một nạn kết thúc mà đường tăng một nhóm nhưng còn dừng lại ở hoàng cung ở ngoài đường tăng không biết làm sao mà nhìn phơi thây khắp cả xa trí quốc đau lòng không n ớt người hay là không hiểu a thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng chuyện đến nước này là kẻ ngu cũng rõ ràng phật môn căn bản không để ý phạm nhân chết sống đường tăng nhưng còn chưa vứt bỏ hắn tín ngưỡng chỉ bất quá cuối cùng cái kia một k i a bướng bình cũng có bương lỏng chỉ đợi cuối cùng một căn đệ chết lạc đà dơm dạ đến đường tăng mới sẽ triệt để tỉnh lộ thôi được bản x o á y liền giúp ngươi muốn tới thông quan văn điệp cũng tốt mau chóng lên đường thôi thiên đồng bất đắc dĩ lắc đầu một cái một phen làm ầm ĩ kết thúc bọn họ từ không có lưu ở xa chỉ quốc cần phải sáng nay trải qua dưới một nạn cũng tốt để đường tăng triệt để hết hy vọng cùng lúc đó rời đi tôn tiểu thánh một nhóm vẫn chưa trực tiếp trở về hạo thiên tháp hắn xoay người nhìn về phía phía sau bốn vị lão đại mặc dù hắn hôm nay nói rõ đang lợi dụng bọn họ hơn nữa bốn vị lão đại trừ xuất lực căn bản không có gặp may bất kỳ chỗ tốt nào có thể tôn tiểu thánh mới không để ý những này chỉ cần hắn có thể m ò được chỗ tốt là được bất quá chân thực suy nghĩ cũng không thể nói thẳng ra không phải vậy hắn nhất định bị đánh đa tạ bốn vị tiền bối hiệp trợ bằng không ta lão tôn lần đi xa t r ì quốc không hẳn có thể sống sót trở về tôn tiểu thánh chắp tay cúi đầu bái thanh kính ha ha mặc dù như thế nhưng bản tọa vẫn cảm thấy có loại bị người lợi dụng cảm giác trấn nguyên tử khe cười một tiếng như là đùa giỡn một bên hồng vân t u é t miệng cười ánh mắt rất là đáng giá cân nhắc vô lương thánh mẫu thì lại đứng ở một bên mặt lạnh như x ư ơ n g nàng nguyên bản tính cách chính là như vậy ngược lại cũng không người lưu ý bất quá thái thượng lão quân hiển nhiên không quá cao hứng hơn nữa thất tốt cùng trấn nguyên tử quan điểm ai lão phu thanh tâm quả dục lâu như vậy nhưng nhất chiều khó bảo toàn ngươi cái này đầu khỉ hại thảm lão phu a thái thượng lão quân không càng tâm hơn nữa càng nghĩ càng giận nghe vậy tôn tiểu thánh khỏe miệng co giật mấy lần chỉ vào hổ lực đại tiên tam yêu nói như lão quân tức không nhịn nổi liền đánh bọn họ một trận ai bảo bọn họ giúp đỡ phật môn hám hại ta lao tôn tới oan có đầu nợ có chủ ta lão tôn thế nhưng là toàn bộ hành trình bị động cùng ta không liên quan vừa nghe lời này hổ lực đại tiên tam yêu tại chỗ quỳ xuống lao quân tha mạng a chúng ta chỉ là bức bách tại phật môn áp lực toàn bộ đều hành động bất đắc dĩ hổ lực đại tiên tại chỗ khóc lên thái thượng lao quân mạnh mẽ liếc tôn tiểu thánh một chút ngươi cái này bắt hầu ra mặt càng ngày càng dày thôi lao phu hồi lâu chưa từng động thủ coi như hôm nay hoạt động gân cốt bất quá lần sau ngươi đừng có lại thai họa lao phu coi như là trời sập xuống lao phu cũng tuyệt không sẽ sẽ g i ú p ngươi nói xong thái thượng lao quân phẩy tay háo bỏ đi nói rõ tâm lý lằn danh kia còn không có đi qua tiểu hầu tử sau này ngươi cần phải tự lo lấy nếu là phật môn còn muốn tìm ngươi phiền phức đến ngũ trang quan tìm bản tọa chính là hồng vân vô v ô tôn tiểu thánh vai tiện đà theo c h ấ n nguyên tử cùng trở về ngũ trang quan ba vị l a o đại cũng đi tôn tiểu thánh âm thầm thở một hơi trong lòng tảng đá lớn xem như thả xuống một nửa mà đổi thành một nửa thì lại bởi vì vô đương thánh mẫu giờ khác này vẫn chưa thể thả xuống đa tạ tiền bối giúp đỡ tôn tiểu thánh cũng không dám cùng vô đương thánh mẫu loạn đùa giỡn không phải vậy lấy nàng tính cách một cái tắt đem hắn đập chết cũng có khả năng không cần t ạ bản tọa bản tọa giúp ngươi cũng có một chuyện muốn nhờ bản tọa muốn ngươi đem đường tăng lưu ở tây du trên đường không lại tiến lên nửa bước vô đường thánh mẫu ra lệnh ha lưu lại đường tăng cái này không phải làm khó hắn nha mặc dù tôn tiểu thánh biết được nội dung cốt truyện có thể đường tăng phải đi phải ở đều nhờ đường tăng tự thân ý nguyện tôn tiểu thánh chính là có thiên đại bản sự cũng không thể cản trở đường tăng tiến lên a tiền bối đùa giỡn đừng nói ta lão tôn có thể hay không lưu lại đường tăng ta thế nhưng là mới vừa cùng phật môn trở mặt lúc này lại cắm tay tây du sợ là đã đi là không thể trở về a bất quá tiền bối yên tâm ta láo tôn sớm có kế hoạch coi như vô pháp triệt để lưu lại đường tăng chí ít cũng có thể để hắn ngừng cái mười năm tám năm nếu là thuận lợi nói không chừng đường tăng thật sẽ động phạm tâm tôn tiểu thánh tự tin nói kỳ thực h ắ n tử vừa mới bắt đầu tiếp xúc đường tăng thời điểm cũng đã tại làm làm nền chỉ bất quá hắn dùng bạch cốt tinh thăm dò đường tăng Phát hiện chương á i tên này c í n h là cái sắt trực hai n định thể không năm trăm á m ba mươi ba l u ậ n yêu tinh tự ta tu dưỡng thầy dù trên đường t ừ xa trí quốc đường tăng táo bạo rất nhiều tựa hồ là được đả kích quá lớn để hắn có chút thần kinh thất thường nơi ta đi đến phàm là có yêu quái hắn đều việc nghĩa chẳng từ nan tấn công phía trước thậm chí không hỏi nguyên do nhìn thấy yêu quái liền giết nghiêm chỉnh thành một cái bạo lực hòa thượng đường hòa thượng có phải hay không đầu góc gặp sự cố q u y ề n liêm nghi ngờ nói hắn đầu góc bình thường q u á à không cần còn hắn thanh lý tiểu yêu ngược lại còn lại chúng ta không ít chuyện để hắn giết đi thiên bồng lại dương dương nói nói chuyện đường tăng máu me khắp người cất bước đi về tới cách đó không xa mười mấy con tiểu yêu thi thể còn nằm trên đất từng cái từng cái mở to hai mắt phảng phất không dám tin tưởng hồn hện hồn hện đường tăng thở hừng hộp thiên tiên tu vi ở nhân gian đã tính toán rất tốt nhưng liên tiếp mấy ngày hắn đều không có nghỉ ngơi quá dẫn đến pháp lực c h ố n g rỗng bất quá đường tăng làm không biết mệt dường như chỉ có đem yêu tinh sát quang có thể lắng lại hắn ở xa chỉ quốc lựa giận Úng ù c ù n g ngủ. hắn trở về lập tức ôm một vỏ rượu miệng lớn rót lên so với vừa ly khai trường ăn lúc cái kia ngốc hết chỗ chê hòa thượng hiện tại đường tăng thật là có điểm cùng giã hương vị bất quá loại sửa đổi này ngược lại là ở hợp tình lý dù sao được lớn như vậy kích thích nếu là không thay đổi chút nào đó mới là có quỷ nhưng là giới hạn với đối phó tiểu yêu thời điểm đại đa số thời gian đường tăng hay là một bộ đần độn trạng thái phía trước chính là thông thiên hà nghe nói sông này bên trên thần tiên khó bay đại khái là có kết giới loại hình trở ngại đi nếu là có định hải châu chúng ta có thể tiết kiệm đi không ít chuyện nói chuyện thiên bồng liếc mắt nhìn cách đó không xa bạch cốt tinh tựa như nhận ra được hắn không có ý tốt ánh mắt bạch cốt tinh trực tiếp trừng lại đây kha kha thiên bồng cười xấu xa một tiếng hắn cũng không biết bạch cốt tinh trên thân thật sự có một viên định hải châu nhưng hắn tin tưởng bạch cốt tinh cùng tôn tiểu thánh quan hệ không ít mà hai mươi viên định hải châu vì là tôn tiểu thánh sở hữu nếu có thể để bạch cốt tinh hướng đi tôn tiểu thánh muốn tới một viên liền có thể để đám người bọn họ ung dung vượt qua thông thiên hà không sao to lớn thông thiên hà tất nhiên có yêu tinh b ầ n tăng bắt mấy con để bọn hắn c ó chúng ta qua sông là được đường tăng một mặt hung hát nói nghe vậy thiên b ồ n g cùng quyển liêm liếc nhau một cái không khỏi tật lưỡi cái này đường tăng trở nên có chút tàn nhẫn a ngược lại cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay đã như vậy, vậy ngươi chính mình đi tìm đi nếu là đánh không lại chúng ta sẽ giúp ngươi là được quyển liêm vung vung tay có thể nói chuyện sự tình hắn kiên quyết không đ ộ n g thủ đi thì đi đường tăng hoàn toàn tự tin khoảng thời gian này hắn đã đánh ra tự tin cho là mình tuyệt đối không thể lại giống như ấu、okay、kê quốc như vậy mất mặt xấu hổ còn nữa nói thông thiên hà bên trong yêu khí cũng không nặng đủ để chứng minh chiếm giữ ở đây chỉ là một đám tiểu yêu mà thôi theo đường tăng vỗ ngông ngựa đi tới thông thiên hà bên bờ hắn lập tức thôi thúc lên pháp lực một quyền đánh vào mặt sông bên trên ẩm dầm nước sông nổ mở nổ ra không ít cá tôm đường tăng tiện tay triển khai pháp lực đem cá tôm thu lên mở đây cũng không có thể lãng phí chờ sẽ mang về để bạch cốt tinh nướng cá ăn đường tăng miết miệng chảy nước miếng suýt chút nữa chảy xuống tiếp đó hắn nhìn hướng về thông thiên hà la lớn nơi này yêu tinh ngay rõ thức thời mau chóng tiếp bẩn tăng qua sông bằng không bẩn tăng phá các ngươi h ạ n g ổ tùy tiện ba khí đáng tiếc hắn một thân người xuất ra trang phục nói ra lời nói này thật sự không hài hòa chờ thật lâu một con lao miết lặng lẽ ló đầu ra tới còn chưa chờ hắn mở miệng đường tăng nhảy một cái cao ba trượng trực tiếp cười ở lao miết trên thân thành thật một chút không phải vậy bần tăng đảo người cái này mai rùa người cái này lao yêu tinh đường tăng hung hắc nói trưởng lao tha mạng lao miết giật mình hòa thượng này cũng quá hung tàn đây còn là đi hướng về tây thiên lấy kinh đường tăng à. ta chính là thông thiên hà hà thần vẫn chưa yêu tinh lao miết vội vàng xin tha hà thần đường tăng bán tín bán nghi hắn gặp qua hát thủy hà hà thần rõ ràng là nhân loại gián g dấp mà thông thiên hà hà thần lại là một con lao miết khó trách hắn sẽ lầm tưởng đối phương là yêu tinh cũng một cái bóng dạng thần tiên cũng không đầy đủ là độ tốt đường tăng lạnh lùng nói xa chỉ quốc một nạ n hắn tận mắt nhìn đến thần tiên tàn sát p h à m nhân trực tiếp đem hắn tam quan hủy liền c ậ n đều không thừa nếu không phải là hắn phật môn là hắn tín ngưỡng e sợ còn sẽ nói ra phật môn cũng không là đồ tốt câu nói như thế này t r ư ờ n g lão tha mạng a tiểu tiên thật không có hại qua người bất quá thông thiên hà bên dưới thật có hại người yêu tình hắn chiếm lấy tiểu tiên nhà còn uy hiếp phụ cận thôn dân mong rằng trưởng lão vì là tiểu tiên chủ trì công đạo lão miết khổ hạ hạ xin tha chỉ lo đường tăng thật phá hắn xác thực sự đường tăng hầu n g h i nói thực sự tuyệt đối thực sự lao miết vội vàng trả lời cũng tốt đường tăng đưa ra lao miết hắn thực sự không phải là không phải không phần chỉ là so với di vãng càng thêm ghét cái ác như kẻ t h ù mà thôi để con kia yêu tinh đi ra thấy bần tăng bần tăng cùng hắn giao thủ giao thủ đường tăng sắt năm đấm ba khi nói lao miết gật đầu liên tục không chỉ có cảm tạ lao thiên rốt cục có người chịu thay hắn ra mặt tiếp đó hắn tiến vào đáy sông trăng trận tuyên dương đường tăng đến thông thiên hà tin tức không đều biết một đám yêu tinh chui ra thông thiên h ạ đi đầu là một nam tự yêu tinh tu vi không cao chỉ có thiên t i ê n cấp nơi này tiểu yêu đều gọi hắn linh cảm đại vương khi hắn nhìn thấy đứng ở trên bờ đường tăng lúc nhưng phạm lên sầu đại vương vì sao không đem đường tăng trộm tới ăn tiểu yêu cấp hống hống nói ăn đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất l a o đối với đại yêu mà nói trường sinh bất l a o không có gì ngạc nhiên nhưng tiểu yêu nhưng không như thế bọn họ căn cơ còn thấp tư chất hữu h ạ nếu là vùi đầu tu hành cho dù không ngừng nghỉ bế quan tu luyện thành cựu địa tiên cũng đã là đình phong vì lẽ đó trong truyền thuyết đường tăng thịt hiệu quả đối với tiểu yêu mà nói tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt l i ê n như là một khối bất lực bảo vật chung quanh du đ ả n g ai cũng có thời cơ c ấ p giật tự nhiên sẽ có vô số tham lam người chen chúc mà tới kỳ thực bọn họ cũng không biết đường tăng thịt hiệu quả bất quá là phật môn phóng xuất tin đồn mà thôi chuyên môn hấp dẫn tiểu yêu tặng đầu người làm tốt đường tăng tăng cường công đức những này tiểu yêu không rõ ràng cũng là thôi nhưng linh cảm đại vương cũng quá rõ ràng bản thân hắn chính là phổ đà sơn liên hoa chỉ bên trong cá chép có quan âm làm hậu trường hắn rõ ràng tây du lượng kiếp bên trong phương pháp nếu không phải là quan âm kiên trì để hắn đến thông thiên hà cho đường tăng tăng cường công đức đánh chết hắn cũng sẽ không tới nghe nói liền hoàng b à o quái lớn như vậy công thần cuối cùng cũng bị bức ép nương nhờ vào bắc câu lô châu hắn một cái nho nhỏ cá chép tinh nào có người sẽ quản hắn chết sống nói lắp chỉ có biết ăn thôi vậy đường tăng thịt thật ăn ngon như vậy vì sao phía trước mấy c h ủ khó chết nhiều như vậy yêu tinh làm yêu tinh quan trọng nhất là có tự mình biết mình vì là ăn một miếng đường tăng thịt đem tính mạng ném vào đáng ra không linh cảm đại vương mạnh mẽ liếc con kia tiểu yêu một chút chương hai trăm ba mươi bốn hạ xuống độ khó lựa chọn đứa ngốc hình thức linh cảm đại vương là người rõ ràng ai lại biết hắn tu vi quán ông lại xuất thân phổ đà sơn không thể không nghe theo quan âm điều khiển bằng không hắn há sẽ chạy tới hạ giới tự chui đầu vào lưới cũng cho bản đại vương rất tốt đi đường tăng muốn qua sông liền để hắn quá ai cũng không cho phép ngăn cản bằng không bản đại vương đối với hắn không k h á c h khí còn có khoảng thời gian này không cần quáy dây bách tính phong bế thông thiên hạ bất kỳ người nào không được đến gần đường tăng linh cảm đại vương ra lệnh một tiếng lúc này mang theo một đám tiểu yêu trở về đáy sông l ờ i ấy toàn bộ bị lao miết nghe vào thai đ ó a bên trong cả người hắn cũng nốc linh cảm đại vương không t r e o chọc đường tăng hắn còn làm sao thu hồi chính mình hang hổ người hai phe không chạm mặt kiếp nạn này còn thế nào quá không được t u y ệ t không thể để kiếp nạn cứ như vậy chìm tới đáy lao miết vội vàng chạy đến đường tăng trước mặt tố khổ đường trưởng lao a vậy linh cảm đại vương phong bế thông thiên hà nói rõ phải không muốn cho trưởng lão qua sông a lao miết khóc ròng ròng nói lớn mật đường tăng sắc mặt tối s â m lại chỉ là tiểu yêu lại dám cùng hắn đối nghịch xem ra cần phải cho thông thiên hà yêu tinh một bài học sau đó đường tăng nhảy vào thông thiên hà trăng trận không kiêng rẻ phóng thích pháp lực nhất thời q u ấ y thông thiên hà rời sông lấp biển đ ấ y sông tiểu yêu chỉ cảm thấy phát sinh động đất giống như vậy khó chịu đòi mạng đại vương tiếp tục như vậy không phải là phương pháp vậy đường tăng quá làm càn hoàn toàn không có đem đại vương để ở trong mắt ta tiểu yêu nhóm tìm tới linh cảm đại vương chính là một trận tố khổ ai bản đại vương thật sự không muốn t r ê o chọc đường tăng ai lại biết phiền phức nhưng tìm tới cửa đã như vậy bản đại vương chỉ có thể tìm đường tăng thương lượng một chút linh cảm đại vương thở dài bất đắc dĩ chui ra thông thiên h ạ lúc này cùng quấy rối đường tăng đánh đối mặt a di đả phật đường trưởng lao đây là cần gì chứ tất cả mọi người là người mình ngươi quá ngươi bờ sông tiểu tiên chỉ muốn ở thông thiên h ạ an phận thủ thường linh cảm đại vương hảo ngôn khuyên bảo nói đi ngươi bản thân người đường tăng không chút khách khí về đ ố i nói bần tăng chính là người xuất r a ngươi một cái thai họa bách tính yêu tinh lại dám cùng bần tăng đánh đồng với nhau không tha nói cho ngươi bần tăng hôm nay đến đây chính là lấy mạng của ngươi nạp mạng đi một lời không hợp đường tăng bay thẳng đến linh cảm đại vương giết tới coi thường người khác quá đáng linh cảm đại vương cực kỳ căm t ứ c hắn chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện ai lại biết đường tăng không tha thứ thật cho là hắn dễ ư ớ c hiếp thôi được nếu ngôn ngữ vô pháp khuyên bảo bản đại vương dễ dàng cho ngươi luận bàn một hai giờ khác này hắn vẫn ôm không đắc tội đường tăng suy nghĩ giao thủ nhưng về mặt thực lực cũng không cho phép đường tăng làm cản tuy nói cùng là thiên tiên nhưng linh cảm đại vương tốt xấu ở phổ đà sơn liên hoa chỉ bên trong tu luyện ngàn vạn năm lại được quan âm chỉ điểm phật pháp tinh thâm tu vi cũng đủ đủ thâm hậu mà đường tăng bất quá vừa bước vào thiên tiên không lâu nơi nào có thể là đối thủ của hắn huống hồ đường tăng liền một cái tiện tay pháp bảo đều không có càng mưu toan lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ binh khí tương đương với ta có đỉnh đầu ngươi có sói răng đồng người nào thương ai biết rõ ẩm ai u bẹp ô ô ô một vòng dao thủ hạ xuống chỉ nghe kim thạch đánh xương sọ thanh âm còn có đường tăng tiếng kêu thảm thiết rất nhanh thông thiên hà trên trôi nổi lên một người tới chóc lốc trên đầu mở to một đôi ảm đạm vô quang con mắt đường tăng tâm tính sụp đổ người đến đưa đường trưởng lão lên bờ linh cảm đại vương khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí không những không thủ dai trái lại còn phái thủ hạ đem đường tăng hộ tống đến trên bờ toàn bộ quá trình đường tăng cũng như cùng một đầu một dạng thờ ơ không động lòng rút lui linh cảm đại vương vung tay lên mang theo thủ hạ xuyên về đáy sông chỉ để lại lao miết một mặt cười khổ mà nhìn đường tăng đường trưởng lão người vẫn tốt chứ lao miết quan tâm nói tại sao Bần tăng vì sao vẫn không thể chính mình nạn. thể vượt vì sao qua kiếp、đạn. đường tăng không cam lòng nói rõ ràng hắn đều đã thành t i ể u thiên tiên nhưng vẫn không thể bằng tự thân lực lượng độ kiếp lẽ nào thật sự là bởi vì hắn quá phế phẩm ạ đường trưởng lao nén bi thương nghe nói cái kia linh cảm đại vương là phổ đà sơn liên hoa chỉ bên trong cá chép tinh như trưởng lão cảm thấy đánh không lại hắn có thể yêu cầu quan âm bổ t á t hỗ trợ hàng phục lao miết nhỏ giọng tiết lộ nói vốn tưởng rằng đường tăng khí thế hung hùng đến là có bản lanh thật sự không nghĩ tới hay là quả hừng mềm lao miết chỉ có thể đem phổ thông hình thức hạ thấp thành đơn giản hình thức không bần tăng muốn dựa vào bản sự của mình qua sông nếu đánh không lại linh cảm đại vương bần tăng liền tu luyện ở đây mãi cho đến thân thủ đánh bại hắn mới thôi đường tăng bướng bỉnh sức lực lại tâm ý của hắn đã quyết lúc này khoanh chân nhập định căn bản mặc kệ lao miết khổ sở cầu xin trực tiếp ở trên bờ sông bế quan tu luyện lên thôi thôi cùng lắm lao nô đi tìm linh cảm đại vương thương lượng một chút để hắn làm bộ chịu thua đơn giản hình thức cũng không cần không nên ép lao nô hạ thấp thành đứa ngốc hình thức lao miết hầm hừ đi trở lại đ ấ y x ô n g trực tiếp tìm linh cảm đại vương thương lượng lên đối sách tới đứa ngốc hình thức à. ngược lại cũng không phải không được lao để đường tăng dừng lại ở thông thiên hà trên bờ bản đại vương trong lòng cũng sợ hãi a nói xong linh cảm đại vương mang tới binh khí chủ động lộ diện hắn căn cứ mau mau đưa đi đường tăng tên ôn thần này suy nghĩ chủ động đưa ra khiêu chiến ai ngờ đường tăng chết sống không đồng ý bần tăng biết được không phải là đối thủ của ngươi Ngươi cũng không cần lần nữa nhục nhã bần tăng nếu ngươi có can đảm liền chờ bần tăng đột phá trở lại khiêu chiến đường tăng cắn chặt răng cửa ải nhận định linh cảm đại vương là tới nhục nhã hắn kiên quyết không đồng ý tai chiến cuối cùng khiến cho linh cảm đại vương tay trắng trở về phải làm sao mới ở đây lao miết lo ngại không ớ t tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều sự t ì n h cho dù là thiên tiên đột phá vừng ư tỉnh trăm năm đều là thường có việc nếu là đợi được trăm năm đường tăng mới đột phá cái kia đại đường cũng quá cường thịnh thời kỳ phật môn còn làm sao truyền đạo tuy nói tây du lượng kiếp chính là thiên đạo cố định nhưng là có thời gian hạn chế mà đại đường thịnh thế mới là phật môn đại hưng tốt nhất thời cơ một khi vượt qua thời hạn coi như hoàn thành tây du cũng là chuyện vô bổ hết cách rồi chỉ có thể yêu cầu con âm linh cảm đại vương cười khổ một tiếng sớm biết như vậy hắn vừa nãy sẽ không nên dụng hết toàn lực làm bộ đánh không lại đường tăng trực tiếp t i ễ n hắn ly khai không là tốt rồi đều do hắn nhất thời tức giận không có thâm nhập cân nhắc hậu quả hối hận a linh cảm đại vương trở về phổ đà sơn nhưng biết được quan âm đi linh sơn hồi lâu không về liên tưởng đến xa chỉ quốc một nạ đối với phật môn ảnh hưởng quan âm nhất thời giữa sẽ là không về được chỉ có thể chờ linh cảm đại vương bất đắc dĩ nói hắn xem hòn vọng phu một dạng nhất đẳng thật là tốt mấy ngày mà trên trời một ngày mặt đất một năm nhân gian trực tiếp đi qua đến mấy năm mãi đến tận phật môn chính mình phát giác không đúng tiện đà hướng về nhân gian nhìn một lát đường tăng dĩ nhiên ở thông thiên hà bên bờ bế quan tu luyện nửa bước không đ ộ n g linh cảm đại vương đây hắn làm gì ăn quan âm giận dữ thiên toán và toán càng không có tính tới người mình làm lỡ tây du cam tức ca chương hai trăm ba mươi lăm kho cá chép hoa quả sơn bảy mươi hai động yêu vương đi ra động phủ cùng khắp núi hầu tử cùng mặt hướng sơn môn ma thủy liêm động xếp đầy bàn còn có các loại rượu và thức ăn toàn bộ hoa quả sơn răng đèn kết hoa dường như tết đến đương nhiên thần tiên phải không tết đến nhưng hoa quả sơn lần này vui mừng lại là vì là na cha ăn mừng trải qua thời gian mấy năm na cha rốt cục h i ể u thấu đáo hồng liên chân hỏa đột phá đại la kim tiên vì thế tôn tiểu thánh chuyên môn thu xếp một phen giúp yêu thích náo nhiệt na cha ăn mừng đà tạ chư vị này hoa quả sơn cái gì cũng tốt chính là thiếu ăn thịt chư vị đợi một chút chờ bản thái tử đi bên ngoài bắt chút con mồi trở về na cha hưng phấn không thôi một lần bế quan này thật là tốt mấy năm trong miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi cái chim tới tuy nhiên thần tiên không cần ăn cơm nhưng tình cờ ăn chút tục ăn điều hòa một hồi cũng là tốt huống chi mão nhị tỷ được tôn tiểu thánh chỉ điểm có thể sẽ làm món ăn na cha tình cờ ăn mấy lần mười phần được lợi vừa nghĩ tới mão nhị tỷ làm mỹ thực hắn đều không nhịn được lưu chảy nước miếng vừa vặn dựa vào ngày vui ra cửa giải sầu thuận tiện làm điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cũng không phải nói hoa quả sơn không có nguyên liệu nấu ăn nhưng khó mà nói chắc được cái nào yêu tinh liền là ai ra thân thích vạn nhất giết nhầm chẳng phải lúng túng lý do an toàn hay là đi ra cửa săn bán ai cũng không xấu hổ ngay tại na cha đi dạo thời điểm trùng hợp nhìn thấy một con thiên tiên cấp bậc tiểu yêu chạy đi cái kia tiểu yêu cả người tản ra phật khí nhìn một lát chính là thường xuyên được phật môn chỉ điểm yêu tinh sợ là cái nào phật môn đệ tử nuôi thú cưng đi na cha khẽ cười một tiếng tự đ ủ đúng với bản thái tử coi như n g ư ờ i xui xẻo vừa vặn bắt n g ư ờ i đánh một chút n h a tế nói xong na cha nhấc theo hỏa tiêm thương đổi tới cái kia yêu tinh từ phổ đà sơn đi ra chạy tới thông thiên h ạ chính là linh cảm đại vương hán nguyên bản ở phổ đà sơn chờ con â m có thể liên tiếp chờ mấy ngày cũng không thấy quan âm trở về nghĩ trên trời một ngày mặt đất một năm mặt đất đều qua đến mấy năm tất nhiên làm lỡ đi về phía tây đơn giản hắn cũng không dám lại các loại sốt u ruột bận bị hoảng liền hướng thông thiên hà đổi u đang lúc này hắn đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt quay đầu lại nhìn lên một cái d ẫ m lên phong h ỏ a luân cầm trong tay hỏa tiêm thương tiểu hài t ử chính đổi tới thấm kia non nớt khắp khuôn mặt là nụ cười hưng phấn na trá tam thái tử linh cảm đại vương đồng tử đột nhiên co rút lại vội vàng quỳ xin tha nói tam thái tử tha mạng ta chính là quan âm liên hoa chỉ bên trong cá chép tinh chúng ta đều là người một nhà dưới cái nhìn của hắn phật môn thiên đình đều là một nhà người trong nhà không đánh người trong nhà người mình na cha nhữ m ẩ y bất mãn nói phật môn hung hăng càng quái chưa bao giờ đem ta thiên đình để ở trong mắt năm lần bảy lượt phái người đi tới hoa quả sơn quái n h u huynh đệ ta thanh tu ngươi cùng ta nói chúng ta là người một nhà hắn tự nhiên không ủng hộ cá chép tinh thuyết pháp không những không ủng hộ trái lại mười phần căm ghét phật môn linh cảm đại vương cũng nghe ra na c h a bất mãn hắn nhất thời hối hận chính mình lắm miệng tam thái tử tha mạng tiểu tiên có việc gấp chạy tới thông thiên hà như có đắc tội chút nữa nhất định đến nhà tạ tội linh cảm đại vương c ư ờ i theo vội vàng xoay người liền muốn chạy hừ bản thái tử vừa vặn muốn kho cá chép nếu đổi v ớ i chính là ngươi và ta duyên phận làm bản thái tử đổ nhắm đi nói xong na cha không chút khách khí nhất thương bổ vào linh cảm đại vương trên thân một thương này uy lực vô cùng lớn chỉ nghe r ắ c một tiếng linh cảm đại vương nửa thân thể xương cũng bị hắn đập nát đậu phộng đại la kim tiên thực lực nguyên lai mạnh như vậy na cha đại hỉ hắn vừa đột phá không lâu còn chưa kịp chắc thí thực lực mình lần đầu ra tay khó tránh khỏi không không chế được lực đạo một thương này xuống tuy nói không có đem linh cảm đại vương tại chỗ đánh chết nhưng cũng gần như tha tha mạng linh cảm đại vương tâm lý khổ a hắn không muốn gây chuyện liên đường tăng cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngã đầu đến lại bị na cha cái này hùng hài tử nhìn chằm chằm nếu là cứ như vậy chết hắn không c a m lòng thế nhưng là na cha nhưng không cần quan tâm nhiều năm đó hắn biết rõ long tộc không dễ trêu chọc lại vẫn là dưới cơn nóng giận đánh ngao bính long cân đã nhiều năm như vậy hắn vẫn cứ bảo lưu lấy thiếu niên thân thể đủ thấy tâm hắn trí cũng hay là thiếu niên tính cách bởi vậy đặc điểm chính là kích động mà bất chấp hậu quả còn nữa hắn vốn là chán ghét phật môn nếu linh cảm đại vương là quan âm sùng vật đối với hắn như vậy mà nói đánh chết linh cảm đại vương tuyệt đối là một cái rất thoải mái sự tình cho tới hậu quả sau này h a y nói đi gian giác g lại là nhất thương hạ xuống linh cảm đại vương tại c h ỗ chết tiện đà chân thân h i ể n lộ ra quả nhiên là một con cá chép tinh hơn nữa còn là đặc biệt lớn hào loại kia na cha k h ẽ hát gánh cá chép tinh hài lòng về hoa quả sơn cùng lúc đó thông thiên hà bên trên quan âm sắc mặt ngưng trọng mà nhìn bờ bên kia đường tăng nàng dưới chân nằm út s ắ p một con lao miết còn có hàng vạn con bình t ô m tướng cua linh cảm đâu quan âm trầm giọng hỏi lao miết nuốt ngủm nước bọn không khó coi suất quan âm rất tức giận hậu quả nhất định rất nghiêm trọng lao miết là một lao du tử chỉ cần không dẫn lửa thiêu thân hắn có thể đem sở hữu trách nhiệm cũng đ ầ y không còn một n g ố n g khởi bẩm bồ tát linh cảm đại vương về phổ đà sơn đi ba năm hắn thành thật trả lời nói đường tăng kiên trì muốn cùng linh cảm đại vương giao thủ chúng ta đã nhường thậm chí linh cảm đại vương cũng dự định làm bộ chịu thua có thể đường tăng nhưng kiên trì bế quan tu luyện chúng ta cũng là bất đắc gì a ngược lại ngàn sai vạn sai đều là đường tăng cùng linh cảm đại vương sai cùng hắn không có một đồng liên quan quan âm thật cũng không lưu ý quá hắn đối với nàng mà nói lao miết chỉ là một viên có cũng được mà không có cũng được quân cờ chủ yếu vấn đề vẫn còn ở linh cảm đại vương cùng đường tăng trên thân đi ba năm phổ đà sơn chính là ba ngày lúc này hắn cũng có thể trở về vì sao đến bây giờ còn bặt vô âm tín quan âm nghi hoặc không rõ sau đó bấm ngón tay tính toán nhất thời hoàn toàn biến sắc h ắ n chết quan âm không dám tin tưởng nói người phương nào giết chết lao miết không chịu nổi hiếu kỳ hỏi n à c h a quan âm cắn chặt hai hàm răng trắng n g à đầy mặt sắc mặt giận dữ nói nhất định là hắn lại là con hầu tử kia dở trò nàng tức giận được ngũ quan vật mẹo dường như la sát một dạng đáng sợ thấy thế, thế lão miết chờ tiểu yêu sợ bị thai vạ tới lập tức chạy tứ tán ra sợ cái gì quan âm vẫn nộ quát nếu linh cảm đại vương đã chết thông thiên hà một nạn liền không có đi thông chi đường tăng mệnh hắn mau chóng qua sông thừa dịp nàng còn có thể duy trì lý trí cấp tốc làm ra đáng thương linh cảm đại vương đúng là vẫn còn không thể tránh được sinh tử lao miết thở dài đồng thời vui mừng chính hắn còn sống cho thật tốt chương hai trăm ba mươi sáu phá vọng thần nhãn linh minh thạch hầu hoàn toàn thể ẩm một cái nặng đến ba mươi cân loại cực lớn cá chép vỗ vào món ăn trên bàn thật lớn mão nhị tỷ nhìn cỡ lớn cá chép bị kinh ngạc vậy đương nhiên đây chính là quan âm liên hoa chỉ bên trong chạy đến cá chép tinh chính là thiên tiên tu vi chân thân đương nhiên lớn na cha cười hát hát nói một bên tôn tiểu thánh chính uống rượu trực tiếp phun ra tới người nói cái gì này con cá chép là linh cảm đại vương tôn tiểu thánh quay đầu hỏi há h ắ n dường như là như thế kêu mình tới na cha sờ lên cảm đăm chiêu nói thôi na cha thật vất vả ra lội cửa lại đắc tội c o n â m bất quá không đáng kể ngược lại hắn cùng với phật môn đã thế như thủy hỏa nợ nhiều không ép thân thể tính được đường tăng nên đến thông thiên hà đi người giết cái này linh cảm đại vương sợ là đường tăng lại không v ấ t được công đức tôn tiểu thánh ha ha nợ nụ cười không nghĩ tới hắn bế quan tu luyện không màng thế sự lại còn là trong lúc vô tình cản trở tây du hành trình thiên ý như vậy hắn có cái gì phương pháp bất quá quan âm biết được linh cảm đại vương bị na tra chết thậm chí chờ sẽ còn muốn bị làm thành kho cá chép phỏng chừng sẽ bị tức chết đi trong ba năm này tôn tiểu thánh cũng không phải không có việc gì từ xa trị quốc trở về hắn cầm hệ thống khen thưởng yêu hoàng huyết mạch cùng với dung hợp hoàn mỹ kích thích ra linh minh thạch hầu thần thông phá vọng thần nhãn chính là một trong số đó nguyên bản tôn nộ g không là có phá vọng thần nhãn mà lúc sinh ra đời liền thể hiện ra quá cái nhìn kia liền bốc lên hai đạo thần quang bắn trùng đấu phủ liền ngọc đế cũng kinh động nhưng tôn nộ g không không biết phá vọng thần nhãn lợi hại lại càng không biết làm sao tránh khỏi cái này thiên sinh thần thông biến mất cho nên ăn nhầm nhân gian thức ăn nước uống khiến tiên thiên thần thông bị khói lửa nhân gian ăn mòn vì vậy biến mất so sánh với đó hỏa nhãn kim tinh căn bản chính là bị bắt quái lô bên trong tam mội chân hỏa hơn đi ra nhánh mắt xa không có phá vọng thần nhãn lợi hại phá vọng thần nhãn mặt chữ trên ý tứ cũng đã tương đối rõ ràng loại bỏ hư vọng nhìn thấu nhân quả cùng linh minh thạch hầu thông biên hóa biết thiên thời biết rõ địa lợi di tinh hoán đầu hoàn mị xứng đôi nắm giữ phá vọng thần nhãn minh linh thạch hầu mới là tôn nộ g không hoàn toàn thể nếu là tôn tiểu thánh sớm một ít kích phát phá vọng thần nhãn một chút liền có thể nhìn ra xa chỉ quốc bên trong quan âm bố trí xuống khốn tiên trận căn bản không cần đi hỏi thái thượng lão quân uống rượu na cha dung cảm tiếng la đem tôn tiểu thánh thu suy nghĩ lại hiện thực lúc này linh cảm đại vương đã sớm bị mão nhị tỷ vào nồi hầm thành kho cá chép có tôn tiểu thánh cho thực đơn mão nhị tỷ trù nghệ càng ngày càng tinh tiến liền ngay cả hắn cũng không nhịn được nuốt lên nước miếng cũng thả bắt đầu ăn tôn tiểu thánh thèm ăn nhỏ rãi chẳng muốn suy nghĩ nhiều kim đô sơn quan âm quan sát s ơ n mạch sau mày nguyên bản trong kế hoạch tòa này kim đâu sơn bên trong cần làm đặt một đạo kiếp nạn nàng làm sách lược tây du kiếp nạn chủ yếu sách lược vốn định xui khiến thái thượng lão quân tọa kỵ thanh ngưu tinh đến c h ấ n thủ kim đâu sơn quan âm xem trọng thanh ngưu tinh quan trọng nhất một điểm chính là thái thượng lão quân người bên cạnh cùng kim giác ngân giác một dạng ác tâm một phen thái thượng lão quân luôn là tốt thế nhưng là xa chỉ quốc một nạn phật môn cùng thái thượng lão quân xem như triệt để trở mặt đừng nói phật môn đệ tử đi tới đâu xuất cung yêu cầu hỗ trợ liền ngay cả nam thiên môn sợ là cũng không vào được sâu、so、a quan âm ai thán một tiếng xa chỉ quốc một nạn không những không có thể bắt ở tôn tiểu thánh còn ném hỗn độn chung mảnh vỡ bây giờ liền kim đâu sơn kiếp nạn đều vô pháp bình thường hoạt động đây chính là bồi hai phu nhân còn b ẻ gây binh được trả bằng mất đường tăng một nhóm đã qua thông thiên h ạ rất nhanh sẽ đến kim đâu sơn chỉ có thể lâm thời tìm một cái lớn yêu cho đủ số quan âm suy đi nghĩ lại chỉ có thể thật giả lẫn lộn vì là tây du kiếp nạn nàng thật sự là thao toái tâm thiên đình bên trên cùng phân tam giới thủ lĩnh bắt bộ ba trăm sáu mươi lăm thanh phúc chính thần lại có ngũ nhạc chính thần lôi bộ hai mươi b ố hộ pháp hỏa bộ năm chính thần cũng có ôn bộ sáu chính thần những này chính thần bên trong không thiếu yêu tộc phong thần đứng hàng tiên ban nhưng vô đương thánh mẫu chiếm giữ bắc c ầ u lô châu trọng kiến tiệ giáo nhị thập bắt tinh tú toàn bộ làm phản thiên đình trở về tiệ giáo nhưng là có yêu tộc vẫn chưa ly khai thiên đình cũng không phải là bọn họ không có làm phản c h i tâm mà là vốn là thuộc về tiệt giáo đã từng tiệt giáo tuy có mọi người đều có quyền được học vạn tiên lai triều thanh danh tốt đẹp nhưng trong giáo phái cũng không phải là toàn bộ đều yêu tộc từ yêu hoàng đông hoàng thái nhất cùng thập nhị tổ vu đồng quy vô tận yêu tộc liền do nữ hoa trưởng quản cho nên nữ hoa mới là yêu giáo giáo chủ chỉ bất quá nữ hoa tự cho mình ở thất đại thánh nhân ở trong thực lực yếu nhất không dám cùng nó giáo phái chống lại một mực cẩn sâu phượng tê sơn không dám lộ diện nói thẳng ra nàng cái này yêu giáo giáo chủ chính là cái vung tay trường quỹ căn bản không có phụ quá trách nhiệm cho dù là ở phong thần lượng kiếp nàng vì là bo bo giữ mình không tiếc tự mình đối với giáo chúng hạ độc thủ dùng để đổi lấy thánh nhân khác hảo cảm trong đó mai sơn thất q u á i chính là thảm nhất cái kia một đám yêu tộc rõ ràng l a o đại viên hồng thực lực không thua với nhị lang thần cuối cùng lại bị nữ hoa tự mình trấn áp cuối cùng phong cái tứ phế tinh mà mai sơn thất quái bên trong thực lực xếp hạng thứ hai kim đại thăng cũng chết thảm xiển giáo bàn tay cuối cùng phong cái thiên ôn tinh thân thể bị hủy ngàn vạn năm đạo tràng nhất triều bị phế bọn họ há có thể không giận thế nhưng là bọn họ sau lưng không có hậu trường a duy nhất yêu giáo giáo chủ lại là cái kẻ bà phải tình nguyện bỏ qua giáo chúng cũng phải bo bo giữ mình trên quầy như thế một cái giáo chủ yêu tộc là thật thảm bất quá quan âm đối với cái này tia không có hứng thú chút nào nàng nhìn chằm chằm mai sơn thất quái mục đích cũng rất đơn giản cũng bởi vì kim đại thăng chân thân chính là một con bọ tinh kim đâu sơn một nạ nhất định phải vì là ngưu tinh trấn thủ mà thanh ngưu tinh nhất định là vô pháp n mời chào đơn giản quan â m trực tiếp nhìn chằm chằm trong thiên đình chính thần tuy nói là ôn thần một trong nhưng tốt xấu có chút bản lĩnh còn nữa kim đại thăng cũng không phải phật môn đệ tử cho dù chết cũng không có chuyện gì cuối cùng sốt ruột bất quá là thiên đình thôi chính là ngươi quan âm cười lạnh một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn hướng về thiên đình sau đó đưa tới liên hoa thai thẳng đến nam thiên môn mà đi thiên đình kim đại thăng mới vừa từ đại ca hán viên hồng nơi đó đi ra chính nhất mặt sầu khổ dáng dấp từ khi nhị thập bắt tinh tú làm phản thiên đình tới nay ôn thần lục bộ chính thần cũng r ụ c già g ụ c dịch nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới nương nhờ vào bắc câu lô châu mà là muốn tự lập môn hộ vì thế viên hồng thậm chí tìm tới năm đó kể vai chiến đấu tốt tiểu nhị thiên lý nhãn và thuận gió mà thôi tất cả mọi người là chân trời bạn đường cảnh nộ cùng nhị thập bắt tinh tú gần như phong thần lượng kiếp lúc thân thể bị hủy thu vi khó tiến thêm nữa nói dễ nghe một chút bọn họ là lên thiên đình phong chính thần thế nhưng là thật muốn tra cứu kỹ càng nhưng cùng bật mạ ôn một dạng đều là bị người phỉ nhổ tiểu quan nói rõ thiên đình chính là muốn vẫn buồn nôn bọn họ cái gì tứ phê tinh thiên ôn tinh lao tử mẹ nó đã sớm được đủ đáng tiếc đại ca nhà ta năm đó thực lực không thể so nhị lang thần yếu nhưng đ á i ngộ lại là khác nhau một trời một vực kim đại thăng lắc đầu thở dài tựa như ở tiết hận năm đó bọn họ phong chỉ riêng thời điểm vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản Trường Thăng A -di Đà Phật Người nghĩ cải thiện sinh hoạt tình hình à? Người đối với địa vị hôm nay bất à? Người Người Người Sơn nghĩ sinh hình nay mặn nghĩ phản khẳng Mai Kim hôm A-di-đạ địa Quái, Đại cải đối với Bảy à? à? à? vị gia nhập tây du l ư ợ n g kiếp n g ư ờ i dĩ vãng cảnh nộ cũng không lại là vấn đề khó t a âm đột nhiên chuyển đến vạn trượng kim quang soi sáng nam thiên môn lệnh người không mở mắt ra được người nào kim đại thăng cảnh giác nói tiện đà nhìn kỹ hướng về giữa kim quang một t r ư ơ n g tinh xảo tuyệt mỹ mặt chính hướng về phía hắn n u h o a c ư ờ i quan âm kim đại thăng vô ý thức lùi về sau hai bước khoảng thời gian này phật môn danh tiếng ở tam giới đều sắp tối quan âm còn dám mặt dậy mày dạn tới tìm hắn ha ha bản tinh quân coi như chết đói chết ở chỗ này từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không hiệp trợ phật môn ngươi chết cái ý niệm này đi kim đại thăng vẻ mặt kiên quyết nói đùa gì thế giúp đỡ phật môn làm tây du kiếp nạn hiện nay là thương vong đ ả o vong đi không có một cái tốt hậu quả trừ phi hắn chán sống l nhận ra mới sẽ đi giúp phật môn cũng không phải cũng không phải quan âm cười nhạt một tiếng không để ý chút nào nói mai sơn thất quái không bị thiên đình tiếp đãi chính là mọi người đều biết sự tình thân thể bị hủy căn cốt tiêu vong kiếp này không tiến thêm tấp nào nữa khả năng mà chư vị rồi lại không muốn nương nhờ vào bắc câu lô châu sao không đến phật môn phát triển bản tọa đáp ứng tinh quân được chuyện bản tọa nhất định phải còn giúp ngươi tái tạo thân thể nàng thẳng thiết yếu hại biết rõ kim đại thăng chính thức khát vọng là cái gì tái tạo thân thể kim đại thăng cả người chấn động cái này có thể quá thơm mặc kệ quan âm có phải hay không hốt du hắn cũng đáng giá thử nghiệm cùng lắm chịu thiệt một chút lần trước làm nếu là quan âm lừa hắn sau đó liền sẽ không tiếp tục cùng phật môn tới lui được bản tin h quân đáp ứng ngươi hy vọng quan âm ngươi có thể hết lòng tuân thủ nhận rõ kim đại thăng khẽ cắn răng theo quan âm hạ phàm kim đ ô sơn kim đại thăng làm chính thần đem thủ tại chỗ này đương nhiên phải so với thanh mưu tình cái này tọa kỵ lợi hại hơn rất nhiều mặc dù không có vàng mới vừa mài loại này cường lực hậu thiên công đức linh bảo kim đại thăng cũng không phải đường tăng có thể dễ dàng xông qua cửa khẩu bất quá không có thân thể kim đại thăng ngàn tỷ năm tới sửa vì là không hề tiến thêm không nói trái lại còn mất không ít tu vi bây giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì ở thái ớt kim tiên bên trên cũng đã tiêu hao hắn đại bộ phận tinh lực bản tọa có thể trợ ngươi tạm thời tăng cao tu vi được chuyện lại giúp ngươi tái tạo thân thể nói xong quan âm ban cho kim đại thăng một khối công đức m ả n h vỡ thấy thế kim đại thăng vui vẻ tiếp thu không thể chờ đợi được nữa nuốt vào công đức mảnh vỡ về sau tu vi lập tức để bạt hai cái cảnh giới bây giờ hắn đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ bất quá không có thân thể duy trì công đức cùng pháp lực tu vi để bạt c h i thức tạm thời nhưng lâu không gặp thực lực vẫn để cho kim đại thăng mừng rỡ tốt tốt làm n g ư ờ i sự tình được chuyện bản tọa từ sẽ thực hiện nhận rõ quan âm lại cho kim đại thăng hoa một khối cái bánh sau đó liền đi kim đại thăng đối với phía tây bái cúi đầu trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười phảng phất đã nhìn thấy hắn nắm giữ thân thể về sau tươi đẹp thời gian trước ở trên trời kim đại thăng được đủ xiển giáo đệ tử khinh bị ánh mắt thật vất vả hạ phà một m lần hắn không thể chờ đợi được nơi chỉnh hợp một đám tiểu yêu làm lên sơn đại vương ở tuyệt đối võ lực chèn ép xuống hắn rất nhanh sẽ đem kim đâu sơn hàng vạn con tiểu yêu thu nhập dưới trướng cũng cho vô tinh bản đại vương nghe rõ đường tăng sắp đi ngang qua kim đâu sơn nếu là phát hiện đường tăng một nhóm tức khắc cho bản đại vương cản bọn họ lại kim đại thăng uy phong lấm l ấ m tuyên bố mệnh lệnh của hắn có quan âm cho công đức mảnh vỡ g i a trì coi như là thiên đ ồ n g cùng quyển liêm liên thủ hắn cũng có tự tin ứng phó cho tới đường tăng chỉ là thiên tiên mà thôi không đáng sợ đang lúc này hai con tiểu yêu liên tục lăn lộn chạy vào sân đ ậ u không thật lớn vương tiểu yêu gào khóc nói bản đại vương rất khỏe mạnh đem cả hai cái không có mắt ngu xuẩn cho bản đại vương xin ra ngoài kim đại thăng rất không cao hứng vô duyên vô cớ bị thủ hạ nguyền rủa tâm tình đương nhiên không tốt hơn được đại vương chúng ta sai là bên dưới ngọn núi đường tăng rét đi lên thiếu yêu vội vã xin tha cũng giải thích nói cái gì kim đại thăng vụt một hồi đứng lên nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra nụ cười tới đến vội vặn bàn đại vương cũng nên hoạt động một chút gân cốt kim đại thăng tương đối tự tin ở công đức mảnh vỡ ra trì dưới hắn rốt cục quay về đ ỉ n h phòng từ lâu không thể chờ đợi được nữa địa đại dương quên c ư ớ c đường tăng là cái gì thối đệ đệ cũng dám ở hắn kim đâu sơn trên ngang ngược nắm bản đại vương binh k h í tới các h i n h đệ theo bản đại vương xuống núi bắt lấy đường tăng tiếng la rơi xuống đất kim đại thăng hóa thành một đạo khói xanh chui ra s ơ n động thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi xa xa hắn liền nhìn thấy đường tăng chính đuổi theo một đám tiểu yêu hô đánh g i ế t ngoài trăm bước hai nam một nữ đi bộ nhàn nhã đi dường như đ ạ thanh cái này nói rõ không có đem hắn kim đại thăng để ở trong mắt ta này n g ư ơ i cái này bạo lực hòa thượng còn không mau mau dừng tay kim đại thăng hiển lộ chân thân lúc này quát lớn nghe vậy đường tăng s á t thực đường tay nhưng một mặt không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào kim đại thăng thiên đ ồ n g q u y ề n liêm yêu cái này quá mạnh bần tăng đánh không lại hắn từ các ngươi ra tay nhưng một đòn tối hậu nhất định phải giao cho bần tăng bằng không bần tăng cần phải ở kim đâu sơn bế quan tu luyện đường tăng cân nhắc nợ nụ cười lại dám uy hiếp thiên bồng cùng quyền liêm muốn tìm thông thiên hà đường tăng vì là đánh bại linh cảm đại vương khép lại cửa hải chính là ba năm nhưng、ừ. hai người tu vi t r ê n l ệ n h vốn là tiểu tu luyện ba năm ngược lại cũng có thể tiếp thu nhưng trước mắt này con trâu tinh thế nhưng là thái ất kim tiên hậu kỳ cho dù đường tăng thiên phú dị bẩm muốn cùng kim đại thăng tu vi ngang ngửa ít nhất phải tu luyện cái ngàn năm vào t u ế cái này người nào nhận được a lâm cũng dám uy hiếp bản soái ngươi hòa thượng này cuối cùng là t r ư ớ n g điểm đầu vóc thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng lấy ra trên bảo thấm tâm bá liền hướng về kim đại thăng đi tới tốc chiến tốc thắng quyền liêm đột nhiên cũng lấy ra hàng m à trượng hai cái lâu năm thái ớt kim tiên cường giả đồng thời không nói võ đức chính là kim đại thăng cũng không chịu đ ư ợ c nổi a các loại chờ chút thiên đ ồ n g quyền liêm ta là kim đại thăng a thiên ôn tinh cũng là người một nhà ha tất động đao động thương đây kim đại thăng sợ nếu là đơn đấu hắn còn có thể cùng thiên đ ồ n g hoặc là quyển liêm đánh tới mấy trăm lần hợp có thể hai người liên thủ hắn chỉ có chịu ngược phần kẻ thức thời là tuấn kiệt cùng lắm hắn không muốn k i m thân cũng hầu như dễ chịu liền mạng nhỏ cũng ném đi thiên ôn tinh không nghĩ tới ngươi cái này lông mày rậm mắt to cũng bị phật môn xối rụt thôi được mau chóng trở về thiên đ ỉ n h đừng vội coi như ta trở đi tây thiên đường đi thiên đ ồ n g vung vung tay đồng thời chân trời người đáng thương hắn là rất đồng tình với mai sơn thất q u á i đa t ạ kim đại thăng thở một hơi ôm quyền về sau liền dự định rời đi nhưng vào lúc này kim đại thăng sắc mặt b ộ t biến sau đó cả người run rẩy a hắn đầy mặt thống khổ trực tiếp rơi ở trên mặt đất sau đó bắt đầu l a n lộn quan âm cái kia thối nữ nhân dĩ nhiên dở trò lừa bịp vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm ba mươi tám thiên đình t ò a sơn quan hồ đấu kim đại thăng lăn lộn đầy đất nhìn như cực kỳ thống khổ nhưng khí tức cũng đang không ngừng bành trướng Ồ! một tiếng bỏ gọi kim đại thăng hiện ra chân thân một con giống như núi nhỏ hắc ngư u hiện ra ở đường tăng bốn người trước mắt cặp kia hoàng trung thật lớn mắt bỏ tinh hồng một mảnh hơi thở bên trong không ngừng phun ra bạch vụ cộc cộc móng trâu liên tục đ ả o nghiêm chỉnh thành một con bò điên làm vật gì thiên đồng nhữ mày tới vừa còn rất tốt qua trong giây lát kim đại thăng liền phát rộ nhìn dáng dấp bọn họ hay là không thể tránh khỏi muốn cùng kim đại thăng đánh nhau một trận thiên ôn tinh ngươi bình tĩnh một chút q u y ề n liêm hô lớn nhưng mà kim đại thăng tựa hồ đã mất đi thần trí gào thét một tiếng về sau liền hướng về đường tăng ùi đi qua cứu mạng a đường tăng giật mình vừa nãy khoa trương sức lực trong nháy mắt biến mất không còn tam tích may mà hắn còn có mấy phần can đảm vẫn chưa bị sợ mất mật nhìn thấy kim đại thăng đổi tới quay đầu liều mạng lao nhanh chỉ ít một quãng thời gian bên trong kim đại thăng còn vô pháp đụng chạm lấy hắn thiên đồng cùng q u y ề n liêm vốn không có ý định cứu đường tăng nhưng là vẫn chưa đứng ở một bên xem của vui có vấn đề thiên đồng nhìn q u y ề n liêm sắc mặt ngưng trọng nói q u y ề n liêm gật đầu nói kim đại thăng nhắc qua hắn bị một người phụ nữ chơi chẳng lẽ là quan âm cái kia bà nương thiên đồng cười lạnh một tiếng nói quản nó là nguyên nhân gì kim đại thăng làm a i sơn thất quái một t r ò n g bị phật môn chơi một trận việc này có thể sẽ không dễ dàng như vậy coi như nếu để cho viên hồng bọn họ biết được phật môn vì là tây du kiếp nạn không tiếc cho kim đại thăng hạ độc vậy coi như thú vị nói xong q u y ề n liêm cười nhạt một tiếng xoay người hướng về thiên đình bỏ chạy kim đâu sơn bên trên đường tăng tiếng kêu thảm thiết còn không có đình chỉ q u y ề n liêm dĩ nhiên n ê n ngang đi tiến vào nam thiên môn đứng lại canh gác nam thiên môn thiên binh đem n g ă n cản nhưng nhìn rõ ràng người đến là q u y ề n liêm lúc các thiên binh lập tức do dự Cút r a q u y ề n liêm quát lớn tuy nói hắn đã gia nhập bắc câu lô châu trở thành đại yêu nhưng hắn còn có khác một cái thân phận tây du hành trình thủ hộ giả chỉ bằng điểm này thiên đình cũng không dám bắt hắn thế nào bất quá từ khi di lặc phật náo xong thiên cung thiên đình hầu như đối ngoại phong bế l i ê n phật môn mọi người rất ít đến thiên đình chớ nói chi là đi về phía tây thủ hộ giả các thiên binh đang tại do dự có muốn hay không thả quyển liêm tiến vào thiên cung lúc này thái bạch kim tinh đột nhiên xuất hiện hắn nhìn quyển liêm cười ha ha nói tướng quân nhớ tới tình cũ không muốn cùng kim đại t h ă n g động thủ khiến tiểu tiên khâm phục thiên đình nếu có thể giúp đỡ một hai trợ giúp tướng quân vượt qua kim đâu sơn một nạ coi như là công đức vô lượng tướng quân thái bạch kim tinh phất tay ra hiệu thiên binh để mở quyền liêm nhưng hơi hít mắt mười phần cảnh giác hắn biết rõ thiên đình không muốn nhúng tay tây du lượm kiếp càng không hy vọng phật môn làm to nhưng lần này chủ động trợ giúp đường tăng độ kiếp hiển nhiên mục đích cũng không đơn thuần t i n h quân cử động lần này thế nhưng là ngọc đế ý tứ quyền liêm hỏi thái bạch kim tinh nhưng cười không nói tính toán bất kể là không phải là ngọc đế ý tứ bản tướng cũng chẳng qua là đem tin tức đưa đến mà thôi kim đại thăng sống hay chết đều nhờ mai sơn thất quái ý tứ quyền liêm buông buông tay hắn cũng không để ý kim đại thăng chết sống coi như không có mai sơn thất quái ra tay hắn và thiên bồng liên thủ cũng đủ để ứng phó bất quá giết kim đại thăng không thể nghi ngờ sẽ đắc tội mai sơn thất quái cùng với để bọn hắn đắc tội chẳng bằng đem phiền phức giao cho phật môn cứ việc viên hồng thực lực đã không bằng năm đó nhưng nội tình vẫn còn ở đó muốn nói yêu giáo ở trong sức ảnh hưởng to lớn nhất là ai cái k i a không gì bằng mai sơn thất quái tướng h quân thái bạch kim tinh r ụ t một câu quyền liêm gật ngủ liền đi theo thái bạch kim tinh đi vào thiên cung dọc theo đường đi hai người không nói chuyện mãi đến tận tiến vào tứ phế tinh phủ đệ không biết là trùng hợp hay là có người cố ý t á c hợp mai sơn thất quái bên trong lục quái càng cũng tụ tập ở viên hồng bên trong tòa phủ đệ tứ phế tinh viên hồng hoang vũ tinh đái lễ nam đoạn tinh chu tử chân phá toái tinh n ô long đao trâm tinh thường hạo phản ngâm tinh dương hiển thêm vào kim đ ầ u sơn bên trong phát r ổ thiên ôn t i n h kim đại thắng mai sơn thất quái xem như tề tụ chư vị tiểu tiên đem quyển liêm tướng quân tới thái bạch kim tinh một tiếng cười nhạt tiếng vang lên sáu con mắt r ồ n dập nhìn sang thời khắc này q u y ề n liêm minh bạch đem mai sơn thất quái bên trong lục quái tụ tập ở một khối chính là ngọc đế e sợ ở quan âm tìm tới kim đại thăng một khắc đó ngọc đế cũng đã biết được cũng làm ra sắp xếp không hố là ngọc đế quả nhiên cào giả q u y ề n liêm cười lạnh một tiếng không chút nào cho ngọc đế mặt múi thái bạch kim tinh đữ môi đối với q u y ề n liêm bất kính tương đối khó chịu nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp cùng q u y ề n liêm trở mặt hắn ngược lại nhìn về phía mai sơn lục quái Bình tĩnh nói, chư vị, huynh đệ các người chư i các vị, đệ k mấy đại thăng bị quan âm hám hại,、cho、tới thăng hám cho quan bị âm m t thần t đi chí r u sát đường tăng. tăng đường đường không nói Lại câu ó hay không chết thăng tình Phật đích h tay. kim môn trên lớn, t ở đại làm Sự sẽ n chân ra tay đem chân ác, ậ quả khó liệu à. Mấy câu khó Mấy nói hạ xuống mai sơn lục quái hoàn toàn biến sắc l ử a giận trong nháy mắt bị thái bạch kim tinh củng một bên quyển liêm một mặt khinh bị chừng thái bạch kim tinh một chút lão này tu vi không được nhưng miệng lưỡi trên công phu thực tại lợi hại hai ba câu nói liền đem mai sơn lục quái tâm tình điều động nếu như thời gian này quan âm ở đây e sợ cái này sáu huynh đệ cũng dám cùng quan âm liều mạng tam r ồ i gái vip danh hảo quả nhiên không phải là chỉ là hư danh không có thời gian phí lời chư vị lập tức theo bản tướng về kim đâu sơn quyền liêm với tay tức khắc xoay người rời đi viên hồng loại người không nói hai lời dồn dập theo quyền liêm cùng hướng về kim đâu sơn chạy đi lúc này kim đâu sơn trên đường tăng m ệ t đến thở hừng hục lúc trước hắn cũng đã tiêu hao không ít pháp lực dùng để đối phó kim đâu sơn trên tiểu yêu lại bị kim đại thăng liên tục truy ba ngày pháp lực từ lâu t h ờ i đ ấ y nhưng mà kim đại thăng chính là một con phát dầu nghiêu thêm vào hắn tu vi cao thâm nhìn chòng chọc đường tăng không tha đường tăng thật sự không chạy nổi chỉ được hướng về thiên đ ồ n g cùng bạch cốt tinh cầu cứu khi hắn hướng về thiên đ ồ n g nhìn sang thời điểm thấy là thiên đ ồ n g cùng bạch cốt tinh dĩ nhiên đang tại nướng bên cạnh c ò n bày đặt hai bình ít rượu chính đắc ý hưởng thụ thiên đ ồ n g ngươi cũng quá không nhân tính b ầ n tăng đều sắp chết ngươi còn có tâm tình ăn thịt nướng đường tăng tức giận bất bình địa đại kêu lên nghe được thanh âm thiên đ ồ n g lại dương dương ngừng đầu nhún vai nói bản soái cũng không có cách nào đầu kia b ò điên chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi truy lại nói bởi vì quan âm dành cho gia t r ỉ kim đại thăng thực lực đã vượt qua bản soái như không có quyền liêm hiệp trợ bản soái đi qua chính là chịu chết bản soái có thể cùng ngươi không giống nhau bản x o á y cũng không phải phật môn đệ tử nếu là chết ai tới cứu ta ngược lại là ngươi tìm đường chết không phải là ngươi hàng ngày ạ gắt gao càng khỏe mạnh nói xong thiên đồng không còn để ý sẽ đường tăng tiếp tục thưởng thức mỹ thực mỹ tiểu vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm ba mươi chín ép lên bắc c ầ u lô châu kim đô sơn kim đại thăng biến thành ngưu tinh vẫn còn ở vô tình truy sát đường tăng nhưng đường tăng pháp lực tiêu hao hết thẳng thắn ngồi xuống chờ chết thiên đồng nói đúng bần tăng cho dù chết bồ t á t cũng sẽ cứu bần tăng tội gì còn muốn mệt mỏi đường tăng cho mình một cái tát thầm mắng mình ngu xuẩn nếu là sớm muốn minh bạch điểm này cũng có thể thiếu được ba ngày tội đến đây đi đường tăng mở rộng vòng tay dường như muốn ôm ấp kim đại thăng có thể kim đại thăng từ lâu mất đi thần chí sao quan tâm đường tăng nghĩ như thế nào Ồ! một tiếng biết thai bỏ gọi văng lên Cự đại m ừng thiên đ ồ n g đột nhiên nhận ra được không ít khí tức chính hướng về kim đầu sơn tới rồi hắn đập đi miệng không khỏi thay đường tăng t i ế t hận nếu là đường tăng kiên trì nữa dù cho một ít biết đều có thể trở đến mai sơn lục ái bất quá không đáng kể huynh đệ viên hồng nhìn thấy kim đại thăng điên cuồng dáng vẻ nhất thời tức giận không nớt quả nhiên như quyển liêm từng nói kim đại thăng gặp quan âm hãm hại đã mất đi thần trí nhưng làm sao cứu vãn kim đại thăng lại là một vấn đề khó khăn trước tiên khống chế lại thiên ôn tinh lại nói quyển liêm thản nhiên nói được viên hồng gật đầu đồng ý tiếp theo cùng mai sơn ngũ quái hợp lực vây n ố t kim đại thăng không nhiều biết mai sơn lục quái kết phong ấn đem kim đại thăng vây chết ở phong ấn ở trong mặc cho kim đại thăng làm sao ra sức đột phá nhưng không thể thoát khỏi sáu vị thái ớt kim tiên hợp lực vây công đón lấy làm sao bây giờ viên hồng nhìn về phía thiên đ ồ n g cùng quyển liêm hỏi c h ờ thiên đ ồ n g lại dương dương nói đường tăng đã chết phật môn nhất định p h ả i người tới cứu đến thời điểm đó chư vị đều có thể hướng về phật môn đưa ra yêu cầu hán tử lâu nghĩ kỹ đối sách nếu chuyện này từ phật môn dẫn lên tự nhiên cũng nên có phật môn giải quyết chỉ bất quá quan âm chỉ muốn tây du l ư ợ n g k i ế p nhưng chưa bao giờ c â n nhắc qua đắc tội mai sơn thất quái vấn đề nói đến đó là quan âm tính sai lấy mai sơn thất quái huynh đệ tình nghĩa việc này tuyệt đối không thể giảng hòa như quan âm xử lý không làm tất nhiên sẽ khiến phật môn thêm nữa bảy cái làm người đau đầu địch nhân đang khi nói chuyện vạn trượng kim quang tùy ý lớn trong mây mủ một đạo vạn trượng kim thân từ từ hiện hiện đến q u y ề n liêm k h ẽ quát một tiếng mọi người tùy theo nhìn tới quan âm quả nhiên đến a di đả phật Quan âm trên h bình tĩnh, tính ầ n sắc suy mặc dù a đường tăng sẽ chết, nhưng tăng nàng từ lâu chết lặng. Phản phất cái nào nạn chết, từ chết phất một sẽ cái cái kiếp lâu b thực r o n đường tăng g k ô không n này một kiếp nạn cũng không đủ viên mãn giống như. Trên g chết cái h kiếp một t quá, đủ tế quan âm tâm cũng tại tích huyết cựu truyền hoàn hồn đan giá cả không ít quan âm trên tay cũng còn thừa không có mấy có thể đường tăng nhưng hoàn toàn không hiểu được cho phật môn tiết kiệm rõ ràng thiên đồng cùng quyển liêm liên thủ liền có thể áp c h ế kim đại thang nhưng c h ơ mắt mà nhìn đường tăng đi chết nói thẳng ra hay là phật môn nhiều lần sử dụng cựu chuyển hoàn hồn đ a n cứu đường tăng nổi khiến đường tăng cũng cho rằng cựu chuyển hoàn hồn đ a n có thể tùy ý tiêu xài ai quan âm than nhẹ một tiếng biết được loại này suy nghĩ cần chậm rãi thay đổi đơn giản trước tiên giải quyết kim đâu sơn vấn đề này chư vị có thể hay không t r ư ớ c đem đường tăng thi thể trả lại với bản toạ quan âm sắc mặt hiền lành nói nàng không muốn cùng thiện cũng vô dụng đường tăng thi thể vẫn còn ở kim đại thăng móng châu phía dưới đây thi thể chỉ còn một đống thịt nát viên hồng cười lạnh một tiếng nói bồ tát nếu muốn cứu đường tăng hay là trước giải quyết nhà ta huynh đệ vấn đề này đi nếu không có tới là q u a n âm mà là phổ hiền loại người viên hồng tuyệt sẽ không khách khí như vậy đây chính là truyền thánh coi như mai sơn thất quái gộp lại cũng không đủ người ta một cái đầu ngón tay thôi được quan âm khẽ nhả một hơi ngón tay ngọc một điểm kim đại thăng cơ thể bên trong bay ra một đạo công đức mạnh vỡ cái kia công đức mảnh vụn bên trên mang theo một đạo kim quang hiển nhiên chính là đạo kia kim quang làm cho kim đại thăng mất đi thần trí kim quang rời khỏi thân thể kim đại thăng nhất thời khôi phục thần trí mợ m ị t quét mắt một vòng viên hồng loại người sau đó thuận thế nhìn về phía q u a n âm phật môn tối nữ nhân người dám hại ta kim đại thăng cuồng nộ hét lên hắn vốn tưởng rằng chỉ là giúp đỡ phật môn ngăn cản đường tăng ý tứ một lần liền được nhưng không ngờ quan âm vừa bắt đầu liền ôm để hắn cùng với thiên đồng cùng quyển liêm tử đấu suy nghĩ nếu là thiên đồng quyển liêm căn bản không nghĩ tới cùng hắn đánh nhau chết sống e sợ cái này một hồi hắn đã bị đánh chết độc nhất là lòng dạ đàn bà a ha ha thiên ôn tinh sao lại nói lời ấy là ngươi quá mức tham lam cho tới bên trong bản tọa mà tính toán huống hồ đường tăng chết vào tay ngươi cũng coi như trả bản tọa lợi dụng ngươi nhân tình không ai nợ ai quan âm lơ đ ế n nói đi đại gia ngươi không ai nợ ai nếu không có thiên đồng q u y ể n liêm lưu thủ ta đã chết ta với ngươi độc phụ này không đội trời chung kim đại thăng mang s o n g ngược lại nhìn về phía viên hồng nói đại ca phật môn ý đ ổ hiểm huynh đệ ta bất nhân bất nghĩa sau này không nên lại tin tưởng phật môn ngay vậy viên hồng đã đem chuyện đã xảy ra đoàn cái đại khái lúc này gật đầu nói nguyên bản huynh đệ ta bảy người còn đang do dự đi ở vấn đề nếu phật môn bước đến nước này huynh đệ ta bắt đầu từ hôm nay thoát ly thiên đ ỉ n h chính thức gia nhập bắc câu lô châu thề với phật môn chống lại đến cùng nói xong viên hồng ra hiệu mai sơn huynh đệ đem phong ấn hiệu b i ế t mở sau đó mang theo chính mình sáu cái huynh đệ hướng về thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đi tới chúng ta đồng ý gia nhập tiết giáo không biết hai vị có thể nguyện tiếp nhận huynh đệ ta bảy người viên hồng chắp tay nói hạ hạ đương nhiên hoan nghênh thiên đ ồ n g v ô viên hồng vai cười nói bất quá bản x o á i cùng quyển liêm còn có chuyện quan trọng xử lý tạm thời vô pháp trở về bắc câu lô châu bọn ngươi có thể tự đi trước nói xong thiên đ ồ n g đắc ý mà nhìn quan âm nói rõ đang khoe khoang viên hồng một phen thao tác khiến quan âm sắc mặt khó coi nàng cũng không phải quan tâm bắc câu lô châu nhiều mấy cái thái ớt kim tiên chỉ bất quá chính mình quá mức đường đột thao tác đem mai sơn thất quái chủ động giao cho vô đương thánh mẫu vậy sẽ khiến nàng tương đối khó chịu các ngươi cho rằng bản tọa sẽ khiến các ngươi dễ dàng lì khai ả quan âm trầm giọng nói Đột đám thét. Trên nhiên, cuồng phong ánh vàng gào r mây ừ thiên ôn tinh nói không tệ quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà bất quá quan âm sẽ không cho rằng bản soái không có bất kỳ cái gì chuẩn bị bạch bạch chờ ngươi ba ngày đi thiên đồng cười lạnh một tiếng ung dung không v ổ i cái gì quan âm hơi nhữ mày đột nhiên sinh ra một luồng dự cảm không hay vừa dứt lời bắc phương thiên không hiện lên che khuất bầu trời mây đen lại có áp chế quan âm kim quang s u thế rất nhanh cái kia mảnh trong mây đen hiện lộ ra một bộ con đen mà khí tức không thể so với quan âm yếu lại là ngươi quan âm âm thầm cắn răng nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m con đen người này đến không thể nghi ngờ làm nàng sát nhân diệt khẩu suy nghĩ phá sản dù sao vị kia thế nhưng là đương nhiệm thiệt giáo giáo chủ vô đương thánh mẫu vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết Rất đ ơ n g hai trăm bốn g 240, m á o hai tỷ thi thố tài năng thời điểm đến mây đen bên trong vô đương thánh mẫu mặt như băng xương nhìn thẳng q u o n âm chuẩn thánh cường giả không cần động thủ chỉ cần đứng ở nơi đó cũng đủ để làm cho người ta cường lực cảm giác ngột ngạt phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại chuẩn thánh cường giả khống chế bên trong mà vạn vật sinh linh đều chẳng qua là tiện tay có thể diệt con kiến hôi vô đương ngươi ba lần bốn lượt xấu ta kế hoạch ngươi thật coi bản tọa không dám cùng ngươi giao thủ quan âm khí bất quá xa chỉ quốc chính là vô đương trở ngại hắn bắt lấy tôn tiểu thánh lần này lại là nàng giữ gìn mai sơn thất quái cứ việc tam giới yếu đuối không thể chịu đựng chuẩn thánh cường giả pháp lực nhưng hơi hơi vận dụng một ít pháp lực thuận lợi tiêu diệt mai sơn thất quái nhưng cực kỳ ung dung trong phút chốc thiên đồng quyển liêm cùng mai sơn thất quái nhận ra được quan âm pháp lực chính hướng về bọn họ áp sát tuy chỉ là chưa dùng tới ba phần pháp lực nhưng đủ để đem bọn hắn cái đám này thái ớt kim tiên trong nháy mắt m ặ sát liền ngay cả bạch cốt tinh cũng là sắc mặt khó coi bởi vì nàng cũng ở đây đoàn người bên trong tất nhiên sẽ phải gánh chịu t hai vạ tới quan âm ngươi tựa hồ quên đường tăng hồn phách cũng ở kim đô sơn nếu ngươi dám động bọn họ một cọng lông bản tọa cũng có thể triệt để m à sắt đường tăng vô đương thánh mẫu lạnh lùng nói tiếng nói rơi xuống đất thiên đồng loại người liền rõ ràng nhận ra được quan âm pháp lực đỉnh trệ hạ xuống sợ ném chuột vỡ đồ cũng không chỉ quan âm sẽ dùng đường tăng thế nhưng là phật môn to lớn nhất uy hiếp coi như nàng có mạnh đến đâu một cái yếu gà đường tăng liền có thể kiềm chế lại phật môn tuyệt đại đa số tinh lực xem như ngươi lợi hại quan âm nghiến răng nghiến lợi nói nàng thậm chí vô đương thánh mẫu là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người lúc trước đường tăng bị vô đương thánh mẫu trộm tới bắc câu lô châu người sau là ôm gặp thiên phạt hậu quả cũng phải lựa chọn cùng đường tăng đồng quy vô tận như vậy một cái nữ nhân yên tuyệt đối không phải hiện tại phật môn có thể trêu chọc coi như muốn đối phó vô đương thánh mẫu cũng phải đợi được tây du l ư ợ n g kiếp kết thúc về sau đến lúc đó phật môn lại không uy hiếp mới có thể toàn lực tiến công bắc câu lô châu v ù v ù phong thanh ngừng lại quan âm trợ thu hồi sở hữu pháp lực tiện đà ánh mắt cũng từ mai sơn thất quái trên thân chuyển đến mặt đất cái kia đống thịt nát nàng tiện tay ném hai viên cựu chuyển hoàn hồn đan đi qua chờ đợi đường tăng một lần nữa phục sinh lúc này mới yên lòng lại đa tạ bồ tát lại một lần cứu bần tăng đường tăng ngây thơ cười một cái kêu lại chữ sâu sắc đâm đ ầ u quan âm tâm nếu không phải là nàng tâm tính được phỏng chừng sẽ một cái lao huyết phun ra tới đường tăng cựu truyền hoàn hồn đan chính là tiên dược chính là thái thượng lão quân cũng coi như chân bảo ngươi có thể hiểu được quan âm nói u i ể n chuyển nàng tổng không thể là một đám ngoại nhân mặt hướng về đường tăng tiết lộ phật môn rất nghèo đi đệ tử minh bạch bồ t á t là muốn nói cho đệ tử trên thực tế thái thượng lão quân cùng phật môn quan hệ rất tốt đúng không vậy lần sau đệ tử nhìn thấy lao quân nhất định phải thành kính túi đầu đường tăng một mặt thành khẩn nói ngươi quan âm lúng túng không thôi rất hiển nhiên đường tăng căn bản là không có nghe minh bạch nàng ý tứ thế nhưng là muốn nàng ngay ở trước mặt một đám bắc câu lô châu đại yêu nói thẳng phật môn tình trạng q u ấ n bách nàng cũng không nói ra được tính toán ngươi cao hứng là tốt rồi nói xong quan âm thay đổi liên hoa thai hầm hừ đi thấy thế mai sơn thất q u á i thở một hơi t i ệ n đa túi đầu vô đương thánh mẫu t i ệ t giáo giáo nghĩa vốn là mọi người đều có quyền được học bọn ngươi vừa vì yêu tộc vào ta t i ệ t giáo tự nhiên không thành vấn đề bất quá tương lai nếu là yêu giáo giáo chủ hỏi lên các ngươi đương nhiên là biết ứng đối ra sao đi vô đương thánh mẫu thần sắc nghiêm túc nói yêu giáo giáo chủ chính là nữ hoa vị kia thế nhưng là thánh nhân coi như là vô đương thánh mẫu cũng không thể không kiên kỵ thu nhận mai sơn thất quái giống như là đào yêu giáo g ó p tưởng tuy nói nữ hoa vốn là cái vung tay trường quỹ nhưng cũng là cái bụng dạ hẹp hòi thánh nhân năm đó chủ vương chỉ bất quá khinh nhuần nữ hoa t ư ợ n g thần đã bị nữ hoa khiến cho nước mất nhà tan như thế một cái tàn nhẫn nữ nhân cũng không phải là ai cũng dám dễ dàng trêu chọc trước đó cho nhắc nhở mai sơn thất quái miễn cho sau đó đối mặt nữ hoa gặp phải một đống không cần thiết phiến phức chúng ta nhớ kỹ sau này huynh đệ ta bảy người chính là t i ệ t giáo giáo đồ mà không phải yêu tộc viên hồng thức thời bày chính vị trí của mình vô đ ư ơ n g thánh mẫu thỏa mãn gật đầu sau đó một chiêu tụ lý c ả n khôn đem mai sơn thất quái thu nhập trong tay háo tiện đà xoay người rời đi đến đây kim đâu sơn kiếp nạn kết thúc nhưng công đức nhưng vô duyên vô cớ biến mất cuối cùng ai cũng không thể được công đức giống như là quan âm làm không công một hồi còn đem mai sơn thất quái chắp tay giao cho t i ệ t giáo bồi đ ạ i phát tiếp tục chạy đi thiên đồng phủi mông một cái trên cho bụi đứng dậy nói không được đường tăng vội vội vàng vàng chạy tới kiếm lên trên giá thịt nướng bắt đầu ăn mồm ngoàm bần tăng mệnh ba ngày không còn khí lực chạy đi ăn uống no đủ lại nói hắn d i nhiên cũng học hội chơi xấu hạo thiên tháp thủy liêm động tôn tiểu thánh từ trong nhập định mơ màng tỉnh lại hắn bấm ngón tay tính toán tiếp theo trên mặt liền lộ ra một cái cười xấu xa rốt cục đợi được cái này một kiếp n ạ s u ố i g ụ c đường tăng lâu như vậy đều không thành công lần này nhất định phải bắt lấy hắn tôn tiểu thánh hoàn toàn tự tin nói quá kim nâu sơn chính là tây lương nữ quốc 9 h í n n ạ n bên trong nhất có độ khó khăn kiếp nạn không thể nghi ngờ chính là nữ nhi quốc nó độ khó khăn không ở chỗ hô đánh giết mà là đường tăng tình kiếp tuy nhiên tôn tiểu thánh chưa từng gặp nữ đế nhưng trong nguyên bản kịch tình nhưng đem nữ đế miêu tả khuynh quốc khuynh thành như vậy một vị tập hợp mỹ mạo trí tuệ cùng đế vương bá khí nữ nhân là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng l i ê n ngay cả đường tăng loại này sắt thép trực nam cũng suýt chút nữa thân thể hãm tình kiếp ma u ố i rục đường tăng không thể nghi ngờ lựa chọn nữ nhi quốc là có hy vọng nhất nghĩ tới đây tôn tiểu thánh lập tức đi ra thủy liêm động đảo qua non xanh nước biếc ánh mắt cuối cùng rơi vào mão nhị tỷ trên thân vì để đường tăng lưu ở nữ nhi quốc hắn dự cảm thấy mình cần tiêu hao không ít tinh lực có thể sử dụng chiêu số cũng cho hắn dùng tới bồi dưỡng mão nhị tỷ lâu như vậy cũng là thời điểm nhượng nàng bày ra mình một chút bản lĩnh sư phụ mão nhị tỷ nhận ra được có người sau lưng vội vàng xoay người đi qua nhưng nhìn thấy tôn tiểu thánh bồng b ề n rơi xuống đất lần này ngươi cùng ta cùng xuất quan tôn tiểu thánh thản nhiên nói làm cái gì đi a máu nhị tỷ hiếu kỳ nói cho một người làm lão sư tôn tiểu thánh khẽ cười một tiếng lại bổ sung một câu nói dạy nàng nấu ăn nấu cơm nữ công kim khâu nói chung để một người nam nhân bà biến thành chính thức nữ nhân nếu là thành công ta lão tôn sẽ chính thức thu ngươi làm đồ nghe vậy máu nhị tỷ đại hỉ nàng trông mong lâu như vậy rốt cục nên đón ánh dạng đông không thành vấn đề ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mão nhị tỷ hưng phấn không thôi dừng lại ở hoa quả sơn khoảng thời gian này tôn tiểu thánh không ít ném cho nàng một ít kỳ kỳ quái quái thư tịch mão nhị tỷ vì là được tôn tiểu thánh tán thành không ngày không đêm nghiên tập sau đó hoa quả sơn trên sở hữu sinh hoạt hàng ngày cũng bị nàng nhận đ ầ u nghiêm chỉnh trở thành hoa quả sơn đại q u ả n i a l i ê n ngay cả cửa cái kia hai không dính khói bụi trần gian thần tiên cũng thường thường than thở máu nhị tỷ thủ nghệ tốt n h ư ợ n g nàng cho nữ đế làm lão sư dư sức có dư chương hai trăm bốn mươi mốt tây lương nữ quốc nữ đế cũng tu tiên tây lương nữ quốc một cái từ nam c h í bắc đổ vật tử mẫu hà bên trên chiếm cứ một tòa từ nữ nhân tạo thành quốc độ cả đất nước nội bộ đều là nữ nhân cùng với binh lính đại thần thậm chí quốc vương đều là nữ nhân mà nhân khẩu đều do uống tử mẫu hà nước sông phồn diễn sinh sống quả thực là một cái thần kỳ quốc độ bất quá có một chút nhưng vẫn lệ người n g h i hoặc quốc gia này tựa hồ chưa bao giờ cùng liên lạc với bên ngoài cũng chưa bao giờ có nam nhân tiến vào bên trong dẫn đến nữ nhân chưa từng gặp nam nhân kỳ thực loại này thuyết pháp là sai lầm trong nguyên bản kịch tình đường tăng một nhóm đi tới nữ nhi q u ố c lúc đại thần cùng nữ đế nhìn thấy đường tăng sư đồ phản ứng cũng không như bách tính như vậy mánh liệt mà nước bên trong trang trí tuyệt đối không phải tây lương một quốc gia độc nhất nói cách khác nữ nhi quốc cùng ngoại giới là có liên hệ chí ít cùng hắn nước duy trì mật thiết buôn bán hơn nữa nữ đế đối với đại đường tương đối hiểu biết bằng không cũng sẽ không mở miệng một tiếng ngự đệ ca ca xưng hô đường tăng đương nhiên nữ đế sở dĩ sẽ coi trọng đường tăng là bởi vì đường tăng nhan trị dù sao đem đường tăng đặt ở đại đường đó cũng là nhất đẳng một xoáy ca mà rất hiếm thấy đến nam nhân nữ đế sẽ đối với đường tăng động tâm cũng là ở hợp tình lý chỉ tiếc đường tăng một lòng hướng về phật cho dù hắn đối với nữ đế có chỗ chân thành cũng chỉ có thể từ bỏ cuối cùng khổ nữ đế loại này si tình nữ tử yên lặng thừa nhận tương tư đơn phương buồn khổ may m à cái kia đều là nguyên bản nội dung cốt truyện thêm vào lúc đó tôn nộ g không cùng chư bát giới từ đó làm khó dễ mới khiến cho đường tăng tiến một bước xác lập đi hướng về tây thiên lấy kinh quyết tâm mà bây giờ không có tôn nộ g không càng không có chư bát giới đường tăng tương đương với một mình chiến đấu nếu là lại tăng thêm tôn tiểu thánh từ đó t á c hợp để đường tăng luân hãm s á t suất là phi thường lớn bẩm báo nữ đế ngoài cửa có chỉ lôi công mặt hầu tử mang theo một cái nữ tử yêu cầu gặp mặt nữ đế nữ thị vệ đến đây bẩm báo hầu tử mang theo nữ tử cái này có thể ngạc nhiên chỉ nghe đã nói người mang theo hầu tử tặc kỹ nhưng chưa từng thấy hầu tử dẫn người mau đem bọn họ đi vào nữ đại thần lòng hiếu kỳ thoải mái không nghĩ nhiều sẽ đồng ý không đều biết nữ thị vệ mang theo tôn tiểu thánh cùng mão nhị tỷ tiến vào đại điện làm nữ đế cùng các đại thần nhìn thấy tôn tiểu thánh một thân kim giáp tử quan con mắt cũng sáng lên tuy nói tôn tiểu thánh mọc ra một trương hầu từ mặt nhưng hắn thân thể hình trang phục phối hợp gần như không tồn tại khí chất tuyệt đối là x o á i rối tinh rối mù chỉ tiếc không phải là loài người coi như lại đẹp trai cũng không có khả năng theo nhân loại nữ nhân kết hợp bất quá để tôn tiểu thánh cảm thấy hứng thú là nữ nhi quốc người nhìn thấy yêu tộc nhưng không thấy chút nào sợ sệt xem ra cái này địa thế xa xôi tiểu quốc cũng không có trên sách viết đơn giản như vậy dưới đài người phương nào nói chuyện đứng ở nữ đế bên tay phải hiển nhiên là một tên quan văn m à n à n g chiếm giữ chúng thần đứng đầu thân phận tất nhiên là thừa tướng ta chính là hoa quả sơn mỹ hầu vương gọi ta tôn đại vương đi tôn tiểu thánh thong dong mà cười nói hắn là đến dăn chắc nữ đế không phải là đến đánh nhau tự nhiên không thể quá mức nạo g m ạ n hoa quả sơn mỹ hầu vương nữ đế lẩm bẩm nhắc tới hai câu nàng đột nhiên trận to mắt đẹp n h ư mày nói ngươi chính là cùng phật môn đối nghịch bị phật môn truy nã tôn h ậ u tử nghe vậy tôn tiểu thánh xứng sở không nghĩ tới thế giới phảm nhân bên trong dĩ nhiên sẽ có người biết được hắn và phật môn đan đoán xem r a vị này nữ đế không đơn giản a tò mò tôn tiểu thánh thả ra thần nghiệm cảm giác nữ đế tu vi quả nhiên như hắn suy đoán như vậy nữ đế cũng không phải là người bình thường mà là một tên tu luyện giả hoặc là nói là tán tu mà nữ đế xem ra bất quá hai mươi tuổi ra mặt nhưng lại có điệu tiên tu vi mặc dù đang tu luyện người bên trong tư chất cũng thuộc về thượng thừa chỉ tiếc nàng không có thần tiên sư phụ truyền đạo hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi có như bây giờ tu vi nếu là vẫn tiếp tục như vậy mãi đến tận nữ đế niệm quá nửa bách chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở điệu tiên cấp bậc khó hơn nữa có chút tiến thêm nghĩ tới đây tôn tiểu thánh lập tức thay đổi kế hoạch hắn vốn là dự định thông qua hiến vật quý cùng nữ đế kết bạn tiện đ a làm đường tăng tiến vào nữ nhi quốc lại để cho mao nhị tỷ truyền thụ nữ đế các loại sinh hoạt kỹ xảo nếu nữ đế là tu luyện giả m à vẫn khổ nỗi tu vi khó có thể tinh tiến cái kia vấn đề liền đơn giản rất nhiều bệ hạ là đang lo lắng ta lão tôn đến ảnh hưởng nữ nhi quốc cùng phật môn quan hệ ạ nếu là như vậy bậy hạ không cần phải lo lắng phật môn có thể không phát hiện được ta lão tôn tồn tại tôn tiểu thánh tự tin nói Coi như không có phong thiên trận, hệ thống cũng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp hắn che đậy thiên cơ. phong nào thiên giúp thiên như không trận, thống hắn hệ thể bất trợ đậy đ ừ n nói như chính là tử tiêu cung thất đại thánh nhân cũng đừng hỏng thông g lai, tiêu đại là là thất tử quả a ra thôi tính sát thực hắn Hử! diễn trí. vị q u nhân dựa vào cái gì tin tưởng ngươi một cái yêu hầu tây du đại thế phía dưới phật môn h ứ n g thú bắt buộc phải làm nữ nhi quốc bất quá là phía tây một ít tiểu quốc độ có thể đắc tội bất phàm phật môn nữ đế hư lạnh một tiếng vẫy tay gọi lại nữ thị vệ hai vị tức khắc ly khai nữ nhi quốc vậy thì hạ lệnh trục khách không chút nào cho tôn tiểu thánh giải thích thời cơ nhưng mà mấy cái nữ thị vệ mạnh mẽ độc thủ lại phát hiện tôn tiểu thánh dường như dưới chân mọc dễ một dạng căn bản nhất không nổi làm càn ngươi cái này yêu hầu cố gắng không có quy củ nước ta bệ hạ đã nói qua không hoan nghê ngươi ngươi vẫn còn phải đổ thừa không đi khó nói không nên ép nước ta đối với ngươi xuống tay ác độc không được nữ thừa tướng quát lớn tiếng nói rơi xuống đất đại điện ở ngoài vọt tới một đám cấm vệ quân ít nói cũng có ba trăm người chỉ bất quá những cấm vệ quân này không có một chút nào tu vi chính là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện phạm nhân thôi nếu là tôn tiểu thánh đồng ý phun một ngụm khí liền có thể ung dung mặt sát nữ đế tựa hồ cũng biết t r e o chọc tôn tiểu thánh hậu quả hán thế nhưng là liền phật môn cũng dám đắc tội đồng thời khiến như lai cùng quan â m cũng cực kỳ đau đầu đại yêu tuyệt đối không phải nữ nhi quốc có thể đắc tội không biết tôn đại vương đến tột cùng có gì ý đồ không ngại nói thẳng đi nữ đế đột nhiên chịu thua năng cũng sợ chọc giận tôn tiểu thánh đến lúc đó tạo thành nữ nhi quốc sinh linh đ ổ thán bệ hạ chuyện này nữ thừa tướng vừa muốn nói chuyện lại bị nữ đế vô tình đánh gãy rất đơn giản tôn tiểu thánh quẩy ra bàn tay tiếp theo một viên vàng rực rỡ đan rực lăn xuống nơi tay trong lòng bàn tay ta lão tôn là tới cùng bệ hạ kết bạn cái này một viên cựu c h u y ể n kim đan có bốn ngàn năm pháp lực đủ để t r ợ nữ đế tu vi tiến thêm một bước nữa hắn lấy trước suất đan thuốc biểu thị thanh ý thuận tiện vạch trần nữ đế tu vi khó có thể tinh tiến chỗ yếu nếu chỉ có vậy đều vô pháp đánh động nữ đế tâm chỉ sợ hắn cũng không có mạnh mẽ lưu lại cần phải đúng lấy tôn đại vương loại này tu vi nhìn ra quả nhân được tu vi n ỗ i khổ là ở hợp tình lý quả nhân s ắ c thực rất cần cựu c h u y ể n kim đan nhưng quả nhân càng hy vọng biết được tôn đại vương ý đồ chân chính mà không phải một câu đơn giản kết bạn nữ đế sắc mặt ngưng trọng nói nàng quá đáng cẩn thận nhưng làm một cái tiểu quốc qua lại Nàng chương ẩ n t ậ n là m ờ i phần sẽ chắc chắn. Hạ hạ! Không hố sẽ là l tây ư nữ đế, quả t hai ậ t tư thái. Tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng, t có cười cho nói. nói đế đế, vương vội và không Không ngại nói cho nữ đế, Ta láo tôn thu n có ý g ư ơ làm đồ, không b i ế trăm nữ đế đồng、ý. Vẫn còn đế ý. ở bốn mươi hai nữ đế bai sư dân giàu nước mạnh mới là vương đạo tôn tiểu thánh chủ động thu đồ đệ cũng không phải là tâm huyết dân trào nữ đế liên quan đến đường tăng đi về phía tây nhưng càng quan trọng là nàng tư chất xuất sắc còn hơn mão nhị tỷ thích hợp tu luyện hơn năm đó nữ hoa tạo người sáng tạo tiên thiên sinh linh đều có xuất sắc tư chất tu luyện nhưng sau đó tiện tay vứt ra người bùn nhưng đều là chút hậu thiên sinh linh tư chất tu luyện đều có chỗ khiếm khuyết nhưng dù vậy nhân loại tư chất cũng so với bình thường yêu tộc tốt hơn rất nhiều tiện đại nhân tộc trở thành vu yêu đại chiến về sau thiên đạo con cưng nữ đế tư chất tuy nói cùng tiên thiên sinh linh so với hay là kém một chút nhưng vượt x a hậu thiên sinh linh mặc dù không có các loại linh đan rượu dược cùng tiên thiên căn cốt gia trì nữ đế tương lai thành t i ể u cũng sẽ không thấp hơn huyền tiên thu một cái tư chất xuất sắc đồ đệ đối với sư phụ mà nói cũng là chuyện tốt huống chi nữ đế còn có cực cao giá trị lợi dụng lời này nói ra vô tình nhưng hiện thực chính là như vậy tôn tiểu thánh cần thẻ đánh bạc hấp dẫn nữ đế dùng cái này hoàn thành hắn kế hoạch đồ đệ ạ nữ đế kinh ngạc không thôi nàng một cái tán tu nếu có được đến tôn tiểu thánh loại này đại la kim tiên cường giả truyền thụ tương lai thành t i ể u tự nhiên không thể hạt l ư ợ n g nữ nhi quốc là một phương xa xôi tiểu quốc xung quanh quốc độ mỗi cái cũng hùng h ổ cường hãn mà xa xa đại đường càng có diễn kịch nước khác chi tâm to lớn quốc gia nếu không có con nàng chống đỡ chỉ bằng một cái quốc độ đều là nữ nhân đã sớm bị nước khác chiếm đoạt nếu như có thể làm nàng trở nên mạnh hơn cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ nữ nhi quốc chỉ bất quá tôn tiểu thánh cùng phật môn trong lúc đó cựu đoán quá sâu cùng tôn tiểu thánh liên lụy không thể nghi ngờ là đắc tội phật môn vì bảo vệ nữ nhi quốc chu toàn nàng không thể không làm ra nghĩ lượng ta lão tôn đã nói phật môn thấy rõ không tới ta lão tôn ngươi và ta trên danh nghĩa là sư đồ nhưng nếu không nói ra đi người nào sẽ biết đâu tôn tiểu thánh quét mắt một vòng bên trong cung điện thần tử cùng thị vệ nếu như có thể hắn không tiếc đem nơi này đồ sát sạch sẽ lấy bảo vệ không người hiểu do hắn và nữ đế quan hệ. không Không hiểu hắn người nữ quan đế tôn h nhận ể Nữ đế nhận ra được ra t tiểu thánh t r o ngón mắt băng lánh sát ý, vội vàng khuyên cắn n sắc ý, vội i ế u tay ô không n vương có tự tin như thế, quả nhân đáp ứng là được. Nhưng tuyệt đối không thể đụng đến đại đáp được. đối có tự thế, tuyệt thể t quả là người trong nước một người tính tôn thánh tiểu một mạo. Ở u bức lợi dụ dưới, rụ nhẹ ữ đế k ô không, thể không đồng ý. Tôn n đồng thánh ngón n g thể tiểu tay h ý. nhàng bắn ra cựu chuyển kim đan hướng về nữ đế bay đi nàng một cái tiếp được quả quyết mà đem đan dược nuốt vào vậy hạ nữ thừa tướng giật mình như trong đan dược mặt có độc chẳng phải là hại nữ đế không sao nữ đế khoát tay nói nếu tôn đại vương có ý hại quả nhân không cần tốn công tốn sức nói xong nàng đi xuống lau o ỉ, mặt hướng tôn tiểu thánh quỷ dập đầu lạy ba cái liên tiếp sư tôn nữ đế lúc này đổi một cái xưng hô không sai tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng như tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay thần thái bài trừ t ạ c nghiệm sư phụ tự mình giúp ngươi hộ pháp mau chóng đột phá đi ở tôn tiểu thánh nhắc nhở dưới nữ đế lúc này khoanh c h â n nhập định tiếp đó trong đại điện bình gió bắt đầu thổi cổn cổn linh khí hướng về nữ đế chen trúc mà tới những người khác đều lui ra chớ quay dối nữ đế tu luyện nữ thừa tướng thức thời đem sở hữu không liên quan người toàn bộ khuyên lùi chỉ để lại tôn tiểu thánh cùng bão nhị tỷ người trông coi nữ đế bốn ngàn năm pháp lực hòa vào nữ đế toàn t h ầ n không ngừng hội tụ đến linh khí cũng lại chợ nàng đột phá toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc mà thuận lợi nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nữ đế tu vi thâm hậu nàng ở địa tiên cảnh giới c h i ít dừng lại năm năm trở lên căn cơ vốn là vững chắc bây giờ nhất triều công thành tự nhiên là tương đối thuận lợi rất nhanh nữ đế tỉnh lại mở mắt nhìn về phía tôn tiểu thánh sau đó không người túi đầu đa tạ sư tôn tắc thành đố nhi đã đột phá địa tiên điên phong nữ đế trên mặt khó nén vui sướng trước là nàng một thân một mình tu luyện bây giờ rốt cục có sư phụ dạy nàng hơn nữa còn là đại la kim tiên cấp bậc cao nhân truyền thụ hiệu quả nổi bật r a không cần sốt ruột tạ sư phụ sư phụ còn có một ít chuyện cần ngươi tới hoàn thành nói xong hắn nhìn một chút mão nhị tỷ tiếp tục nói sau này từ nàng đến truyền dạy cho ngươi thổi lửa nấu cơm nữ công kim khâu kỹ năng nếu như ngươi cảm thấy hứng thú nàng còn sẽ xây dựng phòng xá nấu sắt tạo thuyền trồng trọt nông làm trở kỹ năng học hội những n à y cũng có thể giúp ngươi nữ nhi quốc càng cường thịnh hơn mặt sau những kỹ năng kia đều là ngoài ngạch phụ t ạ o tôn tiểu thánh cũng lo lắng nữ đế có bài xích tâm lý vì lẽ đó nhiều hơn một ít kỹ năng mỹ kỳ danh viết dân giàu nước mạnh cứ như vậy liền trực tiếp đoạn tuyệt nữ đế lý do cự tuyệt đa tạ sư tôn vì là ta nữ nhi quốc cân nhắc đỗ nhi ổn thỏa tận tâm niên g h tập nữ đế rất là cảm kích cứ việc nàng cũng không rõ ràng tôn tiểu thánh tại sao phải giúp trợ nữ nhi quốc nhưng chỉ cần là đối nữ nhi quốc được nàng đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt đi thôi tôn tiểu thánh vung vung tay phái hai nữ sau đó hắn một mình đi ra đại điện gọi cân đầu vân thẳng đến phía nam giải dương sơn phá nhi đậu rách nát tụ tiên n m một cái giếng cổ bên ngồi một cái đạo sĩ tựa như nghe được động tĩnh đạo sĩ từ từ mở mắt mặt lộ vẻ cảnh giác ai đạo sĩ k h ẽ quát một tiếng nhảy xuống bồ đoàn lấy ra một đôi như ý song câu nhìn sân môn cộc cộc tiếng bước chân càng ngày càng gần rất nhanh một thân kim giáp hầu tử bước vào sân môn n g ư ờ i là tôn đại vương như ý chân quân bị kinh ngạc vội vã thu lên s o n g câu sau đó mang trên mặt nịnh nọt nụ cười hắn nhận thức tôn tiểu thánh cũng không kỳ quái bởi vì như ý chân quân là hồng h ả i nhi cậu cũng chính là thiết phiến công chúa ca ca nguyên bản trong kịch bản phim như ý chân quân biết được hồng h ả i nhi bị quan âm thu làm thiện tài đồng tử vì vậy căm hận đường tăng đoàn người chết sống không bán đ o ạ thái thủy x u ý t nữa để đường tăng cùng chư bắt giới sinh ra hải tử cuối cùng bị tôn nộ g không đánh bại đào tẩu có lẽ là tôn tiểu thánh nhớ tới ngưu ma vương tình cũ thủ hạ lưu t ì n h bất quá như ý chân tiên dù sao cùng ngưu ma vương có quan hệ thân thích nếu tôn tiểu thánh đã cùng ngưu ma vương hòa hảo cái này thân thích tự nhiên không tốt đắc tội may mà như ý chân quân nhận ra tôn tiểu thánh không có động thủ không phải vậy lấy tôn tiểu thánh hiện tại tu vi một cái ngón tay liền có thể ung dung bóp chết hắn hầu ca người sao đến đâu như ý chân quân cười ha ha nói hầu ca tôn tiểu thánh xứng sở vô ý thức cho rằng là chư bát giới đang gọi hắn đây đáng tiếc thiên đ ồ n g không có đi đầu thai vì lẽ đó căn bản không thể tồn tại chư bát giới không có gì đại sự chính là tới xem một chút thuận tiện phong ngươi cái này đọa thai thủy tôn tiểu thánh bình thản nói cái gì như ý chân quân cả người cứng đờ lập tức vẻ mặt đau khổ nói không thể a hầu ca vừa ọ n nó buôn bán g đây. v dứt lời tôn tiểu thánh ném qua đến một hồ lô đan dược những n à y cựu chuyển kim đan đủ đủ mua một dòng sông sau đó ngươi cũng không cần hy vọng bán nước giếng phát tài tôn tiểu thánh tức giận nói đường đường như ma vương em vợ nhưng dựa vào bán đọa thai thủy sống qua c h u y ể n ra đi quá mất mặt ta hơn nữa giếng cổ không hủy hắn làm sao để đường tăng sinh em bé vừa nghĩ tới đường tăng một người nam nhân sinh ra cái tiểu hài tử đến rất có ý tứ vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm bốn mươi ba xinh đẹp cùng cực hạt tử tinh như ý chân quân cầm tôn tiểu thánh đưa cho hắn cựu chuyện kim đan hùng hục đi hắn một giới tán tiên đời này đều không gặp qua cựu chuyện kim đan huống hồ tôn tiểu thánh vừa ra tay chính là mấy chục viên đừng nói mua lại đọa thai thủy chính là mua lại toàn bộ nữ nhi quốc cũng dư sức có dư huống chi như ý chân quân mặt dạy mày dạn nhất định phải cùng tôn tiểu t h á n h bấu v ĩ u quan hệ thân thích mặt mũi luôn là phải cho không dối gạt hầu ca tiểu đệ bảo vệ đọa thai thủy chính là quan âm xui khiến nàng thuyết đường tăng một nhóm đến nữ nhi quốc nhất định uống tử mẫu hà thủy gọi ta thủ tại chỗ này cũng tốt kiếm lời chút đồng lộc như ý chân quân nhỏ giọng nói nghe vậy tôn tiểu thánh lăng một hồi không nghĩ tới nguyên do chuyện còn có cái này một mối liên hệ quả nhiên tây du trên đường phật môn không chỗ nào không có liền ngay cả nho nhỏ đoạn thai thủy cũng bị quan âm tinh tế đi vào không sao ta lão tôn đắc tội phật môn cũng không phải lần một lần hai người khác sợ ta lão tôn cũng không sợ tôn tiểu thánh tự tin nói hủy đoạn thai thủy hắn liền lập tức trốn đi có hệ thống che đậy thiên cơ chính là như lai tự mình ra trận cũng đừng h ỏ n g phát hiện hắn hành tung bất quá nữ nhi quốc bên trong cũng không chỉ có một nữ đế chứ như ý chân quân cái này có cũng được mà không có cũng được nhỏ đi Ra! còn có một cái càng lợi hại yêu tinh ta hỏi ngươi độc địch sơn t ỷ bà động bên trong có thể có một con hạt tử tinh tôn tiểu thánh nhìn như ý chân quân hỏi như ý chân quân giật mình một hồi gật đầu nói quà thật có đại khái là ba năm trước và ở t ỷ bà động còn đem độc địch sơn trên tiểu yêu tất cả đều đổi u đi tiểu đệ may mắn gặp qua cái kia hạt tử tinh một mặt cha cha lớn lên thật là xinh đẹp a tựa như hồi tưởng lên hạt tử tinh dung mạo như ý chân quân chạy nước miếng suýt chút nữa chạy xuống kỳ thực ở vốn là trong kịch bản phim hạt tử tinh danh khí sẽ không nhỏ nàng là số lượng không nhiều mấy cái muốn cùng đường tăng kết làm vợ chồng nữ yêu tinh một trong đừng yêu tinh bắt đi đường tăng đều là ăn đường tăng thịt mà trường sinh bất lão hạt tử tinh nhưng khác với tất cả mọi người nhất định phải cùng đường tăng kết hôn yêu tinh cũng yêu thích nhan giá trị cao suất cả ả kỳ thực không phải vậy hạt tử tinh cùng nó yêu tinh không giống nàng vốn là đại lôi âm tự bồi dưỡng yêu tinh còn thường xuyên nghe phật môn giảng kinh cũng tại một lần như lai không cẩn thận đụng tới hạt tử tinh đôi u bị đốt thương về sau thẹn quá thành giận lúc này mệnh kim cương lùng bắt hạt tử tinh may là hạt tử tinh tu vi không thấp thoát khỏi kim cương chạy trốn tới nhân gian l i ê n ngay cả quan âm cũng nói nàng không dám tùy tiện tới gần hạt tử tinh lời này có qua loa ý tứ để xem âm tu vi đừng nói một con hạt tử tinh chính là một đám hạt tử tinh cũng không đủ nàng giết quan âm sở dĩ nói như vậy đơn giản là xem trọng hạt tử tinh cũng ngựa độc đây chính là liền như lai kim cương bất hoại c h i thân đều có thể phá giải hậu thiên công đức linh bảo mà hạt tử tinh ở đại lôi âm tự nghe giảng nhiều năm tu vi so với lên tôn nộ không chỉ cao chớ không thấp hơn sau đó nàng một người độc chiến tôn nộ không cùng chư bắt giới cũng đại thắng cũng đủ để nhìn ra hạt tử tinh thực lực rất mạnh chỉ tiếc bị mão nhật tinh quân đánh lén một chiêu ti thần gãy h i ể u m i ể u s á t mão nhật tinh quân là một cái lớn gà trống thật có khắc chế hạt tử tinh hiệu quả thế nhưng là Tu luyện tới luyện hạt tử tinh loại này chết ù n tôn ngộ g k ô n n g c ũ tuyệt h đối xem như tám mươi một nạn bên trong đáng tiếc nhất cái kia nàng chỉ bất quá không cẩn thận ngủ đông như lai một hồi cuối cùng lại rơi được cái thân tử đạo tiêu hậu quả coi như vừa ý đường tăng là một x o á i ca cũng không dự định ăn đi hắn mà là muốn cùng đường tăng kết làm vợ chồng thôi nếu như cái này cũng có thể trở thành tội chết lý do cái kia phật môn cũng quá bá đạo quan trọng nhất một điểm hạt tử tinh đẹp đẽ lấy như ý chân quân thuyết pháp chính là loại kia không thua với nữ đế khuynh quốc khuynh thành lại cùng nữ đế bá đạo nữ vương phạm không giống hạt tử tinh đáng lẽ là thuộc về ngự tỷ hình phật môn không hiểu được thương hương tiết ngọc cũng là thôi lại cũng nhịn được xuống tâm đi không thương hương tiết ngọc thật sự tàn nhẫn ta biết rõ ngươi trước tạm được ly khai ta lão tôn đi trước tỳ bà động gặp mặt cái này hạt tử tinh tôn tiểu thánh thản nhiên nói kha kha như ý chân quân xoa xoa tay lại không dự định ly khai hầu ca cũng mang ta cùng nhau đi chứ ta lần trước đi nhầm vào tỳ bà động đắc tội hạt tử tinh vừa vặn mượn hầu ca mặt mũi ngươi cùng hạt tử tinh bồi cái không phải hắn mặt dày mày d ạ n cầu khẩn nói hắn là đi chịu nhận lỗi à nói rõ là xem người ta hạt tử tinh đẹp đẽ dự định lăn lộn cái quen mặt đi thôi được dẫn đường đi tôn tiểu thánh không đáng kể nói như ý chân quân đại hỷ vội vàng l ẹ n đến phía trước một g i ả i khói hướng về tỷ bà động bay đi đến độc địch sơn hoang vu trên đỉnh núi chỉ có một tòa thạch đầu độc vụ. thạch môn đ ó n g kín chỉ có môn biển trên có khắc tỷ bà động ba chữ như ý chân quân không thể chờ đợi được nữa mà tiến lên gõ cửa không đều biết cửa đá đánh mở một bóng người xinh đẹp từ miếng vải đen rét đậm trong sơn động đi ra c ẩ m tú kiều dung kim châu mỹ mạo xuân hành mười ngón nhỏ và dài đẹp như tây thi còn là lướt n h u y ễ n ngọc cấm thơm cơ thơm da chán tôn tiểu thánh trong đầu nhất t h ờ i hiện ra nguyên bản trong kịch bản phim đối với hạt tử tinh tất cả ca ngợi c h i tử quả nhiên nô lão không lấn được ta à hốt trượt như ý chân quân mạnh mẽ nuốt n g ụ m nước bọt phảng phất hai con mắt cũng biến thành đào t ầ m lại là ngươi hạt tử tinh liếc như ý chân quân một chút bất mắn nói kha kha như ý chân quân xoa xoa tay bị ổi mà cười nói Cô c nương hầu ớ tới sợ, tiểu tiên Thuận tiện, thiệu một chút nhà ta xin lỗi ngươi. giới chuyên này nương nhà là cho cô h ca t hạt u tiểu thánh nguyên nguyên. quân quên Hầu ậ n tiện, tôn thánh nhìn không ra như ý chân quân còn nghĩa Thôi, một thấy sắc quên nghĩa chủ. h ra ca, ý sắc là tử tinh mỹ nhãn trung lưu chỉ riêng ngược lại nhìn về phía tôn tiểu thánh lúc này kinh ngạc cái k i a một thân kim giáp tử quan khí tức chất p h á t phi thường lấy nàng tu vi cũng nhìn không thấu tôn tiểu thánh thực lực có thể thấy được hắn chí ít ở đại la kim tiên bên trên ngươi chính là hoa quả sơn mỹ h ậ u vương cái kia để phật môn đau đầu tôn hậu tử hạ tử tinh cảnh giác nói không sai chính là ta lão tôn tôn tiểu thánh gật g ủ tiếp tục nói ta lão tôn này tới là chuyên tới nhắc nhở ngươi đừng để vì là đường tăng động phạm tâm cũng không nên nỗ lực cùng đường tăng kết hợp bằng không không cần chờ phật môn giết ngươi ngươi liền sẽ chết ở ta lão tôn trên tay lời này vừa nói ra như ý chân quân cùng hạ tử tinh đều là hoàn toàn biến sắc h ậ u ca ngươi tới thời điểm cũng không có đã nói như vậy a như ý chân quân cảm thấy bất ngờ vì sao hạc tử tinh trầm giọng hỏi rõ ràng tôn tiểu thánh vẫn chưa gia nhập đi về phía tây đội ngũ nhưng giữ gìn đường tăng khó nói nghe đồn hắn cùng với phật môn đối nghịch tin tức đều là giả rất đơn giản đường tăng sau lần đó tuyệt không sẽ ly khai tây lương nữ quốc ta lão tôn không nghĩ ngày càng rắc rối nhất là khiến cho đường tăng sinh ra ly khai nữ nhi quốc suy nghĩ vì lẽ đó người tốt nhất cho ta l á o tôn thành thật một ít vẫn còn ở tìm tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung miễn phí h ư u thanh tiểu thuyết một trăm độ trực tiếp tìm tòi nghe h ư u thanh tiểu thuyết rất đơn giản chương hai trăm bốn mươi b ố quần đầu nó không tốt hơn sao hầu ca người đây cũng qua không hiểu được thương hương tiết ngọc mỹ nhân ở trước lại nói chút sát phong cảnh như ý chân quân một mặt bất mãn nói hắn là đến quyến rũ cũng không biết bị tôn tiểu thánh mấy câu nói sát phong cảnh cô nương nhà ta hầu ca cũng không phải là có ý hắn chỉ là như ý chân quân muốn nửa ngày cũng không nghĩ ra một hợp lý lý do hừ h ạ t tử tinh đối với tôn tiểu thánh tương đối bất mãn mặt tối sầm lại nói ngươi cái này yêu hầu khẩu khí thật là lớn lao nương liền như lai cũng dám đắc tội còn sẽ sợ ngươi cái này yêu hầu nếu ngươi thật là có bản lĩnh liền để lao nương tâm phục khẩu phục hay là chỉ sẽ m múa mép khua môi hạng người vô năng để lao nương nhìn bất phàm hạt tử tinh tốt xấu chiến tích kinh người tu vi cũng có thái ớt kim tiên cấp bậc trong xương ngạo mạn không cho phép người khác coi khinh nàng hơn nữa nàng đắc ý cũng ngựa độc chính là kim cương bất hoại đều có thể chọc thủng dưới cái nhìn của nàng coi như tôn tiểu thánh thật sự là đại la kim tiên cũng chưa chắc liền không thể nhất chiến ngươi rất có tự tin tôn tiểu thánh tán thưởng gật đầu nói thôi được ta l á o tôn liền để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nói xong tôn tiểu thánh nổ xuống một đống hầu mao thổi khẩu khí nhất thời hàng ngàn con hầu tử hầu tôn bông xuất hiện cho ta lao tôn đem cái này tỳ bà động đánh tôn tiểu thánh ra lệnh một tiếng hầu tử hầu tôn lúc này hướng về phía t ỷ bà động p h o n g đi dừng tay h ạ t tử tinh rất là căm tức nói cẩn thận đánh nhau nhưng hướng về phía nàng động phủ quay dối cái con khỉ này cũng quá không biết xấu hổ tuy nói thân ngoại hóa thân cũng không thể hoàn toàn kế thừa tôn tiểu thánh thực lực nhưng có một phần mười cũng đủ đủ để hạt tử tinh luông cuống tay chân huống chi hầu mao b i ế n thành hầu tử hầu tôn căn bản không e ngại cũng ngựa độc vậy sẽ khiến hạt tử tinh có tuyệt chiêu cũng không có cách nào phát huy ầm ầm tốt tốt một tòa động phủ càng bị hầu tử hầu tôn phá hủy sụp xuống hạ xuống hang đá nương theo lấy bụi mù tùy ý tràn ngập như ý chân quân xứng sở ở một bên khắp khuôn mặt là c ư ờ i khổ hạt tử tinh diệt mấy con khỉ hầu tôn thẳng thắn từ bỏ bởi vì nàng ý thức được chính mình căn bản cũng không đậu phủ yêu hầu ngươi coi thường người khác quá đáng hạt tử tinh mặt lạnh quát lớn ha ha tôn tiểu thánh nhún vai nói có thực lực có thể bắt nạt người không có thực lực chỉ có thể bị khi phụ nếu ngươi hay là không phục không ngại chính thức giao thủ một phen làm sao trước chỉ là cảnh cáo như hạt tử tinh hay là chấp mê bất ngộ hắn không ngại chính diện giao thủ một phen cũng tốt để hạt tử tinh nhận rõ ràng tình thế được n h ấ t định phải để ngươi rõ ràng lao nương phải h lợi rõ lao ạ i h ạ tử t tinh hét lớn một tiếng quả đoán lấy ra b à cô đ i n h ba b à y tự chọn thế bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu sau đó ngón trỏ trên không chung vẽ cái vòng tròn mãnh liệt hướng hạt tử tinh nhất chỉ vù vù sắc bén phong thanh từ bốn phương tám hướng nhất thời v ọ t tới h ạ t tử tinh cùng như ý chân quân nghe tiếng nhìn tới chỉ thấy xung quanh hầu tử hầu tôn toàn bộ hướng về hạt tử tinh dâng lên yêu hầu người chơi xấu h ạ t tử tinh giận dữ sắc mặt lập tức trở nên tương đối khó coi kha kha ta lão tôn là đáp ứng cùng ngươi giao thủ nhưng chưa từng nói dùng thần thông nào cái này người man g hóa thân bản lĩnh cũng là ta lao tôn cũng không thể nói ta chơi xấu tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nói thời đại này ngu ngốc mới dùng đơn đấu quần đầu nó không tốt hơn sao hầu ca thủ hạ lưu tình a h ạ t tử tinh dù sao cũng là nữ lưu hàng người ý tư ý tư thôi hà tất khiến cho đại gia không vui đ â y như ý chân quân cười xấu hổ nói hắn xem như nhìn ra hạt tử tinh căn bản đấu không lại tôn tiểu thánh cái này hoàn toàn là bị treo đánh tuy nói lấy tôn tiểu thánh thực lực coi như đem hạt tử tinh mạ sắt cũng là dễ như ăn c h á o sự tình nhưng ngược đ ạ i mỹ nữ tuyệt đối không phải nam nhân hành vi ngươi sẽ không thật đối với hạt tử tinh có ý tứ chứ tôn tiểu thánh liếc như ý chân quân một chút chuyện này như ý chân quân nhất thời mặt đỏ a ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi người tu vi gì vậy hạt tử tinh thế nhưng là thái ớt kim hà mà ngủ đông quá như lai như vậy chiến tích có thể so với ngươi mạnh hơn tôn tiểu thánh bình tĩnh nói ra một phen lời nói thật cứ việc u y ề n chuyển nhưng đại thể ý tứ chính là nói cho như ý chân quân ngươi không xứng nghe vậy như ý chân quân nhất thời cúi đầu đủ rũ vĩnh viễn không muốn làm liếm cẩu bằng không ngươi sẽ hối hận tôn tiểu thánh liếc như ý chân quân một chút hy vọng dùng chân lý đánh thức hắn liếm cầu là cầu t i n h à? như ý chân quân nghi ngờ nói không khác bao nhiêu đâu tôn tiểu thánh vung vung tay ngược lại nhìn về phía t ỷ bà động phía trên lúc này hạt tử tinh còn tại ở hầu tử hầu tôn dây dưa hàng ngàn con hầu tử hầu tôn sâu đúa hạt tử tinh mà người sau coi như nhiều lần sử dụng cũng ngựa độc nhưng hiệu quả rất ít tôn tiểu thánh vẫn chưa tự mình đã nếm thử cũng ngựa độc lợi hại nhưng là biết rõ liền như lai cũng không chịu đựng nổi kích độc hắn tự nhiên cũng không nghĩ thử nghiệm lấy người mang hóa thân ứng đối hạt tử tinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất mà trên tu vi áp chế cũng đủ để cho hạt tử tinh vô lực phản kháng Ở, dừng tay hạt tử tinh thở hồng hộc hô hồ, ta tìm đến phía vừa dứt lời trải rộng bốn phía hầu tử hầu tôn nhất thời tàn đi lúc này hạt tử tinh từ lâu thương tích khắp người nàng rất rõ ràng nếu là tôn tiểu thánh muốn lấy nàng tính mạng căn bản không cần tốn công tốn sức không ngại sẽ nói cho ngươi biết một bí mật làm nghe theo ta lão tôn khuyến cáo khen thưởng làm sao